Cô b c xin mời các bạn nghe chuyện cổ xuyên kim hài hước có tên là ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi của tác giả bản sắc thể loại ngôn tình hiện đại cổ xuyên kim hài hước có ngoại truyện xuyên đến nữ tôn độ dài 129 c h ư ơ n g cộng 4 n ngoại truyện tên khác ảnh vệ xuyên không văn án Trong thức Thanh Việt tay thiên thích, nhất thiên hạ, tệ nhất cũng có thể sinh hoạt một ra, hoặc hoặc hoặc vào hoặc nhận Yến xuyên bàn vàng người người nhà vương, cũng sinh điền viên gặp giàu phú hạ, cách của được có có có đế Vi, là là là là là bầm, mở ấm áp. dị chuyện tốt như vậy cô cũng muốn gặp tại sao cô gặp người xuyên việt lại là người khác xuyên đến tại sao người xuyên đến là nam nhân còn bắt cô phải phụ trách tại sao người do cô phụ trách có vẻ không quá bình thường cô cũng muốn mặc cái, cái phiền toái lớn này nhưng nam nhân vừa ngốc vừa trung tâm không có công phu cũng không thể tự bảo vệ bản thân ném ra ngoài đường cái không bị người khác ức hiếp chết mới là lạ thôi đi thấy anh ta vừa thành thật lại nghe lời lớn lên bộ dạng không tệ cho anh ta ở lại đi dù sao anh ta không kén ăn kén mặc còn có thể làm việc tóm lại ảnh vệ xuyên đến dễ nuôi thật đấy mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com Trương một yến thanh vi một thân, cười ử cửa a sổ bằng sát bằng bị trong phòng khép kín cửa cũng bị đóng g khép lại. ơ n Yến Thanh vi không chút cảm lấy súng ra, gần g mặt cảm mấy chút lấy ra, Vi biểu trước lạnh lấy cây súng nằm đầu tiên là một cây k i ể u cũ thuần thục tháo ra sau đó cầm vải mềm đã được bôi dầu chuyên dụng dùng sức lau đi lau lại họng súng Cửa khắc vách chiếu của cánh của chim yến. Đáng tiếc chỉ có khác của cánh. hoa ra Gian ba tòa sổ sứ không phòng phòng thứ như nhà thiên trắng, ắng. ngoài nằm trên tường bóng dáng, bên này nằm tầng, giống Yến, đáng bên người một im một tà tà rất vậy quá gọi gây là là bởi bị ở tuy rằng yến thanh vi là một cô gái thanh xuân nhưng động tác lao súng của cô thật sự rất không tao nhã nếu súng ống có thể nó nhất định sẽ run run vì động tác thô bạo của cô dù cho là ai bị đối xử thô bạo như vậy nhiều lần cũng sẽ không vui Trong mắt n của cô b ì hừ tĩnh, khi đánh giá mấy cây còn lại, vẻ mặt ta phát nhất tốt thương một đánh còn nói không nên lời khiến người ta phát lạnh. Nếu là người bị nhìn như định càng càng đáng đánh súng. khi chầm chầm như vậy, nhất định sẽ cách h giá lại, lời giá mấy cây vậy, cây cô là là là vẻ xa bị bị sẽ hừ các ngươi nên làm tốt chuẩn bị để ta trả đạp đi đừng tưởng rằng bày ra hình dáng vô tội thê thảm là có thể tránh được trong lòng yến thanh vi thầm nói một câu cửa sắt phát ra tiếng vang một người dàn ông trung niên đi vào trong tay bưng một cái bình thủy tinh dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình ông ta lập tức c h ặ n bình lớn lại ngăn chặn nước trà sáp tràn không ngừng tấn công nắp bình yến thanh vi từ lúc người vào cửa đã phát hiện phản ứng nhanh chóng c h ỉ họng súng về nơi phát ra tiếng động ai người đàn ông trung niên không chút để ý buông cái bình lớn ra nghiêm túc phê bình tiểu yến à nghiêm cấm đưa họng súng về phía người khác đây là kỷ luật Không sai, đừng tưởng rằng lau súng, sai, lau nào. công tác như vậy muốn có thành tích là không nhiều lắm nhưng lượng công việc lại không nhỏ những việc linh tinh lang tang cũng rất phiền m ấ yến, yến thanh vi buồn bực cô làm công việc này từ khi ra trường đến năm nay đã hai mươi sáu tuổi lập công được thưởng có thể đếm được lần này nếu đầu tiên không cô thì thôi bị bỏ ra khỏi danh sách giữa chừng như vậy mặt mũi xấu hổ đến giấu trong áo lót trong lòng triệt đề bất bình nhớ lại lịch trình công tác khổ sở càng cảm thấy không có cảm giác thành tựu không có cảm giác vinh dự không có cảm giác được tán thành cho nên cô mới chạy tới chỗ này đi lao súng Người đi vào tìm yến thanh vi là là người có thể kiến thiết thư thưởng chính trị của người khác nhất chính ủy của đội công tác kiểu bác nhân sưng là chủ nghĩa xã hội, khoa học sơ cấp giai đoạn giai thư thời thiết đội kiểu hội cái có của khác của tác bác chủ học cấp cách thể trị khoa kỳ mở ra quỷ dâu b sơ xã vì i Vi không muốn chịu công kích từ đại pháo ngôn ngữ của ông chủ động biến đổi trạng thái nặn ra một nụ cười cứng ngắt chính ủy kiều đến đây tôi cũng đến để phòng ngừa sơ s u ấ t cô có tính cảnh giác là tốt nhưng cô rõ ràng biết ở trong đội người vào đều là đồng chí của mình thôi yến thanh vi âm thầm thở dài trên tay xoay tròn một cái rất xinh đẹp chỗ b á n g súng đưa về phía chính uy kiều chỗ đó rõ ràng là không có gì băng đạn đã sớm bị tháo xuống nhưng chính uy kiều cũng không dự tính buông tha cô tiểu yến tôi biết cô không vui chuyện này dù tới trên người ai người đó cũng sẽ không vui nhưng cô nên tự mình nghĩ cách giải quyết không thể phát thiết sự tức giận của cô lên mấy cây súng này như vậy trong lòng yến thanh vi cười lạnh trên mặt vẫn cứng nhắc tôi không có không vui càng không tức giận l a o súng vốn là công tác của tôi bảo dưỡng súng ống sao lại nói là phát tiết chính vì kiều cầm bình thủy tinh quý giá của ông uống miếng nước chuẩn bị trường kỳ kháng chiến thanh vi không cần nói dỗi chỉ cần cô không vui sẽ tới đây l a o súng cô xem tháng này cô đã l a o năm lần mấy cây súng này bên ngoài đều bóng loáng lên cái này cũng không tốt lắm Năm lần nhiều như vậy sao Yến Thanh、Vy、nhìn mấy Vi vậy sao cô â y súng, nhìn chính nguy kiều lại nghĩ về cái bình nước lớn lúc nãy r a đầu run lên giật mình nghĩ tới vợ của chính nguy kiều chính là đường đại t h ị của đội c h ị an ngày hôm qua đã đi công tác c nói, nói, nói xong cô nhanh chóng lắp ráp lại súng trong tay sau đó cất tất cả súng ống lại chỗ cũ động tác như gió cuốn mây tan nhanh nhẹn vui sướng chính ủy kiều vốn thực vui mừng nhưng là lời tâm huyết đầy ngập trong lòng không nói ra được sao lại cam tâm nghĩ thông suốt là tốt rồi tiểu yến đi đến văn phòng của tôi ngồi một lát chúng ta nói chuyện phúc thì không tới lại còn họa vô đơn trí yến thanh vi từ chối mọi cách không được dưới ánh mắt đồng tình của các đội viên bị kéo vào văn phòng chính ủy nghe được tiếng vang của chuông tan tầm cả t ầ n g dần dần an tĩnh lại yến thanh vi khổ không nói nổi tiếp tục bị kiến thiết t ư thường đề cao nhận thức hoạt động Bị xóa bỏ xóa k h e nhắc ngợi, lại còn n giáo lại dục, bị ớ trước với Thanh、Vi、thầm rơi lệ xót、xa. Trường thư trên trời trả Thanh rơi rơi chính nghĩ Yến ảnh xuống, Yến từng đồng n hưu h sau sự xa. kiều ủy. Vi vệ Vi về lệ là đã tới chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp khoa học cải cách mở ra thời kỳ dâu b o s v i c k đối với cô có ý xấu gì đó là tuyệt không có khả năng nhưng mà muốn cho vị này cùng nói chuyện muốn tan giờ đúng giờ là điều không thể nào Cho đến khi đến yến thanh vi giả bộ đi tô lê nhờ bản tiểu văn gọi gấp ngồi phòng. đi tiểu điện thoại tới, nói to là có việc gấp sốt cục mới Vi bộ bản tô to sốt thể thoát thân sau 40 phút ngồi văn phòng. Yến Thanh lê là nhờ văn văn Yến sau có có cục 40 ở tại thành phố c là thành phố hạng ba thành phố b và c gần nhau thành phố b có môi trường rất tốt còn có một ít người thân thích nên cha mẹ cô sau khi về hưu liền c h u y ể n tới ở thành phố b ở hai thành phố rất gần nên cuối tuần cô có thể về thăm ba mẹ yến thanh vi có tính độc lập cao cha mẹ cũng yên tâm để cô ở một mình nhà có ba phòng cô đang ở vị trí cũng không tệ tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng giao thông phương tiện phòng cũng mới nói chung mọi thứ đều ổn nếu thuận lợi lái xe nửa giờ có thể về nhà nhưng đường đi lại không t i ệ n đã là giờ cao điểm còn gặp phải công trình đang sửa chữa nên yến thanh vi rơi vào dòng người kẹt xe đến khi ra được thì lại vì tai nạn giao thông chưa giải quyết xong nên lại kẹt thêm một lần nữa như vậy thì khi nào mới về được tới nhà yến thanh vi cắn răng r ứ t khoát bỏ gần tìm xa vòng lên được cao tốc chạy kết quả thật khiến người đau đầu cô bị lạc đường rẽ nhầm đường chạy tới bảy mươi km mới có chỗ quay đầu nơi đó đã là ngoại ô yến thanh vi hung dữ nhìn vào hướng dẫn trong điện thoại di động ném vào trong túi sau đó dùng tay che tim run dày hết cả người không phải là cô cố ý hoa mắt ở nơi hoang vô này nhưng mà cô thật sự rất đói vì tức giận nên lúc chưa cô chưa ăn cơm vẫn nhịn đói cho tới bây giờ nghĩ đến con đường về nhà còn rất xa xôi yến thanh vi cố nén lệ s ó t xa quyết định tới trạm xăng mua một ít đồ ăn nhẹ ăn một ít bánh ngọt xong liền muốn đi vệ sinh nhưng yến thanh vi lại giận dữ phát hiện ra toilet khóa cửa r á n tờ thông báo đang sửa chữa xin thứ lỗi yến vi thanh rất ít núi tục cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng mẹ kiếp hôm nay thật sự là quá x ô i xẻo một bụng tà h ỏ a không chỗ phát tiết yến thanh vi khẽ ra một quyết định nghiêm túc người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết cô sẽ giải quyết vấn đề ở bãi cỏ phía sau khu phục vụ vì thế yến tiểu t h ư thuận theo nhu cầu sinh lý không văn minh nhưng rất nhân đạo mà giải quyết vấn đề đến khi cô tâm tình thoải mái đi về bãi đỗ xe thì bỗng nhiên bị vấp phải cái gì đó khiến cô suýt chút ngã sấp cái gì vậy dưới ánh đèn ảm đạm yến thanh vi cúi đầu xem dĩ nhiên là một người một người xác thực một người đàn ông đang nằm trên mặt đất thần chí có vẻ không tỉnh táo bị người ta đạp một cước cũng không phản ứng yến thanh vi có chút phát điên không biết người này có nhìn thấy quá trình cô giải quyết vấn đề không thậm chí không thể phán đoán vừa rồi khi cô đi qua người này có ở đây hay không dù sao ánh sáng quá mờ mà hắn lại mặc đồ đen thật sự khó nhìn thấy trời ạ đây là chuyện gì vậy ông trời thế nào hôm nay đối nghịch với ta yến thanh vi tức giận nắm tay cô lùi lại hai bước lớn tiếng hỏi ai đó nằm ở đây làm gì người nọ không trả lời giống như không thoải mái cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng trầm thấp nếu là cô gái bình thường hoặc là kinh hãi chạy đi hoặc là chạy vào khu phục vụ gọi người nhưng yến thanh vi nghĩ nhiều hơn một tầng thứ nhất là người này không rõ thân phận ai biết hắn có phải đang giả bộ bị bệnh hoặc là bệnh nhân tâm thần có tính công kích nguy hiểm hay không thứ hai là người này nếu nhìn thấy việc cô vừa làm rồi nói ra như vậy cô nhất định đúng thật là không biết giấu mặt vào đâu yến thanh vi nghĩ nghĩ, lại lái xe qua cố ý tắt đèn xe lấy đèn pin cùng dây thừng xuống soi đèn pin cẩn thận đánh giá hắn người này đang nằm cuộn nên không nhìn ra chiều cao mặc quần áo màu đen vải dệt có chút kỳ quái rất thô giáp lại còn có nhiều vết sách tóc rối tung tre khuất nửa khuôn mặt dĩ nhiên là tóc dài cô lại nhìn chân hắn là một đôi giày vải hình thức khá kỳ quái cổ xưa mà lại là vô cùng cổ xưa yến thanh vi dùng còng tay chìa chìa đầu vai hắn có vẻ như cô động vào vết thương máu chảy ra thấm ướt áo chàng trai nức nở ai oán một tiếng xem ra hắn đang bị thương nên hôn mê không phải giả bộ yến thanh vi nổi lên lòng hiếu kỳ đây là người kiểu gì vậy quần áo thì kỳ q u á i đầu tóc thì lạ lùng chẳng lẽ hắn từ vùng núi bị bắt đến nhưng mà bình thường chỉ có phụ nữ và trẻ em mới bị lừa bán thôi chứ chưa nghe nói qua có ai buôn bán đàn ông nhưng mà hình như cô từng nghe nói có người tuyển nhận lao động bất hợp pháp trong quá trình làm việc họ bắt lao động làm việc quá sức và không thể rời đi chẳng lẽ người kia là chạy trốn từ chỗ giam phi pháp kia tới đây mặc kệ nói như thế nào người này bộ dáng thật sự thực s ấ t thê thảm yến thanh vi không phải thánh mẫu nhưng cô cũng có lòng nhân từ huống hồ cô còn có một sự đồng tình k h ỏ hiểu đối với anh người này bị thương n h ư v ậ y có lẽ là đang cầu cứu có lẽ người này chính là hướng về phía đèn chạm xăng chạy tới kết quả lại bị té xìu ngoài này ấy thế mà còn bị cô đá thêm một cước máu chảy đầm đìa cuối cùng yến thanh vi quyết định trước mang người về ngày mai làm rõ thân phận hắn xong rồi sắp xếp cho hắn chương ba ông nói gà bà nói vịt yến thanh vi vì mục đích an toàn dùng dây thừng trói hai tay của hắn lại cô thắt nút thành thục sử dụng hai mươi bốn kiểu thắt nút dây thừng mà buộc chặt cho nên việc trói người này rất dễ dàng vốn cô tính đem chân hắn cũng trói lại nhưng thấy hắn bị chảy máu quá nhiều lại đang hôn mê nên cũng không đành lòng cô tùy tiền buộc tóc người này thành một túm dùng đèn pin xem xét kỹ lưỡng gương mặt hắn không ngờ tới khuôn mặt đúng là rất trẻ tuổi anh tuấn tuy rằng nhắm mắt lại nhưng lông mì hắn rất dài mũi thẳng làn da thật trắng thậm chí còn có chút cảm giác óng ánh môi khô nước chảy máu yến thanh vi đánh giá một chút người này khoảng chừng hai mấy tuổi nói không chừng còn nhỏ tuổi hơn mình có lẽ hắn mới đi làm không lâu còn chưa mất hết vẻ mặt trẻ con nhìn hắn bị tra tấn như thế cô không khỏi thay hắn thở dài kỳ thật dựa vào tính cảnh giác được bồi dưỡng trong lúc làm ảnh về lúc yến thanh vi trói ảnh thập tam thập tam đã chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê hắn cảm giác được có người đang di chuyển hắn bởi vì tình huống không rõ bản thân tứ chi lại không có sức nên hắn quyết định giả bộ bất tỉnh để xem xét ý đồ của người lạ lần này nhiệm vụ của hắn thất bại lại bị trọng thương vốn không nghĩ có thể sống trở về cho dù trở về c ũ nên g không chừng thống nhất định nói hắn hơn, hơn. n thất trách phải chết một cách thảm hại hơn, thống khổ、hơn. Cho tử, một bị sẽ vì mà sử thập tam dứt khoát sốc toàn lực đánh chết người đuổi theo hắn một đường trốn tới nơi hoang vu hắn vốn tưởng rằng sẽ có thể cứ như vậy mà chết đi sau đó bị g i ã thú ăn chỉ là muốn một mình chết đi trong im lặng như vậy cũng không tính là phản bội đúng không thập tam nghĩ vậy không ngờ tới thế mà lại có người đến động vào hắn hơn nữa thập tam theo thói quen kiểm tra nội thức lại phát hiện hắn dù bị thương nặng nhưng cũng không trí mạng một trường ở ngực khiến hắn học máu có lẽ nội tạng của hắn đã bị nát hiện tại mặc dù đau nhức nhưng không có cảm giác phế p h ủ lệch vị trí hơn nữa trong đan điền còn có một tia nội thức yếu ớt chẳng lẽ hắn gặp thuyệt thế cao thủ hoặc là thần y ngoại thế có thể cứu hắn một mạng nhưng người tới không rõ lỡ đầu ân nhân cứu mạng là kẻ thù hoặc người phía kẻ địch họ muốn cứu hắn để tra khảo thì phải làm sao bây giờ thập tam đang do dự có nên mở mắt hay không một bàn tay ấm áp nâng cổ hắn lên sau đó một dòng nước chảy vào miệng hắn mặc dù là nước lạnh nhưng hắn đã chém giết một ngày một đêm cộng thêm chạy bộ trăm dặm mà chưa được uống ngụm nước nào đối với hắn mà nói ngụm nước này chính là quỳnh tương ngọc dịch đáng tiếc là không tự chủ được mà nuốt mấy ngụm thập tam liền bị sặc cũng không thể giả bộ hôn mê nữa hắn ho ra máu y ế n thanh vi không ngờ được hắn đột nhiên tỉnh lại ho thành như vậy biết là phổi bị thương uống nước quá nhanh lại là nước lạnh mới bị kích thích thành như vậy cô nhẹ nhàng tới gần vỗ vỗ lưng của hắn thập tam cảm thấy người tới thiện ý đang muốn nói lời cảm tạ ngay sau đó liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc hắn không thể tin ngẩng đầu ngay phía sau vật thể phát sáng chiếu xuống nhìn thấy khuôn mặt được hắn khắc sâu vào linh hồn kia thập tam như bị điện giật vội vàng kêu chủ nhân tiện nô nhiệm vụ thất bại xin chủ nhân trách phạt sau đó đã định quỳ xuống đất tạ lỗi đáng tiếc vết thương trên người làm cho hắn không động được ngay sau đó hắn liền phát hiện tay hắn đang bị trói Thập tam bỏ qua cảm bỏ giác đúng a của nửa nữa? u nhất, hắn lạnh nhân hắn ảnh bọn họ thì sinh mệnh chính là của chủ nhân, tất cả phải nghe lệnh chủ nhân. Chủ nhân tuy tiện nói hắn đi chết, hắn cũng phải nghe, không được do dự nửa phần. Hiện tại chủ nhân chói hắn, chẳng lẽ là chủ nhân không còn tín nhiệm hắn chỉ thấy thật chủ chói họ thì chủ phải chủ Chủ chết phải chủ chói chủ tứ tất tuy tại giờ gì? lại, cái Đối với đi cảm cả được đây lẽo, là là lẽ là do đ ý vệ dự rồi hắn còn có một hơi nhưng không trở về tạ lỗi mà t ự t i ệ n chạy đến g i ã ngoại chờ chết nhất định làm chủ nhân tức giận hiện tại hắn thế mà lại không chết chủ nhân sẽ trừng phạt hắn như thế nào thập tam nhớ tới thủ đoạn của chủ nhân không tự chủ được dùng mình một cái yến thanh vi cũng bị phản ứng kịch liệt của hắn làm phát hoảng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước lại nhìn thấy thập tam dãy rủa không để ý miệng vết thương chậm rãi hướng tới c ô quỳ xuống cô liền hết hồn ném cả đèn pin chẳng lẽ người nọ là bị bệnh thần kinh đúng rồi hắn vừa rồi nói cái gì chủ nhân lại như vậy trang phục cô quái người lại bị thương ngoài dã ngoại chẳng lẽ là kẻ có tâm lý biến thái hoặc là cái chịu ngược cuồng cùng người ngoạn é xem đáng tiếc cô không có này đặc thù ham thích cũng không phải cuồng ngược đãi chỉ là người hắn như vậy có lẽ cũng không tấn công được cô yến thanh vi nghĩ vậy hơi chút yên lòng tôi không phải chủ nhân của anh chỉ là đi ngang qua nơi này vô tình gặp anh thập tam nghe được lời của cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt chủ nhân không cần hắn nữa rồi sao thậm chí không thừa nhận hắn hắn cố gắng xoay người mang đến đau đớn hai tay bị trói sau lưng liên tục dập đầu nói tiện nô biết sai cũng không dám nữa xin chủ nhân tha thứ lần này xin chủ nhân trách phạt tiện nô yến thanh vi hết chỗ nói rồi người này chỉ sợ không chỉ là thích chịu ngược đãi mà còn cuồng cố chấp cố chấp biến mình thành nô lệ mà cô cực kỳ bất hạnh kỳ diệu trở thành chủ nhân trong tưởng tượng của hắn chương bốn nam t ử hèn mọn trời chuyển biến gió càng ngày càng mạnh còn kéo theo vài giọt mưa nhỏ yến thanh vi đột nhiên nhớ ra buổi sáng xem dự báo thời tiết ban đêm có khối không khí lạnh tràn tới nếu không nhanh chóng trở về nhất định sẽ gặp mưa nhìn hắn còn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mặc kệ người này có vấn đề gì nếu cô cứ bỏ mặc ở đây e rằng không được thập ô i rồi mai thì trước theo hắn h xác mang sáng n n thân h hắn ậ n xong của rồi q u y ế tam định đ ư hắn nhà hoặc hắn h về c dưa đi ạ cứu Nghĩ vậy, yến thanh vi hỏi, anh có trở. Thanh thể Nghĩ Yến anh hỏi, vậy, Vi đang i không? Thập t m đ a quỳ p h ụ ở mặt đất chờ đợi chủ nhân vô tình hình phạt sửng sốt vội vàng đ á p lời bẩm chủ nhân tiện nô có thể yến thanh vi thực buồn bực cô thật sự cảm thấy hai từ tiện nô này có chút không chịu nổi nhìn thấy trong tiểu thuyết là một chuyện một người đàn ông quỳ gối trước mặt cô hèn mọn tự xưng lại là một chuyện khác cô tự nhủ cần chấn định cần chấn định cũng may vọng thường của hắn cũng không quá cuồng bảo vì thế cô hỏi anh tên là gì cô cảm thấy cần phải giải quyết việc x ư n g hô ngay lập tức nếu không trong lúc cô đang lái xe trên quốc lộ mà nghe hai từ t i ệ n nô thế nào cũng vì run mà gây tai nạn anh tên là gì ảnh thập tam lại sửng sốt một chút chủ nhân vậy mà lại không biết tên của hắn hắn rõ ràng là một trong số người tên ảnh vệ bên người của chủ nhân mà chẳng lẽ chủ nhân bất mãn nên muốn thu hồi lại tên của hắn thập tam tuy là tên theo số thứ tự nhưng nó là tên của hắn rất nhiều năm rồi nếu mất đi tên này về sau hắn chỉ có thể tự xưng là t i ệ n nô mà t i ệ n nô chính đà đại biểu cho nô lệ đê t i ệ n nhất nghĩ tới đó thập tam trong lòng khó chịu một búng máu bởi vậy mà trào ra khóe môi hắn y ế n thanh vi không thấy được biểu cảm tuyệt vọng kia của thập tam đương nhiên cũng không thấy hắn bị hộc máu chỉ nghe đến hắn thấp giọng nói tiện nô ảnh thập tam à cậu cứ tự xưng thập tam đi tôi không thích nghe hai từ tiện nô thập tam dừng một chút cung kính dập đầu dạ thập tam cần tuân chủ nhân phân phó cũng đừng gọi tôi là chủ nhân tôi họ yến cậu gọi tôi tiểu yến yến tiểu thư yến tỷ đều được thập tam luống cuống chủ nhân thực sự không thừa nhận hắn rồi hắn vội vàng bước lên hai bước liên tục dập đầu thập tam biết sai rồi xin chủ nhân đừng vứt bỏ tiện nô yến thanh vi hơi bị dọa lôi lại hai bước cảm giác được người này cực kỳ cố chấp chỉ sợ cô không thừa nhận thân phận chủ nhân hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nếu như thế dứt khoát hàm hồ cho qua đi chờ trở về nói sau dù sao ngày mai liền đem người tiễn bước hắn lại nhận ai làm chủ nhân cũng không liên quan tới chuyện của cô vì thế yến tiểu thư không kiên trì nữa chỉ phân phó ảnh thập tam ngồi trên xe lo lắng thập tam bề ngoài quái dị lại không dám mở dây chói tay cho hắn nếu để hắn ngồi ở ghế trước dễ bị người khác nhìn thấy bị camera chụp được cũng không tốt thôi thì cô đành cho hắn nằm ở hàng ghế sau thập tam đương nhiên lĩnh mệnh hiển nhiên hắn không biết gì về ô tô cả lúc đầu hắn vẫn cho rằng đây là công cụ thần bí nào đó của chủ nhân nên hắn tiến đ ế n cửa sau nghe lời nằm xuống nửa người co lại hơn nửa tay còn bị trói nên nói là nằm không bằng nói là quỳ gối trên đất càng đúng hơn yến thanh vi có chút băn khoăn nhưng vì an toàn suy nghĩ cuối cùng quyết định vẫn không mở dây trói cho hắn xe vừa khởi động thập tam liền phát hoảng nếu không có chủ nhân ở phía trước hắn tất nhiên không thể tiếp nhận quái vật như vậy xe từ từ quay đầu đến khu phục vụ trạm xăng có đèn khiến hắn cảm thấy mê hoặc sau đó xe tăng tốc bắt đầu chạy vào quốc lộ đèn đường hai bên phản chiếu lên mặt đường bóng loáng các bảng hướng dẫn dần lùi về phía sau tốc độ cực nhanh khiến thập tam ý thức được thế giới này hình không giống trước yến thanh vi vốn cho rằng quái nhân này có thể làm ra động tĩnh gì không ngờ tới hắn thế mà lại ở trong xe một chút tiếng động cũng không có cảm giác tồn tại quá ít chẳng lẽ là lại té xỉu cô nhìn vào gương chiếu hậu nhìn thấy thập tam ngồi yên lặng trên sàn trong không gian hẹp mà cố gắng cuộn lui thân thể hết sức cố gắng không đụng vào đệm rửa anh không thoải mái sao yến thanh vi nhịn không được hỏi thưa chủ nhân không có ảnh thập tam lập tức cung kính trả lời vậy sao anh không ngồi trên ghế chủ nhân thập tam trên người dơ bẩn sợ d ơ ghế ngồi hắn có chút lung túng nói bên trong xe rất sạch sẽ ra thật bao lấy ghế ngồi trên nệm ghế là nệm lông xù màu xanh ra trời thêm hoa văn làm đẹp màu trắng nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp Yến Thanh vi giật mình, có chút cảm xúc không tràn đương nhiên cũng không muốn một người giật chút thích một sạch ra. xa Vi cảm có xúc Cô rõ sẽ, lấy ạ làm bẩn ghế. t t thích vết đất, nhiên cũng không thích vết máu cùng bùn đất, nhưng người n máu à rất giác, rất tự giác, ngay đụng cũng cả hèn mọn, ngay cả đụng vào kinh h ô n đụng g dám vào. Lấy k nghiệm của yến thanh vi ước chừng hắn cao khoảng một m bảy mươi bảy cứng rắn mà co lại một chỗ dùng tư thế nằm dường như là không thể cố gắng không đụng đến nệm ghế không biết vì sao cô không muốn nhìn tư thế hèn mọn ủy khuất như vậy của hắn vì thế nói không sao đâu anh ngồi đi thập tam c ù n g kính đáp ứng rồi lại vẫn không ngồi vẫn y nguyên yên tĩnh mà cúi xuống cứ như vậy một đường mà về nhà thời tiết thay đổi những giọt mưa nhỏ lắc sắc trên đường sắc trời đã đen như mực trên đường vào tiểu khu thật vắng vẻ những ngọn đèn từ trong nhà lộ ra cảm giác ấm áp tiểu khu không có bãi đỗ xe nên phải đỗ xe hai bên đường Yến Thanh、Vy、ngồi trên Vi Chương i ế c xe mà mình mua đ ợ c cảm âm thầm cảm thấy may m thấy năm Thập, đi đi, Thập Tam vào cửa những đợt huấn luyện tàn khốc khiến Thập Tam không những võ công phi phàm mà nghị lực cũng cao hơn người thường trong nhóm ảnh vệ võ công của hắn coi như là hạng nhất nhưng tướng mạo ở thế giới của hắn bị coi là xấu xí cho nên hắn mới tránh được vận mệnh bị nhiều người đùa giỡn thập tam tuy rằng bị trọng thương nhưng sau khi tỉnh lại vẫn luôn giữ vững tỉnh táo hắn đi theo chủ nhân cũng nhanh chóng phát hiện thế giới này chứa nhiều điều quái dị không cần phải nói xe tự chạy đường rộng lớn vào trong thành phố là các tòa nhà cao tầng trang trí đèn màu rực rỡ đều khiến nội tâm hắn chấn động vô cùng mấy thứ này đừng nói nhìn thấy ngay cả mơ hắn cũng chưa từng mơ thấy trong con mắt quen nhìn áo vải bùn ngói của thập tam nơi phố quý tinh mỹ này giống như thế là nơi thần tiên ở chủ nhân làm sao có thể ở nơi này còn quen thuộc như thế cô vẫn là chủ nhân của mình sao nhưng hơi thở của cô tướng mạo của cô chắc chắn không nhầm được thập tam vẫn nghĩ ảnh vệ xác nhận hơi thở chủ nhân là tuyệt đối không sai mặc kệ thế nào chủ nhân chính là chủ nhân mình phạm sai lại bị chủ nhân tìm về phải thành thật chịu phạt để chủ nhân hết giận về sau cố gắng làm việc nhưng mà với tính tình của chủ nhân còn có thể giữ lại cái mạng của hắn sao có lẽ sau khi phạt hắn chủ nhân sẽ r ứ t khoát bỏ rơi hắn bán hắn đi nghĩ đến đó đáy lòng thập tam phát lạnh trong thân thể cảm nhận sâu sắc mãnh liệt trước mắt dường như cũng bắt đầu mơ hồ đúng lúc này hắn không chú ý tới xe đã ngừng lại Yến Thanh vậy mà hắn vẫn không phát hiện xe dừng còn để chủ nhân phải gọi hắn hắn thật quá mức vô lễ đáng bị chủ nhân giáo huấn thập tam sợ hãi vội vàng xuống xe nhưng hắn vốn đã bị thương hành động không tiện lại không có kinh nghiệm ngồi xe gần như là té từ trong xe ra nhìn thập tam đầu tiên là đầu gối đập xuống mặt đất sau đó đầu đụng phải cửa xe yến thanh vi không khỏi nhíu mày người này không biết xuống xe sao hắn bị thương nặng như vậy bị đụng như vậy không phải là thêm đau sao ngay sau đó yến thanh vi theo bản năng vọt đến bên cạnh đ ể phòng thập tam lăn ra đụng vào Yến t h A n đóng cẳng, nhìn muốn tên này, đang quỳ gối thẳng tắp sau lưng người hắn nói, xin nhân h khóa chìa khóa thập thực thập thập chủ trách phạt. Vi vào vô lại, cái, gối đầu đập đã đầu gáy cửa lúc cô cô, lúc cô xoay người hắn đã quy củ quay tam, tam sau xoay tam xe, lễ, rút kỹ một tắp quả quỳ quy dập À, để người khác nhìn thấy một chàng trai tay bị còng quỳ gối trên mặt đất đầy bùn cầu xin cô nhất định họ sẽ coi hai người là biến thái nơi này có không ít cụ ông cụ bà hàng xóm lớn tuổi không biết họ sẽ nói gì về cô nữa nói không chừng họ còn có thể gọi điện thoại cho cha mẹ cô yến thanh vi nhịn xuống cảm xúc muốn đánh ngất người này rồi trực tiếp mang về nhà nghiến răng nghiến lợi nói mau đứng lên theo tôi lên lầu thập tam đáp lời cố gắng phấn chấn tinh thần theo sau hắn nghe được giọng chủ nhân rõ ràng là đang tức giận đúng vậy mình nhiều lần phạm sai lầm ngay cả xe đều xuống không được chủ nhân nhất định tức giận xem ra bây giờ càng không có cơ hội cầu tình không biết sau tối nay hắn có còn được ở cạnh chủ nhân bên người nữa không nhà yến thanh vi ở lầu bảy vì tránh gặp người nên cố bỏ qua tháng máy mà đi thang bộ lên vốn đang lo lắng tình trạng thân thể của thập tam nhưng cô không nghĩ tới thập tam không rên lấy một tiếng mà theo cô lên tầng bảy mở cửa ra yến thanh vi cuối cùng nhẹ nhàng thở phào rốt cục đem phiền toái không bị người ta chú ý mà mang về tới nhà rồi đem túi sách ném lên sofa chuẩn bị tìm đôi dép lê cho thập tam kết quả lại phát hiện hắn đã tự giác m à quỳ gối trước cửa tóc hắn vốn bị yến thanh vi buộc lên một cách tùy tiện bây giờ càng thêm dối đôi tay rắn chắc bị trói cố định lại sau lưng dưới ánh đèn sáng ngời trong nhà cô có thể nhìn rõ ràng quần áo màu đen nhiều chỗ bị rách mùi máu tanh nhàn nhạt không khó đoán là cái gì thập tam giống như cảm nhận được ánh mắt chủ nhân nhìn mình hắn cúi đầu càng thấp hơn tựa như là gục trên sàn Yến thập tam nghe vậy trong lòng cười thảm ảnh về có thể ngồi trước mặt chủ nhân nhất định sẽ bị phạt nặng chủ nhân hiện tại còn đang tức giận có lẽ là chuẩn bị đánh hắn đây không biết thân thể hắn có thể chống đỡ nổi không hắn lung lay thân mình chuẩn bị đứng lên trước mặt bỗng tối sầm hắn lại ngã quỵ trên đất yến thanh vi nhìn hắn lung la lung lay đứng dậy liền có dự cảm không tốt dự cảm này rất nhanh đã trở thành sự thật một người to con lại té xỉu ai tới nói cho cô biết cô nên làm sao bây giờ tự mình đỡ hắn dậy hay là gọi một trăm hai mươi đỡ hắn cô đỡ nổi sao gọi một trăm hai mươi vậy phải giải thích thế nào việc hắn ở trong nhà cô mọi người sẽ tin sao mộ yến thật đau đầu hít sâu quyết định vẫn là chiếc thử đánh thức hắn xem cô hiểu được người này vốn bị thương lại mất máu ở trong xe lại ngồi với tư thế cứng ngắc đột nhiên vào phòng ấm áp bị té xỉu là hiển nhiên có thể chống đỡ đến lúc này quả là không tệ chương sáu bệnh nhân có lý Yến nếu Thanh thán mình, súng, súng nhầm đường, cô nhầm đường sao phải nhặt được phiền thì kẹt kẹt thể tâu phải phải phải của lau lau lau lau sao sao kia. Vi cái lại đi giáo giáo đi cảm cây ác cô cô cô dục, cô dục cô có cô được làm số quỷ gì gì gặp bị bị xe, xe ý chỉ là cô không ý thức được với tính cách của cô có lẽ không hề cân nhắc gì lại còn mang về nhà mình vốn dĩ biện pháp an toàn thỏa đáng nhất chính là giao cho đồn công an quận hoặc gửi ở trạm cứu trợ cho dù thấy hắn đáng thương thì cũng có thể đưa tới bệnh viện rồi cho hắn thêm ít tiền thuốc men coi như xong ấy thế mà cô lại mang hắn về nhà có lẽ lần đầu tiên cô gặp hắn đã cô chán ghét hắn thậm chí còn có vài phần thương tiếc cùng thân cận hắn hèn mọn hắn tuân theo hắn ẩn nhẫn tất cả đều làm cho yến thanh vi không h ạ quyết tâm được không biết nguyên nhân gì thập tam biểu hiện rõ ràng hắn đã nhận định cô là chủ nhân cô có thể tưởng tượng được nếu cô đuổi hắn đi hắn nhất định sẽ dùng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn cô giống như lúc cô không cho hắn gọi cô là chủ nhân thê lương nghiền nạt ánh mắt như vậy thật sự khiến cô rất khó chịu kết quả yến thanh vi vì một chút không đành lòng ấy mà bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ cô mở dây chói tay đỡ thập tam dứt khoát để hắn nằm trên mặt đất sau đó ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng cho uống nước muối thập tam có động tĩnh tuy rằng không tỉnh lại nhưng mà có phản ứng thử bắt mạch ở tay vẫn còn đang đập yến thanh vi nhẹ nhàng thở ra tự an ủi bản thân giống như vẫn còn có sức lực còn chưa kịp vui mừng thập tam người vốn đang nóng lên thân thể bắt đầu phát n h i ệ u yến thanh vi lại tiếp tục ép buộc đem thập tam nằm lên thảm và kê gối cho hắn lấy hòm thuốc ra tìm thuốc hạ sốt thuốc tiêu viêm thuốc cảm lấy bông dính thuốc sát trùng lau miệng vết thương cho hắn thêm một ít thuốc giảm đau thuốc sát trùng dán một đống băng d á n cá nhân lên miệng vết thương của hắn không có túi trường đá nên cô đành dùng khăn thấm nước lạnh lau mặt rồi đắp chán nhìn hắn lạnh run cô lại lấy thêm cái chăn đắp thêm lên trong lòng cô tự nhủ tôi là người tốt tôi là người tốt thập tam vốn rất ít được uống thuốc huống chi còn là thuốc tây bởi vậy tác dụng của thuốc rất lớn sau nửa tiếng thì hắn cũng hạ sốt được hơi t h ở cũng dần ổn định yến thanh vi hơi mệt nhìn nhiệt kế thấy đã bình thường trực tiếp v ứ t nó lên bàn rồi ngã vào sofa ngủ lúc thập tam tỉnh lại trời đã sáng hắn vốn tưởng rằng mình sẽ bị chủ nhân treo lên hay ít nhất cũng phải thêm vài vết thương nữa thật không ngờ lúc mờ to mắt nhìn thấy mình đang nằm yên trên giường trên người còn được đắp cái chăn thoải mái dễ chịu tay đã được cười trói không còn cảm giác huyết mạch không thông nữa hắn sờ sờ bên dưới là thảm bông mềm trên người miêng vết thương của hắn cũng thật nhẹ nhàng còn dán gì đó lên nữa rõ ràng là vết thương đã được xử lý qua trên c h á n hắn có gì đó mềm mềm màu vàng khăn mặt sao thập tam suy đoán vật tinh xảo như vậy mà chủ nhân cho ảnh vệ như hắn hắn dùng sao Trong phạt tốt. thấy trên vật thể sao. cho lòng hắn động những chuyện này nhân Không những không hắn, không đánh hắn, còn hắn, hắn dùng Hắn nhẹ nhàng đứng liền nhìn không nhân đang ngủ là làm lạ kích chủ chăm cách chủ kỳ sóc đều đồ đó dậy, say. mà xa cặp lông mày đẹp như trăng non có chút nhăn dường như là rất mệt chủ nhân vì chăm sóc hắn nên mới mệt vậy sao hắn chỉ là một ảnh vệ phạm sai lầm bị đánh bị giết là chuyện bình thường vậy mà hắn còn tùy t i ệ n nằm ở chỗ này hưởng thụ sự trông nom của chủ nhân thật là không biết xấu hổ thập tam á i náy không nói nên lời chỉ có thể thu dọn chăn đệm dưới đất mà hắn nằm cung kính quỳ gối cách y ế n thanh vi vài bước chờ chủ nhân tỉnh để xin bị phạt y ế n thanh vi có chuyện trong lòng nên ngủ không an ổ n cô tỉnh lại sớm từ trên sofa ngồi dậy đập vào mắt là cảnh thập tam đáng lẽ phải nằm nghỉ ngơi lại đang quỳ gối thẳng tắp trên sàn nhà bên cạnh là chăn đệm đã gấp lại Yến Thanh vì thế cô tức giận nói anh dậy làm gì ai cho cậu quỳ ở đấy nghe tiếng hít thở của cô thập tam biết cô tỉnh nghe cô chỉ trích vội vàng nói thập tam biết sai cầu xin chủ nhân hung hăng trách phạt yến thanh vi nghe được câu cầu xin chủ nhân trách phạt đã thăng cấp thành cầu chủ nhân hung hăng trách phạt cảm thấy đúng là muốn ngất r ớ t khoát nằm lại trên sofa yên tĩnh đến đáng sợ cô không nói tiếng nào hắn cũng không động tĩnh hai người chầm mặc quỳ dị một lúc sau yến thanh vi xem như chịu thua mệnh lệnh thập tam ngồi dậy chẳng quan tâm đến rửa mặt mà bắt đầu hỏi thập tam anh là người ở nơi nào tác châu tác châu ở tỉnh nào tỉnh tác châu ở phía tây nước yên nước yên yến thanh vi tìm một hồi trong bộ nhớ não kết quả đành phải buông tha lại hỏi vậy cậu tại sao lại bị thương thập tam phụng mệnh ám sát phương đức giang tuy nhiên lại thất thủ không giết được nàng bị thuộc hạ của nàng truy đuổi mà bị thương anh là sát thủ phương đức giang là ai yến thanh vi cả kinh phản ứng đầu tiên của cô là hối hận cô không nên mở chói tay cho hắn nhưng lại nghĩ nếu hắn thật là sát thủ thì dù hắn bị chói tay vẫn có thể đối phó cô, cô cảm ô c thấy thật là kinh hoàng Nàng tuần là tứ phụ là là ngài, ngài thập tam. Thập tam chương bảy lai lịch không rõ yến thanh vi cảm thấy có chút hỗn loạn nhìn bộ dáng của thập tam ngoại trừ bề ngoài thích chịu ngược đãi ra thì hắn nói chuyện rõ ràng phản ứng nhanh nhẹn mỗi câu đều nghe hiểu rõ ràng không giống bình thường thật khiến người khác hồ đồ chẳng lẽ hắn bị chứng vọng tưởng nghĩ đến đây yến thanh vi hơi hơi suy tư xuất ra hỏi người làm ghi chép logic tính quyết định để thập tam đem lai lịch sinh hoạt hoàn cảnh hoàn chỉnh kể lại một lần sau đó dấn dắt hỏi một chút thập tam đương nhiên nghe lệnh nói thật ngắn gọn hắn nói hắn là người nước yên vốn là con trai t r ư ở n g của ông chủ tiệm bánh ngọt lúc hắn sáu tuổi vì phụ thân cần tiền chữa bệnh nên hắn bán t ử khế cho chủ nhân sau này bị huấn luyện thành một gã ảnh về hắn nói chủ nhân yến thanh vi là nữ hoàng sát phạt quyết đoán thâm mưu mơ hồ ngự hà có độ hắn nói lần này hắn phụng mệnh ám sát đối thủ của chủ nhân không biết kết quả có đâm chết đối phương không nhưng thủ hà của đối phương truy sát khiến hắn bị trọng thương chạy tới giã ngoại chuẩn bị chờ chết Kết khác kinh Yến Thanh、Vy、bắt lấy trọng、điểm. thứ nhất Thứ thứ Thập Tam trả lời rất nhanh, nước yên, thậm từ tôn, Ti thiên quả quốc quyền, đều đều chuyện gặp bằng chứng chứng gia nghĩ. được điểm định địa nước chủ chủ của cô chủ có chí các quốc gia khác đều là nữ từ cầm nhân, nhân hắn hai, nhận nhân, hắn minh. nhanh, nữ. nào Yên, nữ nữ Nam lấy sao sao ba, Vi vì lời là là là là mà yến thanh vi cô cùng chủ nhân của hắn có hơi thở giống nhau người có thể dịch dung nhưng hơi thở thì chắc chắn không thể thay đổi là ảnh vệ như hắn thì chắc chắn không thể nhận sai hơi thờ của chủ nhân được cuối cùng thập tam lấy ra một khối thiết bài kích thước lớn bằng lòng bàn tay trên mặt có khắc chữ mang theo hơi thờ cổ xưa khá bóng loáng thiết bài bên trên có rất vết bị khắc bề ngoài cũng không tính là tinh xảo nếu so với công nghệ đ ú c hiện đại mà nói thì còn kém xa nhưng chạm vào người ta có thể cảm nhận được khí lạnh cảm nhận được cảm giác huyết tinh lạnh lẽo như băng thập i bài thời gian phải chơi giản Vi phiền tói tinh hai người ế thế Yến thuyết, t thể tạo trong một một Thanh thêm Trường nhặt thần thác trường thứ trong truyền thấy t bị là càng này, là là nào là như chắn không nên ngắn cũng không món đơn hỗn loạn. lớn loạn, không không không nhìn nhân xuyên không. chắc chỉ hợp hoặc hoặc hợp chỗ được. được vậy Vì cô có có kẻ đồ sĩ tam kính cẩn huấn luyện có lễ tiết trả lời trôi chảy làm cho cảm giác trường hợp sau lớn hơn chẳng lẽ cô một cước đá ra được một người xuyên không hơn nữa còn đến từ thế giới nữ tôn còn có võ công khóe miệng yến thanh vi giật giật hơn nữa cái hơi thở của cô còn giống chủ nhân hắn thậm chí tên cũng giống chẳng lẽ cô cùng yến nữ hoàng gì đó có mối liên hệ khóe miệng yến thanh vi lại giật giật lợi hại hơn nữa hơn nữa nghe thập tam kể người kia hình như rất vô tình rất nghiêm khắc chắc là vì thế mà thập tam sợ cô yến thanh vi đè khóe miệng còn giật nữa sẽ khó bảo đảm khuôn mặt sẽ có nếp nhăn nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là xác nhận thân phận của thập tam nếu không t r a ra thân phận của hắn thì chỉ có thể chấp nhận những gì hắn nói là sự thật phải chứng thực điều này mới tính bước tiếp theo được nghĩ đến đây yến thanh vi ngước nhìn đồng hồ đã đến giờ đi làm cô nhảy dựng vội vàng chạy vào phòng lấy hộp mực lấy dấu vân tay của thập tam sau đó lại dùng máy ảnh kỹ thuật số để chụp hình từ các góc đô tay thập tam bị yến thanh vi lau lau ấn ấn xoay xoay hắn không biết chủ nhân đang làm gì chỉ có thể phục tùng tông lòng có chút bồn chồn hắn là ảnh vệ của chủ nhân vì sao còn muốn ấn dấu tay còn dùng mực đen dấu tay mặc kệ là khế bán mình vẫn là sinh ý khế không phải đều là màu đỏ sao sau đó lại thấy chủ nhân dơ vật thể gì đó nhắm mặt mình bản năng chừng lớn mắt phòng bị kết quả đột nhiên vài cái tách khiến hắn trói mắt cuối cùng yến thanh vi lấy dụng cụ chuyên dụng dành cho những người say rượu hoặc tâm thần để trói thập tam một lần nữa dụng cụ này ở tình huống bình thường có thể hạn chế hoạt động để phòng ngừa tổn thương người khác yến thanh vi đến muộn cô chân chó giải thích liên tục cho đội trưởng vừa từ phòng họp giao ban đi ra sau đó cô vào văn phòng lấm la lấm lét khép cửa nhẹ nhàng đem tất cả thông tin của thập tam cha xét một lượt nhưng chẳng có thông tin hay dấu vân tay nào trùng khớp cả danh sách những người mất tích đã chết cũng không có đang bận rộn cửa văn phòng bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra pháp y đại hải với mái tóc bừa bộn lắc l ư tiến vào nói yến nhi đóng cửa làm gì có ăn không tôi buổi tối tăng ca buổi sáng ngủ nhiều một chút nên không xuống căn tin khi nói chuyện đại hải sáng bóng sáng bóng ánh mắt gian tà đã thấy được yến thanh vi trên máy tính thập tam ảnh chụp hú lên quái dị ai đây đẹp trai vậy nè đại hải tuy rằng là pháp y nhưng nhìn qua lại giống thú y hơn nam nhi ba mươi tuổi giọng nói to rõ tính tình hào sảng có thể ăn thịt sau khi vừa xuống bàn phẫu thuật Phương chương、so、tám một ổ bạn xấu lưu húc dương cùng yến thanh vi cùng tuổi cùng đi học cùng được điều về đây công tác nhìn qua hắn trông cũng tinh anh nhưng công cuộc tìm bạn gái của hắn thật gian nan sau bao nhiêu thất bại thảm hại cuối cùng hắn cũng thông suốt nên quyết định tìm lão bà trung nghề là thích hợp nhất bởi vậy lưu húc dương bắt đầu kế hoạch theo đuổi yến thanh vi đã được nửa năm càng bị áp chế càng hăng hái nhiều lần áp dụng tuyệt chiêu mặt dày mày dạn yến thanh vi đối hắn không có ý gì vốn là bạn bè tốt lại thêm lưu húc dương cũng không phải là người không hiểu chuyện mà dây dưa mà cô cũng là người hào phóng nên không để ý nhiều việc hắn nói linh tinh lang tang Tiểu vị là người nhìn qua có vẻ giống qua vị vẻ là nhìn có một ỹ nữ thanh tú nhưng kỳ thực cô ấy tính tỉnh khá hoạt bát, dây thần kinh to bằng dây thừng. Cũng may cô là người có năng lực. Đặc biệt năng lực tốt nhất chính ăn, danh chính Vương tú thực hoạt bát to biệt tốt thể khá hiệu may của của kỳ lực, lực cô cô có đặc cô có cô ấy ấy dây dây vậy danh hiệu của cô chính là đại vương dạ Dày. Đại Dạ bởi m là là là nữ hài từ bị người gọi là đại vương dạ dày thật sự bất nhã t i ể u vị trịnh trọng kháng nghị về sau mọi người đổi tên cô thành t i ể u vị mấy người đều là bằng hữu tốt lưu húc dương với tay bắt lấy con chuột máy tính muốn tìm ảnh xem nhưng lại bị yến thanh vi giật lại muốn biết móng tay ai dài hơn sao thấy tay lưu húc dương có mấy vết móng tay tiểu vị cười nói thanh vi đừng nhỏ mọn như vậy có ảnh nên chia sẻ chia sẻ mà đại hải tự biết mình đã chọc giận yến thanh vi nên có chút ngượng ngùng yến nhi chưa ăn sáng phải không Yến tiểu h h a n v căm thức hạt lười hắn, chỉa chìa húc dương cùng hạt tay t hắn, lười lưu ươi dương i vào vị cũng không phải kia, chẳng cái cùng không móng giò kia kho phải phải là một cái móng giò kho tầu cùng với một cái móng vẫy ớ i cái Tiểu một móng chua cay dê sao. vị v vẫy tay cái gì a mau cho tớ xem ảnh để an ủi linh hồn yếu ớt bị thương của tớ nhanh lên Yến tiểu vị thực buồn bực nói tớ càng ngày viết tài liệu viết đến mức giờ vẫn còn cảm giác muốn nôn h ọ ghi lại nhìn thấy lãnh đạo đều là bụng phệ với đầu hói có thể không bị thương sao đại hải cùng lưu húc dương đều gật đầu tỏ vẻ ủng hộ lưu húc cũng nói mau cho anh xem tình địch của anh bộ dáng ra sao để anh chuẩn bị chiến đấu ba người nói xong liền xông tới trước mặt yến thanh vi khuôn mặt thanh tú của tiểu vị hiện lên nụ cười gian t ạ c thấy thế nào cũng không phối hợp thành thật một chút có phải hay không không giao có phải hay không ngoan cố chống lại có phải hay không Biến đại thì cảnh giác nói ngươi trái cảnh tấn cung thì tra luật pháp gì, các bức làm sau o Các c ngươi nửa â sau của cô bị ba người chặn hỏng, cánh tay cô chặn cánh bị đè lại, chuột bị người hỏng, đó è lại, đi, ảnh chụp cuối cùng rơi chuột cướp chụp cùng của cô. ảnh Sau tay bị ba đồng đ vào sự không khí trong phòng yên tĩnh hết mức hắn là ngôi sao đấy tiểu vị kinh ngạc vừa nói vừa xoa xoa miệng giống như nhìn thấy mỹ vị đại tiệc Yêu nghiệt. lưu húc dương nói mà răng như cắn phải hạt hạch đào thanh thanh em nhất định phải xác định rõ giới tính của hắn hay là nữ phẫn nam trang hoặc là bất nam bất nữ hoặc là giống như nam giống nữ yến thanh vi cả giận lưu húc dương anh c ú t cho em còn nữa về sau không được gọi em là thanh thanh rất buồn nôn đấy hơn nữa nghe qua còn rất giống c ụ c cưng ghê tờm chết đại hải về phe lưu húc dương nói có lý chuyện này được điều tra yến nhi em không thiện để anh lên đi nhất định sẽ biết rõ giới tính của hắn người lưỡng tính cũng không phải không có kết giao nhầm bản xấu yến thanh vi hơi chán nản biết tức giận cũng không làm được gì yến thanh vi chấn tĩnh lại nghiêm túc nói đứng đắn một chút đi ngày hôm qua em nhặt được người này có chút kỳ quái muốn biết thân phận hắn ít nhất cũng phải biết hắn có phải là tội phạm đang bị truy nã hay không ba người nghe vậy mắt bỗng sáng lên bắt đầu tra khảo nhặt ở đâu xử lý thế nào tiểu vị còn hỏi có phải lúc đó gặp hắn cảm thấy hắn thật kinh diễm yến thanh vi đau đầu vừa gửi ảnh vào hộp thư của tiểu vị vừa trả lời em ở ngoại ô nhặt được hắn c ả n h tối lừa tắt đèn cái gì đều không thấy rõ thì đâu ra kinh diễm ngoại ô c ả n h tối lừa tắt đèn em làm gì lưu húc dương hỏi yến thanh vi thấy ba cặp sáu con mắt lòe lòe tỏa sáng kia biết cô nói ra sẽ bị cười chết cam chịu nói em ngày hôm qua không phải tâm tình không tốt sao rẽ nhầm đường rồi còn vì giải quyết vấn đề sinh lý mới đá phải hắn nhìn hắn bị thương nên mang về nhà cái gì ba người đều ngạc nhiên ánh mắt như đèn pha đánh giá cô tâm tình không tốt à lưu húc dương hỏi ừ rẽ nhầm đường đại hải hỏi đúng giải quyết vấn đề sinh lý tiểu vị hỏi ách hắn bị thương ba người đồng thời nhìn chằm chằm cô yến thanh vi mặc chỉ số thông minh mấy người này giảm xuống từ khi nào nghe rõ ràng còn hỏi một lần tiểu vị liếm liếm môi nói ai nên yêu hay không yêu dễ dàng biến thái thanh vi à em hiện tại cũng không có bạn trai có phải em có ham thích kỳ lạ nào đó không cho mọi người biết không đại hải run run khẩu vị có chút nặng ha lưu h ú c dương muốn nói lại thôi yến thanh vi buồn bực sau đó nhớ tới đoạn đối thoại tâm tình không tốt đi nhầm đường dã ngoại giải quyết sinh lý vấn đề đàn ông bị thương chẳng lẽ này vài người cho rằng tâm tình của cô không tốt cần phát tiết tìm người đến dã ngoại giải quyết vấn đề sinh lý còn đánh người bị thương tôi nhổ vào các người mới có ham thích đặc thù cả nhà các người đều có ham thích đặc thù yến đại tiểu thư xuân xanh chưa gà này không phải bại hoại thanh danh cô rồi sao yến thanh vi đối tiểu vị chính là bắn r a băng nghĩ đi đâu Ta c hắn ạ y đường đường, đi được nên nhầm ngoài muốn gặp cao tốc nên dễ nhầm đường, ở ngoài ô muốn đi, tô h mới ở ô lê thấy hắn biết ị thương, l ạ hôn mê mới mang về nhà. hình, h mang người đứng mê mới biệt là tiểu ba về vị là Cả đặc t nào cô cũng cô có c h ú thiếc hận. Lúc này, thập tam mặt chút một tia mờ mịt.、Hắn、biết hận. nhìn khôn không hiện biểu kia Lúc cửa, có cảm này luôn luôn bỗng lên Hắn mờ rõ là mình gặp chuyện kỳ quái chủ nhân tuy rằng là chủ nhân nhưng cũng không hoàn toàn là chủ nhân trước kia của hắn hơn nữa chủ nhân còn phòng bị hắn c h ó i hắn hoàn toàn không tín nhiệm hắn ảnh vệ là kẻ luôn được phái đi xử lý những chuyện riêng tư nhất cơ mật nhất nếu ảnh vệ không được tín nhiệm tương đương với án tử hình chủ nhân chính là trời của ảnh vệ ý nguyện của chủ nhân chính là mục tiêu sống của ảnh vệ thế nhưng chủ nhân này không hững băng bó cho hắn chữa bệnh cho hắn mang đến cảm giác ấm áp của sự quan tâm khiến hắn không muốn mất đi như vậy hiện tại chủ nhân lại đối đãi hắn như thế nào g i ấ u tay kỳ quái này là để làm gì quan trọng nhất là làm sao để không bị chủ nhân vứt bỏ thế ậ Thập p Tam suy nghĩ rồi từ từ mắt, thuẫn. Tam thì tất thành t nay, nhắm mâu năm làm mắc làm nhiệm vụ, đều có mệnh nhiệm mệnh suy đều huấn luyện, đều đều nghĩ chương ảnh người đường hắn bắn, lệnh rõ ràng. Hắn người năng nhưng hoàn nghe lệnh. khác chủ, chỉ cho chỉ h rồi rõ lại đi, lỗi đi là lực có có cả vệ vụ, vụ, để bị bị bị nhưng bây giờ người r a m ệ n h l ệ n h không ở đây hoặc có thể là còn nhưng lại đoán không ra hơn nữa căn bản cũng không có mệnh l ệ n h cho hắn làm hắn lúc này chính là sống mà không có mục tiêu rất mờ mịt Thập tam nghĩ, như thế nào, chủ nhân nhất định sẽ thích thuộc biết thuộc thể thương trăm trước mắt thân thể một nhất từ tỉnh thương trị tốt thể thoải nghĩ, như chủ nhân định hạ nghe hạ bệnh chuyện không phép hắn phải khôi phục thân thể một cách nhanh khi nhiều chỉ hành vậy ra. may qua mặc làm mái. nào ngàn lần cũng nội cũng cần ngày động có việc việc được việc có kệ là là vài là đã đỡ điều bị bị sẽ lại, Bởi lời xảy vậy sau này thì sao phải nghe lời chủ nhân tận tâm làm việc để chủ nhân tín nhiệm hắn một lần nữa để chủ nhân thu lưu hắn cho hắn trốn dung thân tại thế giới kỳ quái này thập tam nghĩ trái nghĩ phải bỗng nhiên bụng vang lên tiếng ùng ục ùng ục lúc này hắn mới nhớ mình đã không ăn gì từ rất lâu rồi từ khi tỉnh lại hắn chưa từng bình tĩnh qua nên không để ý bây giờ bao từ kháng nghị mới khiến cảm giác đói khát tăng lên gấp bội cảm thấy rất khó chịu muốn ăn muốn uống hắn nhớ lại lúc hắn mới tỉnh dậy chủ nhân nâng đầu hắn lên rót nước vào miệng hắn trong lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp Chủ nghĩ như vậy hắn lại nhìn tấm thảm cùng chăn mền bên người trong mắt càng thêm kiên định nhất định phải trung thành với chủ nhân mặc kệ chủ nhân muốn mình làm gì cũng phải liều mình mà hoàn thành bằng không thì hắn chính là ảnh vệ vô dụng vô x ỉ nhất chẳng những ô nhục danh sưng của ảnh vệ mà còn làm ô uế đến sự quan tâm của chủ nhân thập tam vừa nghĩ vừa đem ánh mắt chuyển hướng bàn ăn trên bàn có bánh mì vài thỏi sô cô la một chai sữa đây là đồ ăn tối qua yến thanh vi rảnh rỗi làm cơm mặc dù không biết là cái gì nhưng thập tam đoán đây hẳn là đồ ăn hương vị ngọt ngào kia cách giấy gói vẫn n g ử i thấy được thập tam thật thống hận mình bị huấn luyện mà có khứu giác xuất chúng càng nhìn khiến hắn càng đói nhưng mà làm sao có thể ăn đây t ự t hiện động gì đó của chủ nhân chính là đại nghịch bất đạo có lẽ đây chính là khảo nghiệm của chủ nhân hành vi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chủ nhân còn lo lắng cho hắn muốn thử xem hắn có xứng là ảnh vệ hay không sao đúng rồi đây nhất định là khảo nghiệm nếu mình không qua được mưu toan ăn vụng đồ của chủ nhân nhất định sẽ bị đuổi đi Thập Tam t i nữa, nữa ngoài ra trong nhà còn tủ lạnh sofa và màn hình tv chiếm hơn nửa mặt tường khiến thập tam nhăn mày những đồ vật kỳ quái kia dùng để làm gì đúng ề u nguồn màu đầu nguy rất rắn rè rè rõ Nhất tính tế, ta TV tủ tiếng bắt thứ không khiến người đèn lạnh nho nhỏ khiến hắn bắt đầu cảnh giác không rõ những thứ này không. chắc. hiểm hay lại là giác giác có cảm có có có đỏ, đ lúc này trong tô lê có tiếng nước chảy tham âm không lớn nhưng hắn nghe được rõ ràng trong phòng ngủ cũng có tiếng động ngoài hành lang có tiếng người đi lại hắn nghe được rất rõ ràng t í nhiệm g á c siêu i v t thực toàn, vật trong khiến không hắn những phòng, nơi người lắng, lắng này an lắng ẩn lắng sự có lo lo lo lo dấu á toán bất khiến hắn càng ngày càng bất an. Nhiệm vụ tiên quyết của ảnh vệ chính là bảo vệ an toàn của chủ nhân nếu là trước kia hắn sẽ đi chung quanh kiểm tra một lần đây là thói quen thâm căn cố đế của hắn nhưng mà hiện tại thập tam nhẹ nhàng vặn cánh hắn cái, tay một cái, hắn bị chói cũng không quá chặt, bị rơi a ra sao. hay an của quan hay của quan Tam thậm chí có thể làm đứt cột bất bứt thăm theo toàn trọng tôn trọng? Thập chí nhưng đây là chủ nhân cột lên, nếu như cưới ra không phải kính chói lệnh chủ nhân bị chói ở đây đây? Là an toàn của chủ nhân quan trọng hay tôn nghiêm của chủ nhân làm có cưới là lên, là là Là đây đại đi đây đây? dây, dây dò, nếu Nên r bị ở vào giữa dòng phân vân lúc này yến thanh vi đang cùng đại hải ba người đang ăn s a l a d trái cây ẩm ý qua đi bởi vì không cho đại hải ăn này nọ t i ể u vị trượng nghĩa quyên trái cây còn tồn kho r a yến thanh vi nhìn qua có chút ghét bỏ liêu húc dương suy nghĩ linh hoạt cầm bát ăn cơm siêu lớn của mình trộn thành s a l a d hoa quả ăn còn định nọt lấy lòng nói ăn cái này thẩm mỹ dưỡng nhan rất tốt cho da kỳ thực chính là đem táo quýt lê c ắ t thành từng khối trộn chung với sữa chua liêu húc dương tình nguyện ra ngoài mua sữa chua đại hải vung tay không cần chạy ra cửa hàng tốn thời gian lắm tôi có sữa chua hôm qua tính mang về cho mấy đứa nhỏ nhưng lại tăng ca nên không mang về nói xong hắn chạy vào trong lấy hai bình sữa chua ra mọi người vội vàng trộn chung với trái cây rồi ăn cảm giác cũng không tệ ăn xong yến thanh vi đột nhiên nhớ tới một chuyện c ô hỏi đại hải sữa chua này anh lấy ở đâu đại hải nói yên tâm không bị biến chất đâu anh để trong tủ lạnh đêm qua yến thanh vi nghe xong lập tức dừng tay sắc mặt vặn vẹo t i ể u vì cũng méo miệng bộ dáng ghê thờm lưu húc dương thấy biểu cảm kỳ quái của mọi người hỏi làm sao vậy tiểu vị nói tủ lạnh trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên trắng bệch cây tăm bị rơi xuống đất lưu húc dương không hiểu lại nhìn phía yến thanh vi yến thanh vi mặt không chút biểu cảm nói sữa chua ở tủ lạnh để một đêm ngày hôm qua đại hải tăng ca lưu húc dương đã phản ứng lại tủ lạnh pháp y những t h ứ trong đó là cần bảo tồn để xem xét có cả những loại chất lỏng đặc thù thậm chí còn có tứ chi không c h ọ n vẹn hơn nửa hôm qua đại hải tăng ca hẳn là đang làm vụ án mấy ngày trước trời biết hắn để những gì trong tủ lạnh sửa chua để cùng những thứ kia một đêm bây giờ họ chọn chung sữa chua cùng trái cây lưu húc dương vừa buồn nôn vừa phẫn nộ s ố c cổ áo đại hải sao không nói sớm ta đánh chết ngươi chương mười cô vui vẻ thập tam điều chỉnh lại dây chói thật tốt khôi phục trạng thái như cũ đúng vậy thập tầm đã cân nhắc rất nhiều cười dây chói đối với hắn là việc rất dễ dàng sau đó hắn lại phát hiện âm thanh phát ra tạm thời chưa có nguy hiểm cũng đã kiểm t r a trong phòng một lần lúc kiểm tra phòng ngủ hắn phát hiện là phòng của chủ nhân nhưng kiểm tra phòng của một nữ tử hắn đúng là không có ý tứ đây là bổn phận đàn ông ngượng ngùng đối với ảnh vệ mà nói là không cần thiết khi có nhiệm vụ cần hiến dân tư sắc hy sinh thân thể cũng không được cự tuyệt Chỉ của nhan là dung thập tam nghĩ chỉ cần buộc lại lần nữa chủ nhân có lẽ sẽ nhìn không ra hắn không muốn chủ nhân cho là hắn không có quy củ không theo quản giáo sự thật đúng là như thế yến thanh vi lúc tan tầm về căn bản cũng không phát hiện dây t h ư ờ n g có cái gì không hợp nàng chú ý nhất chính là sắc mặt tái nhợt của thập tam tuy thập tam không thể quỳ gối nhưng lúc nàng vào cửa hắn liền cúi chào sau đó phục tùng không hề nhúc nhích nghe lời như thế không hề phàn nàn vì bị c h ó i một ngày cô rời đi không có vấn đề gì yến thanh vi thậm chí cũng không phát hiện nàng có chút tự trách cũng có chút không nỡ vì vậy yến thanh vi khẽ nhích tay cờ dây c h ó i cho hắn thuận tiện quan sát hắn ngày hôm qua rất bối rối nàng không nhìn kỹ thập tam chỉ cảm thấy hắn còn rất trẻ rất anh tuấn hôm nay bị đám bạn xấu quấy một trận không thể không cẩn thận mà quan sát Khuôn hiếm tuấn đường nét rõ ràng, đường cong lãng, làn da trắng bóng trơn lãng mặt t rõ ấ da yến ở đàn đậm, đường đặc này mày ràng, là ông, nhợt, lông mày rất đậm, rất rõ ràng, cực kỳ anh tuấn, sống hắn thẳng cong người. môi yêu mỹ, đường trôi chảy, đặc biệt là dưới môi gợi lúc lõm chút có cực của chảy, có chỗ lõm sâu, thật sự rất gợi cảm yêu y thái rất rất tắp biệt thật rất mũi dưới mỹ, mê rõ sự kỳ sâu thanh vi giống như bị đầu độc khêu khêu c ầ m hắn muốn nhìn ánh mắt của hắn thập tam dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng lông mi bông u thõng in lên mắt hình dáng mờ nhạt nhìn tôi yến thanh vi nhẹ nói thập tam đáp vâng d ư ơ n g mắt nhìn cô hai giây rồi lại cúi thấp cái nhìn hai giây này đã đủ để yến thanh vi nhìn rõ đôi mắt phượng của thập tam ánh mắt hẹp dài nhưng lại không h í p mắt mà vừa lớn vừa tròn ánh mắt của hắn ngày hôm qua không có khoảng cách gần như vậy để nhìn kỹ lại thêm thập tam một mực thủ lễ cuối đầu cô không phát hiện ra thập tam có đôi mắt động lòng người như vậy trên ảnh đã khiến người ta kinh diễm bây giờ đôi mắt càng làm linh hoạt sinh động vầng sáng bao hàm Khó khăn h n ấ thập c í n ánh mắt trong suốt kia, như nước mùa thu. Cũng không phải ngây không biết nhân gian hiểm nguy, bao lấy cứng cỏi kiên quyết đặc biệt liếc nhìn tới, giống như có thể nhìn vào nội tâm người h thu. phải thơ hiểm thể h là lấy liếc bào mắt mùa tâm suốt biết quyết biệt tới, ta. t vào kia, cỏi đặc có tam giống như ngồi t r ồ m hỗm cho dù quần áo màu đen c ũ nát lại không hề tổn hại đến dáng người t h ẳ n g tắp của hắn như k i ế m trong vỏ trầm tĩnh nằm yên không để người ta nhìn thấy một khắc yến thanh vi nhìn vào đôi mắt kia rõ ràng nghe thấy được tiếng trái tim mình vững vàng nhảy lên đập nhanh nửa nhịp cô không muốn thừa nhận rằng mình lại giống như bị điện giật cô chỉ là nghĩ thật anh tuấn nhìn rất đẹp rất có lực hấp dẫn trách không được tiểu vị cho hắn là minh tinh cô lại nghĩ cho dù là minh tinh cũng không có đẹp trai cao cường như hắn càng không có khí chất như hắn thập tam cảm thấy chủ nhân vẫn nhìn hắn càng thêm kính cần mà cúi thấp đầu trong lòng hắn cũng đang chấn động vốn tưởng rằng chủ nhân nhìn gần mặt hắn sẽ ghét hắn hắn lớn lên cứng cắp như vậy Không kia, không hề chút nhu chê thiên Những châm hắn nghe nhiều cũng không còn phản ôn ông đàn nên người biến vạn biến cũng còn ứng gì nữa. gì có có, cười một mà sớm ta là bị lời rồi. trò nhưng hôm nay chủ nhân tựa như cũng không thất vọng thống hận bộ dáng của hắn dường như còn có mấy phần vui mừng chủ nhân không ngại hắn xấu xí còn có thể ưa thích tướng mạo của hắn phỏng đoán can đảm này khiến cho trái tim lạnh băng của thập tam nhịn không được mà bắt đầu đập loạn yến thanh vi hỏi thân thể hôm nay như thế nào còn phát sốt không thập tam thi lễ tạ ơn chủ nhân quan tâm thuộc hạ rất tốt hắn dừng một chút lại bổ sung một câu thập tam đã tốt rồi có thể vì chủ nhân làm mọi chuyện xin chủ nhân phân phó yến thanh vi nhìn thấy trên người hắn có vết bùn máu thanh giọng nói trên người anh đều là bùn trước tiên tắm rửa sạch sẽ đã rồi nói sau thập tam thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt hắn là đàn ông mà từ nhỏ chủ chuyên chú luyện tập không giống nữ tử có thể bị chủ nhân ghét bỏ rồi bắt hắn đi tắm hắn cảm thấy rất thẹn vâng t h a n h âm trầm thấp thập tam nhịn ngượng ngùng xuống cung kính xin chỉ thị xin hỏi chủ nhân giếng nước ở nơi nào giếng nước y ế n thanh vi không tự chủ được mà nổ ra một hình ảnh trong đầu dưới ánh trăng bên cạnh giếng nước hương quế phiêu phiêu một người đàn ông ở trần ngồi trong thùng nước làn tóc đen dài ướt thể hình căng đầy khỏe đẹp cân đối từng giọt nước lăn xuống dưới ánh trăng như có vầng sáng d ừ n g ta đang suy nghĩ cái gì vậy chẳng lẽ giống như t i ể u vị nói người đến tuổi muốn yêu đương nếu không yêu sẽ thành biến thái cô vài năm trước đã không còn lòng dạ rồi từ ngày thu bốn năm trước kia trong nội tâm yến thanh vi dâng lên chút cay đắng nhàn nhạt, nhạt cách bốn năm rồi vậy mà vẫn nhớ rõ ngày mùa thu kia giống như mùa thu năm đó người đàn ông kia đã trở thành một vết thương lòng của cô cho dù đã lành rồi nhưng vẫn còn lưu lại sẹo từ khi có vết thương kia cô liền không có tâm tư với ai nữa sao lại không cảm thấy người đàn ông nào có mị lực không muốn ở cùng một chỗ với ai nữa kỳ thật chỉ là một chuyện nho nhỏ đã thành sẹo thế nhưng lúc đó mới nếm t h ử hương vị tình yêu quá mức nghiêm túc lại trở thành thứ tình cảm phong bế xiềng xích cô cô có thể lạnh nhạt sang trang nhưng không có cách nào yêu lại một lần nữa a cô nhìn bề ngoài như một cô gái cởi mở kỳ thật trong lòng khó tin tưởng ai nhất là đàn ông chương một ư ơ i một tắm dừa càng khỏe mạnh yến thanh vi cố gắng đè nén cảm giác chua sót kia không còn tư tưởng với cảnh đàn ông tắm rửa dưới trang kiều diễm nữa cô tìm khăn mặt đưa thập tam đến nhà vệ sinh mở vòi hoa sen cho hắn chỉ cho hắn làm thế nào để dùng nước ấm dùng sữa t ắ m kỳ thật trên người thập tam có vết thương không thích hợp để tắm rửa nhưng hắn cũng muốn tẩy sạch vết máu bẩn huống hồ là mệnh lệnh của chủ nhân không được cãi thập tam căn bản không muốn cự tuyệt đừng nói tắm vòi hoa sen nếu chủ nhân muốn hắn giữa mùa đông nhảy vào nước hồ lạnh băng hắn cũng sẽ tỉ mỉ mà chấp hành thế nhưng mà chủ nhân lại muốn cho hắn tắm nước nóng thập tam lại thêm áy náy xấu hổ nước ấm là c ầ n củi lửa nấu có thể nói rất tốn thời gian tiền của chỉ có chủ nhân mới có thể tắm bọn họ làm gì có tư cách tắm nước nóng bọn hạ nhân mùa đông có thể dùng nước nóng để lau không để cho người bị lạnh cóng cũng là tốt lắm rồi mà ảnh vệ bởi vì thân thể cường tráng có nội lực hộ thân bất kể xuân hạ t h u đông đều phải dùng nước giếng tắm dừa mà bây giờ chủ nhân lại cho hắn tắm nước nóng còn có những thứ tản ra mùi thơm dễ chịu kiên nữa những thứ tinh mỹ ở trong bình dùng xong nhan sắc lại sáng rỡ hẳn là để người phú quý dùng là vật phẩm cao cấp hắn chỉ là một ảnh vệ nho nhỏ làm sao dám dùng nếu không chủ nhân phát hiện nuôi hắn rất tốn tiền sẽ không do dự mà đuổi hắn đi vừa nghĩ đến đây thập tam lập tức quỳ trên mặt đất nói với yến thanh vi chủ nhân những thứ này rất quý giá thập tam thân thể t i t i ệ n không xứng được dùng xin chủ nhân cho phép thập tam dùng nước lạnh tắm đến bây giờ yến thanh vi nhớ lại chút cảm xúc kia đã bị thập tam mài mòn không thấy nữa rồi anh muốn tự ti vậy cũng phải xem tình hình ví như người ta giết gà vịt trên thị trường bình thường để không ảnh hưởng đến chất lượng cần rất nhiều nước nóng đấy cho nên yến thanh vi không thừa tinh lực đối phó với thập tam thông qua tiếp xúc trước giờ cô đã tìm được biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mệnh lệnh lệnh cho thập tam so với nói đạo lý với hắn chấn an hắn lại càng có ích hơn cho nên yến thanh vi nhìn thẳng thập tam lệnh cho hắn đừng nói nhiều làm theo lời tôi tắm giờ cần chú ý đến vết thương phòng ngừa sinh mù quả nhiên thập tam nghe ngữ khí của nàng lập tức nhận lệnh còn cảm kích nói chủ nhân tri ân thập tam chết muôn lần cũng khó báo yến thanh vi vốn đã bước ra khỏi nhà tắm một bước nghe được thế chết chất suýt ngã tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh yến thanh vi ngồi ở salon lại hơi thất thần thập tam này cũng dễ dàng thỏa mãn chuyện tắm r ử a bằng vòi hoa sen là chuyện thường hắn lại cho là tri ân muôn lần chết kho báo chết rồi làm sao mà báo ân tốt nhất là sống thật tốt còn sống báo ân thường thấy nhất chính là lấy thân báo đáp ngừng mình lại nghĩ đi đâu rồi hắn chỉ là một đứa nhỏ hai mươi tuổi cô bây giờ đã hai mươi sáu rồi lại ngừng cái này không liên quan đến tuổi tác có được hay không căn bản là không hiểu rõ người ta làm sao lại có ý nghĩ kỳ quái vậy chẳng lẽ thấy người ta quá đẹp mắt quá thuận theo liền dụ cô bộc lộ ra răng nanh móng vuốt của cô rồi vì vậy yến thanh vi híp mắt lại méo miệng thập tam không tệ có lẽ ăn uống càng thêm khỏe quốc gia nữ tôn nam t i có lẽ có quan niệm trinh tiết đúng công nếu như cô lôi kéo dụ dỗ thập tam cường b ạ o hắn hắn sẽ ôm ngực buồn bã cầu xin đừng đừng như vậy yến thanh vi nhịn không được mà cười rộ lên cô không thể không có lý trí chỉ là cũng không phải là thật sự ăn chỉ tự nghĩ làm mình vui vừa oai oai vừa hữu ích khỏe mạnh nha yến thanh vi không thuần khiết mà nghĩ lung tung lúc này thập tam cũng đã tắm rửa xong hắn không dám dùng quá nhiều nước nóng hơn nữa miệng vết thương cũng không nên ngâm nước lâu cho nên nhanh chóng tắm qua cội sạch tóc xác định chủ nhân sẽ không chê hắn bẩn nữa mới đóng nước dùng khăn tắm lau người nhưng mà đến lúc nên đi ra ngoài thập tam lại bắt đầu do dự có nên mặc đồ màu đen như thế này không buồng vệ sinh nho nhỏ nhìn một cái là không sót thứ gì không có quần áo khác có thể chủ nhân vừa rồi đã biểu hiện rõ ràng quần áo này quá bẩn phải ném đi nếu như lại mặc chủ nhân nhất định sẽ không vui vậy hắn nên mặc cái gì thập tam nhìn khăn tắm dài dài trong tay không cam lòng khoa chân múa tay trên người một cái dùng mình một phát để cho hắn mặc như thế ra ngoài không bằng cho hắn một đao còn hơn đột nhiên thập tam đứng vững vàng hắn nhớ lại vừa rồi chủ nhân nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải không vui thậm chí mang theo vài phần ưa thích kinh ngạc sau đó chủ nhân phân phó hắn tắm r ử a muốn hắn ném quần áo bẩn đi lại chưa cho hắn quần áo khác chẳng lẽ chủ nhân muốn sử dụng thân thể của hắn Thân thể thập ầ n cứng đờ, trong xương còn tàn căng cứng trên mặt hắn dần nổi lên ửng nghi. thể Thập Tam chút mặt vệt t chưa khả h mù có đờ đi, đỏ tam biết rõ ảnh vệ là thuộc về chủ nhân từ tính mạng đến thân thể nếu như chủ nhân cần hiến thân cho chủ nhân hoặc hiến thân cho nhiệm vụ đều là việc phải làm thế nhưng mà thế nhưng mà hắn đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ chưa chiếm được tín nhiệm của chủ nhân quan trọng nhất là hắn không có kinh nghiệm cũng không có người dạy bởi vì lớn lên quá xấu tất cả mọi người đều cho rằng không có người nào muốn hắn sư phụ hình như cũng chưa từng dạy hắn hầu hạ chuyện dường chiếu bây giờ nên làm cái gì bây giờ không kể là vì khảo nghiệm chân thành của hắn hay là thật sự xem trọng hắn nếu chủ nhân thực không chê hắn muốn hắn thị t ẩ m vậy hắn nên làm gì bây giờ thập tam nghĩ phục tùng chủ nhân không có gì là không được cho nên hắn không muốn cự tuyệt hay phản kháng hắn nghĩ chủ nhan chịu muốn hắn chính là thưởng mặt mũi cho hắn là ban ân cho hắn rồi có thể là hắn không biết nên làm thế nào huống hồ lại là vứt b ỏ t ự tôn cùng ngượng ngùng hắn sinh trường trong thế giới nữ tôn nam t i gặp việc thế này lần đầu không cảm thấy thẹn thùng là không thể vì vậy thập tam luống cuống đứng ngay ở trước cửa nắm tay run n h ẹ nhẹ chậm chạp không có dũng khí mở cửa phòng trần chuồng đi ra ngoài hắn quá mức khẩn trương cũng không có chú ý mình đã dùng nội lực đ ẩ y tay cầm cửa ngoài cửa yến thanh vi phát hiện tiếng nước đã dừng một hồi vẫn chưa thấy thập tam đi ra lo lắng hắn đang yếu bị nhiệt hôn cho mất đi rồi vì vậy hỏi thập tam anh tắm rửa xong chưa sao còn chưa đi ra chuyện audio được đăng ở cỗ đọc truyện com chương một ư ơ i hai thẳng thắn thành khẩn giáp mặt thập tam anh tắm rửa xong chưa sao còn chưa đi ra Hiến thanh vì vậy thập tam cắn chặt răng tự động viên mình sợ cái gì hiến thân cho chủ nhân là bổn phận của ngươi vinh quang của ngươi trong nội tâm mặc niệm một chút quyết t u y ệ t mà kéo mở cửa không cho mình cơ hội hối hận cùng lúc đó yến thanh vi không nghe được câu trả lời cũng đi vào cô lo là thập tam đã té xỉu muốn hỏi lại một tiếng nếu không đáp sẽ mở cửa cứu người lúc yến thanh vi chuẩn bị mở miệng cửa lại mở toàn thân thập tam trơn bóng chỉ c u ố n khăn tắm ở chỗ quan trọng xác thực mà nó khăn mặt quá ngắn che không nổi vẫn là thập tam dùng tay giữ để nó không khơi xuống Bây bị Yến này. giờ ngạc không ứng. không nghĩ chứng không Vi hơi kinh hội tới liền kiến chính nửa nửa cho chỗ che được có khắc kích thích quá mạnh mẽ, không để cô có cơ hội phản ứng. Cô vốn không nghĩ vừa tới trước cửa hở thật hạn. Thanh thị mạnh phản kín nửa nửa nên vốn màn là vừa để đồ một thế sự quá mẽ, mặc nếu như lúc cứu người nhìn thấy khỏa thân còn có thể chấp nhận như thế này là sống sờ sờ mà đứng đây trước mặt cô lại còn gần như thế gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở trên người hắn còn có mùi sữa tắm thơm ngát gần đến mức có thể nhìn thấy vân dã trên lồng ngực hắn rắn chắc co giãn khí nóng mờ mịt khiến cho ngọn đèn cũng nhu hòa hơn thập tam bắp vai rắn chắc kiên cường dẻo dai dưới ngọn đèn lộ ra lại càng hoàn mỹ làn da trơn bóng thậm chí hiện ra màu s ứ hai mắt có thể nhìn thấy gần nhất chính là hai điểm hồng nhạt còn giữ hơi nước phản ứng đầu tiên của yến thanh vi là hoàng s ợ cúi đầu kết quả lại nhìn thấy rõ ràng đôi chân thon dài thẳng tắp kia chính giữa trọng tâm của khăn tắm được khăn tắm bảo vệ càng lộ ra bộ phận khả nghi nếu là yến thanh vi năm sáu năm trước vẫn là thiếu nữ chỉ sợ bản năng đầu tiên là hét lên nếu yến thanh vi là sói nữ như tiểu vị nói không chừng nhào tới trước sờ cho đủ rồi nói sau nhưng cô lại không phải tuy là đã hết thời thiếu nữ nhưng vẫn còn hơi méo mó một chút dù sao cô cũng không phải người phóng khoáng như thế nhìn thân thể đàn ông cũng có hạn ngoại trừ người đàn ông để lại vết sẹo cho cô chính là đứa cháu trai một tuổi cho nên phản ứng của cô khá chậm chạp đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ rồi đột nhiên kéo cưa lên kẹp chân thập tam anh làm sao lại không mặc quần áo y ế n thanh vi vô tri vô giác mà chất vần đồng thời không quên bắt chéo tay sợ thập tam c ư ờ i bỏ mà lao tới sắc mặt thập tam trong cửa s á m như cho hắn không biết là làm sai chỗ nào Chẳng lẽ hiểu sai ý chủ nhân rồi? Chủ nhân căn hiểu nhân nhân không bản muốn lẽ sai rồi? ý đúng ể thể để hắn hầu hạ. chỉ là bởi vì chủ nhân nhìn thấy thân thể của hắn không chủ nhân khẩu không hắn thôi. cùng đông cứng, không đủ để chủ nhân có khẩu vị, không muốn Có của có lẽ là bởi vì vô vị, đủ gặp đ vậy rồi hắn không đủ mềm mại không đủ tinh xảo cơ bắp mất thăng bằng đầu quá cao thậm chí không ôn nhu mỉm cười đi lên hắn vừa rồi có thể cảm thấy mình khẩn trương cứng ngắc không giống một người đàn ông xinh đẹp vừa rồi chủ nhân chỉ nhìn thoáng qua cũng không mở cửa nhất định là không muốn nhìn mặt hắn Không hiểu trong ạ i khiến sao thập tam cho thập ghét thấy t hắn cảm lần này bị ghét bỏ, khiến cho hắn cảm thấy trong thâm tâm cực kỳ khó chịu. Chủ cực kỳ nội h nhu đối đải hắn như vậy, cũng đã ghét bỏ hắn rồi. Tưởng tượng lúc chủ nhân quay mặt ra chỗ khác sẽ là ánh mắt chán ghét, hắn cảm thấy như ánh mắt kia khắc lên da thịt, khiến hắn â n ôn cũng Tưởng tượng lên đớn. Trong n quay đau đối đải đã rồi. kia mắt mắt vậy, lúc cảm mặt bỏ ra là da sẽ tâm rất đau câu hỏi kia của chủ nhân nhất định là ghét bỏ thập tam vô lực quỳ trên mặt đất hình tội thuộc hạ vô dụng xin chủ nhân trách phạt yến thanh vi sau khi cảm thấy khiếp sợ xong cảm thấy không đúng thập tam tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện lớn mật chưa thế nghe được lời hắn nói có thể nghe được sau sự bình tĩnh kia cất giấu bi thương cùng ủy khuất cô thậm chú cảm thấy âm thanh của người quỳ dưới đất kia dùng sức mà chua sót khiến cho cô cũng có chút đau kỳ quái rõ ràng là giọng nói cứng nhắc cô làm sao lại nghe ra ủy khuất chẳng lẽ hắn cho rằng mình muốn ă n tắm rửa lại để hắn hiểu lầm cái gì tâm niệm một chút yến thanh vi lại nhớ hắn không có quần áo để thay mình còn nói qua bảo hắn vứt quần áo cũ đi thập tam anh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không sao lại đi ra như vậy cô ở ngoài cửa xấu hổ hỏi là thuộc hạ n g u muội lĩnh hội sai ý của chủ nhân thập tam biết sai nhận phạt hắn ở trong gian nan đáp lời quả nhiên trong nội tâm yến thanh vi có chút dầu dĩ thập tam quả là người kỳ quái chưa từng quá phận với cô có lẽ cũng vì như thế mới chậm chạp không đi ra nếu hắn thật sự đến từ nơi nữ tôn nam t i vừa rồi xuất hiện trước mắt cô như vậy nhất định cảm thấy rất khuất nhục yến thanh vi hơi chậm rãi buông lòng tay đặt trên cửa người này sao lại phải đem lời cô giống như thánh chỉ mà thi hành chứ bộ đồ cũ thì thế nào cô không thúc ép hắn đi ra thì làm sao có thể hắn ngay cả một câu cũng không dám hỏi hơn nữa có thể chịu nhục mà bắt buộc chính hắn phục tùng bây giờ không cần nghĩ cũng biết thập tam nhất định là đang quỳ trên đất rồi vừa rồi cô thấy rõ trên người thập tam có nhiều vết thương quỳ trên mặt đấy lạnh như băng còn đọng nước sẽ khó chịu đến mức nào chữ lại nhân nhượng lợi ích vì cô đến mức này sợ khiến cô không vui cô càng nghĩ càng buồn rồi yến thanh vi lắc đầu ý nghĩ sáng lên tìm bộ quần áo ở nhà của cha đặt ở cửa ra vào dặn dò quần áo ở cửa ra vào mặc vào đi sau đó ra phòng khách cô không yên lòng mà tưới nước cho hoa con mắt lại không tự chủ liếc qua mặt kính trong cửa phòng vệ sinh từ góc độ tấm gương có thể nhìn thấy một chút chủ thấy cửa nhanh chóng mở ra quần áo bị một cánh tay lôi tuột vào một cách nhanh chóng động tác như vậy khiến cho yến thanh vi cảm thấy có chút đáng yêu cô cười cười được rồi được rồi s o đ o cái gì bị nhìn sạch là hắn chứ không phải là cô lại nói bây giờ trong những giải thi đấu mô hình kia mô hình nam nhân đeo khăn tắm như thế còn ít sao rút bình phun về yến thanh vi không khỏi có chút xấu hổ nghĩ chỉ làm cái kia nhìn cũng quá hương sắc rồi cô nghĩ như vậy khóe miệng nhách lên chương mười ba đi con đường nào rất nhanh thập tam liền đi ra thân thể của hắn so với cha yến thanh vi cao giáo không khác biệt lắm độ dài quần áo ngược lại rất phù hợp nhưng yến ba dáng người phát phúc sao có thể so sánh với thập tam tinh tráng rắn chắc cho nên thập tam mặc bộ quần áo ở nhà lại rộng thùng thình giống như đặc biệt gầy Hắn vừa thập ắ m dừa qua, làn da làn vốn trơn bóng, tóc đen tóc t t tung, dài lại dối nếu như không h khí khái hào hùng, ả quả i mũ quan tam h như thiếu Thập ự c nữ. một t dương mắt nhìn yến thanh vi đến gần kính cần bồi tội thuộc hạ vừa rồi mạo phạm chủ nhân thỉnh chủ nhân trách phạt mặt hắn tái nhợt cặp mắt kia gàng đen bóng thanh tịnh bị nó đào qua yến thanh vi không hiểu tại sao tim tự nhiên đông lại nhảy lên một nhịp cô quả thực bội phục mình rồi quá tài năng mới vừa rồi còn gặp chuyện xấu hổ như vậy giờ còn có thể có tâm t ư không đứng đắn nữa thập tam cúi đầu ánh mắt lại có chút hơi nước tuy nhiên hắn nháy mắt hai c á c hơi h nước rất nhanh liền biến mất trong nội tâm đau nhói bất lực thực không ít chút nào hắn nhận định chủ nhân ghét bỏ mình quá cao tráng khinh thường chạm vào hắn lại nghĩ chủ nhân có lẽ còn có thể ác cảm với hắn cảm thấy hắn rột rè không có tí t ẹ o nào giống nam nhi cho rằng hắn không tuân thủ bổn phận còn có thể có thể cười hắn là đã xấu còn tắc quái không biết lượng sức nghĩ tới những thứ này vừa rồi lại khỏa thân mở cửa hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn có lo lắng nếu như chủ nhân bất mãn có thể hiện tại sẽ đuổi hắn đi vậy làm sao bây giờ đây thập tam suy nghĩ nhiều thực tế thời gian chỉ qua vài giây yến thanh vi vẫn đang suy nghĩ nên an bài thập tam thế nào hiện tại xem ra thương thế của hắn tốt lên rất nhiều không đến mức nguy hiểm đến tính mạng mình lại t r a không được thân phận của hắn như vậy phương pháp xử lý hắn thỏa đáng nhất hẳn là tiễn giao cho tổ chức phúc lợi xã hội dù cho là người xa lạ thập tam đối với cô lại tin tưởng ỉ lại cũng không phải là cô không hề xúc động cho nên yến thanh vi quyết định mình bỏ vốn đăng báo giúp hắn tìm người thân hơn nữa làm người liên hệ nếu như thập tam thật là tinh thần không bình thường mà lạc đường cũng có thể giúp hắn tìm về gia đình ừ trước khi tiễn hắn đi còn phải mua cho hắn quần áo thoải mái giữ ấm cái bộ đồ đen kia vừa cũ lại rách nát thật sự nên ném đi thời điểm thập tam đang cực kỳ bất an yến thanh vi nói thập tam anh đứng lên rồi nói thập tam nghe lời đứng cạnh yến thanh vi vẫn cúi thấp đầu như cũ yến thanh vi lại hỏi tôi xem tình trạng anh bây giờ còn có thể ở có thể nhớ được người thân của mình không thập tam nói bẩm chủ nhân thuộc hạ sáu tuổi rời nhà chỉ nhớ rõ trong nhà là bán bánh ngọt về sau trải qua rất nhiều địa phương mới đến kinh thành thời gian lâu dài địa chỉ cùng danh tính phụ mẫu đều nhớ không ra yến thanh vi thở dài lại nói thập tam tôi đem anh về là vì lo lắng anh đang bị thương trên người lại không có tiền ở bên ngoài gặp nguy hiểm hôm nay xem ra anh tốt hơn nhiều tôi muốn ngày mai mang anh đi đến chỗ thu nhân cứu trợ chỗ đó chuyên môn thu nhận và giúp đỡ dân lang thang cô dừng một chút nhận thấy thân thể thập tam đã phát run sắc mặt càng thêm trắng bệch có chút không đành lòng nhưng vẫn cắn răng nói đương nhiên tôi vẫn còn sẽ đến gặp anh hơn nửa chỗ đó cũng có biện pháp tương ứng đối với người trẻ tuổi người có thể tay làm hàm nhai ngất định sẽ được sắp xếp Ngươi, còn chưa nói xong, thập tam bỗng nhiên quỳ xuống, gấp gáp khẩn cầu chủ nhân cầu ngài đừng đuổi ta đi. Thập tam tự biết dung nhàn xấu xí, không dường nhân, nhưng chuyện nhân xông gấp gáp chưa đuổi đi. biết chiếu khói cô cầu chủ cao cho chủ có khác, có chủ thập Thập thể hầu hạ thập thể thể pha tam ta tam tam lửa. xấu xí, tự làm quỳ vì cô h nhân giọng nói của hắn bắt đầu run run, dưới tình thề bách lại sử dụng tiện cầu chủ nhân tha thứ cho phạt đánh chửi thuận theo, nếu ngài ngại mỏi tay, tiện nô có thể tự đánh chính mình cho ngài xem. Yến Thanh phiền, không ủ của giọng nói run run, dụng xưng tiện tiện nô, ngài muốn giận trừng tiện nô. Muốn muốn nếu ngài ngại tiện nô ngài Yến trong lòng buồn phiền, không biết nên nói cái gì. dưới lại mỏi Vi biết cái có cấp cầu tức c tay bắt tùy tự đầu đều sử xem. ý một cô gái lại ở một mình thu lưu một người không có thân phận hợp pháp thậm chí là một người đàn ông có khả năng trạng thái tâm lý không bình thường quá không an toàn quá không lý trí nếu như thập tam nói dối như vậy hắn chính là người bị bệnh tâm thần nếu như hắn nói là sự thật như vậy hắn là sát thù có tư duy khác người thường bất kể cái nào đều không thể để ở nhà vừa chứng kiến bộ dạng thập tam nghe được giọng nói cầu khẩn của hắn rõ ràng không làm sai cái gì lại cảm thấy dường như khi dễ hắn thập tam anh không nên như vậy anh xem trong nhà tôi không có người cùng anh ở cùng một chỗ là không được hơn nữa anh là một người đàn ông cũng phải chậm rãi thích ứng xã hội học kỹ năng mưu sinh tôi cả ngày đi làm này là không giúp được anh đấy cho nên yến thanh vi nói không được nữa cho nên cái gì nhỉ cho nên anh phải đến chỗ lạnh như băng đó nhận cứu trợ cho nên tôi quản không được anh hay sao thập tam phí công cuống quýt dập đầu hắn rất muốn vì chính mình thỉnh cầu cầu chủ nhân có một chút lòng trắc ẩn hắn muốn nói hắn sẽ bảo hộ chủ nhân còn có thể làm công việc như như tình nhân hầu hạ chủ nhân không làm chủ nhân tốn hao tiền bạc hắn còn muốn cam đoan mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm không không hai ngày ăn một bữa là đủ lúc chủ nhân phiền muộn còn có thể đánh hắn xả tức nhưng hắn sẽ không nói kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết không phục tùng mệnh lệnh thời điểm chính mình đưa ra yêu cầu đều bị cựu t u y ệ t còn hung hăng chịu phạt sẽ càng bị đối đ ạ i ác liệt thêm gấp trăm lần vì vậy thập tam chỉ có thể ngẩng đầu dò xét yến thanh vi hắn hiểu được trong mắt có t ầ n g hơi nước mỏng trên sắc mặt trắng bạch chiếu sáng rực rỡ toát ra khẩn cầu vô hạn cùng e ngại cuối cùng chỉ nói thập tam biết rõ dung mạo xấu xí làm chủ nhân mất hứng về sau không dám tái phạm thập tam sẽ ẩn thân chỗ tối chỉ nghe chủ nhân phân phó dứt lời thập tam nắm chặt tay trên lưng gân xanh nổi lên hắn đã thỉnh cầu lần nữa rồi thật sự sợ nghe được lời cự tuyệt lại sợ chủ nhân hiện tại ra lệnh cưỡng chế đuổi hắn đi Yến tay vậy, Thanh Vi chịu không được ánh mắt của hắn, ngón tay chắn ngang mài che ánh mắt, tôi không phải chủ nhân của anh. Anh còn như ngoài người nô bộc. Thập tam nghe xong, con mắt bỗng càng nhợt. mắt mắt tôi trẻ tìm tốt một Thập tam mắt tối tăm, sắc mặt càng thêm tái chịu che phải chủ phải chốc của của ra Vi việc vì mài cái lại được bộc. sắc gì đạm mà làm, làm ảm hắn vốn đã hiểu rõ ảnh vệ đối với mệnh lệnh cùng quyết định của chủ nhân chỉ có thể phục tùng vô điều kiện chủ nhân nói muốn đưa hắn đi hắn phải lĩnh mệnh mà đi đáng lẽ không nên ở chỗ này không ngừng cầu khẩn chủ nhân làm cho cô khó xử thế nhưng dù thời gian một ngày ngắn ngủn chủ nhân ôn hòa bao dung bảo vệ hắn làm cho hắn mất tôn ti muốn lưu lại bên cạnh chủ nhân lưu luyến chủ nhân ý niệm ôn nhu như vậy hắn lại dám vô phép thỉnh cầu chủ nhân không hung hăng đánh vào mông hắn đã là may mắn rồi làm sao còn có thể bởi thỉnh cầu của hắn mà lưu lại hắn thập tam chán nản thu hồi ánh nhìn chăm chú vào yến thanh vi cúi đầu trên mặt đất đoan chính mà quỳ quy củ mà dập đầu vâng thập tam cần tuân chủ nhân phân phó nghe được thập tam rốt cuộc cũng đáp ứng yến thanh vi nhẹ nhàng thở ra cô lại phải bảo thập tam ngồi lên ghế salon chuẩn bị nói cho hắn trọng điểm sự tình dù sao bên trong trạm cứu trợ loại người nào cũng có hắn ngu ngơ như vậy còn không bị người khác khi dễ yến thanh vi giải thích thập tam cứng ngắc nghe cô xem thấy một thập tam giống như tượng người không có sức sống tuyệt vọng thê lương rụt vào một g ó c salon giống như không có cảm giác an toàn như một động vật nhỏ mất đi che chở nội tâm cô không khỏi bắt đầu buồn bực lên Giống như giải giống phiền tói, giống như đã thuyết phục thập tam, nhưng cô như thuyết h quyết p đã ụ chương t ậ p tam, n h n g c mười bốn anh muốn ăn cái gì thời gian dần qua yêu thư của thập tam cùng dần truyền sang yến thanh vi cô cũng bắt đầu không được tự nhiên cuối cùng mạnh mẽ định thần lại dặn dò vài câu xong ngừng lại trong khoảng khắc bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh thập tam kỳ thật chưa tiếp thua toàn bộ một là yến thanh vi giải thích có chút từ ngữ hắn khó hiểu hai là vì chính mình sắp bị đuổi đi mà khổ sở thêm nữ lực chú ý đều đặt ở thanh âm của chủ nhân rồi hy vọng có thể nhớ rõ thanh âm này cùng coi như về sau có chút an ủi yến thanh vi vốn đang có nhiều chuyện muốn nói nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nói ra được đột nhiên cảm thấy vô luận nói bao nhiêu cũng không bù được sự thật c ự tuyệt thập tam lưu lại trong tâm cô thở dài thập tam thấy nàng ngừng nói một hồi nghĩ rằng không còn gì ra lệnh vì vậy đứng dậy cùng kính nói chủ nhân dậy bảo thập tam đều ghi t ạ c trong lòng rồi lần đi này chắc chắn kiềm chế tuân thủ bản thân không làm mất mặt chủ nhân sau này thập tam không thể hầu hạ chủ nhân nữa khẩn cầu chủ nhân bảo trọng nói xong thắm thiết thi lễ yến thanh vi nhìn lời nói và việc làm của hắn giống như hắn chuẩn bị lập tức rời đi giật mình hỏi bây giờ anh định đi sao vừa rồi thập tam còn vì lưu lại mà thỉnh cầu quay đầu lại thành không thể chờ được mà phải đi rồi hả Thái độ này hoàn toàn trái lại, làm Yến Thanh hoàn lại, Vi độ này Yến n làm ạ g chẳng n i lại dài, hiện tại trời đã rất tối rồi, đi ê đêm n nghĩ đông hắn không thân không thích muốn thích h mùa đã đâu đây. rất c lẽ ở bên ngoài đông lạnh một đêm thập tam nghe xong trong tâm càng thêm chua sót hắn có chỗ nào muốn đi nhưng mà đã muốn đuổi hắn đi rồi hiện tại phát biểu cũng đã xong nếu không tuân lệnh mà đi chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này tuy nhiên bên ngoài rất lạnh đồng ý là hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện lớn lên đấy chỉ cần không bị vết thương trí mạng còn không sống qua một đêm sao cho nên nghe được câu hỏi của yến thanh vi chỉ phải thấp đầu xác nhận yến thanh vi nghe hắn chỉ ngắn m g i mấy chữ tựa như không mang theo tình cảm trong nội tâm lại có thể cảm thấy hắn khổ sở có chút buồn vô cớ vì vậy ôn hòa mà khuyên n h ủ thập tam tôi để anh đến trạm cứu trợ cũng không phải không quản anh càng không nói anh lập tức rời đi hiện tại trời tối rồi anh ngay cả một bộ đồ vừa người cũng không có chẳng lẽ ăn mặc đơn bạc quần áo ở nhà đi ra ngoài hôm nay cứ ở lại nhà tôi ngày mai là thứ bảy tôi còn chuẩn bị dẫn anh đi mua quần áo giữ ấm đây thập tam nghe vậy vừa đau vừa ngọt ngọt chính là dù chủ nhân chướng mắt hắn vẫn là quan tâm hắn nha nguyện ý dễ dàng tha thứ cho hắn ở lại một đêm còn muốn cho hắn quần áo chống lạnh đau nhói là vì chủ nhân tốt như vậy hắn cuối cùng không có phúc khí ở bên ngài Biết rõ, tối rõ n a yến còn có cũng chủ chính chút, cũng không muốn kiên trì ly khai. Hắn suy nghĩ, dù lần này nhân, lần như không đáng khó thể thập tam trì mặt một một thôi khai. ở lại, ly là lại là đi vậy gặp sao ra mà. suy quá dày y sợ sẽ dù thanh vi lại không biết hắn muốn cái gì chỉ là xem sắc mặt thủy chung không tốt không khỏi âm thầm nhíu mày chợt nhớ tới vừa về nhà toàn bộ chú ý đều dồn lên sự tình của thập tam cơm tối ăn cái gì còn không biết nữa nghĩ đến ăn cơm yến thanh vi mới nghĩ tới thập tam ban ngày ăn gì rồi Cô căn c bản quên là đã hiến u ẩ n nghĩ đến thập tam ở nhà càng ngày, nhưng bị, bữa thập chưa tam một cơm m ở vẫn ờ hắn, trong nội tâm có chút khoăn, hỏi thập anh Thập chủ nhân thuộc hạ không không trong nội băn ban ngày ăn dàng ngoan ngoãn bụng nên không ăn. tâm tam tam trả gì? cái lời đói có vì vậy y dịu thanh vi ngẩn ra cô phục hồi tinh thần lại thập tam này thủ lễ kính cần cô đã nhìn qua chắc là căn bản cũng không tự mình tìm thức ăn cho dù đói đến mức nào cũng gắn gượng chống đỡ thân thể của hắn còn chưa tốt lại một ngày không ăn gì như thế nào chịu được đây thập tam ngày mai sẽ phải ra đi rồi cuối cùng cũng là một bữa cơm duy nhất có lẽ nên cho hắn ăn ngon một chút vì vậy yến thanh vi cố gắng hòa hoãn giọng điệu hỏi chỉ lo nói chuyện bữa ăn chiều đã qua lâu rồi thập tam anh thích ăn cái gì đừng khách khí cứ việc nói ra ai ngờ thập tam nghe xong bổng chốc đứng hình sau đó lại quỳ xuống thuộc hạ đáng chết vậy mà không có chuẩn bị đồ ăn cho chủ nhân thỉnh chủ nhân trách phạt yến thanh vi nghe đầu gối của hắn bùm mà nện ơ trên gạch huyệt thái dương lập tức nhảy dựng lại nghĩ dù sao thập tam cùng nhanh rời khỏi không cần phải uốn nắn lại hắn vì vậy đem người kéo lên bất đắc dĩ nói tôi không có một chút ý tứ trách phạt anh đâu v à lại anh cũng sẽ không sử dụng được mấy cái đồ dùng nhà bếp kia tôi thật sự chỉ là hỏi anh muốn ăn cái gì thôi mà thật sự đó Cô nói xong, đ ộ thập n i giác ê n chính mình cảm được h t t thảm thêm tôi biết anh đến cùng thích t sự bi nói đi nói nói cái hay không anh cho anh hả? h à, là dù cùng nữa, nên van đến ăn có gì gì cầu ậ tam nghe nạc nói xong lại ảm đảm hắn xác thức không biết sử dụng những cái đồ trong nhà bếp kia có lẽ hắn chỉ biết may vá đại khái đối với cái gì thiêu thùa thực u ố t đặc k h á n mai chủ nghệ càng bình thường tinh tế linh hoạt cũng không sao có thể hầu hạ tốt chủ nhân từ ăn uống đến cuộc sống hàng ngày hơn nữa người lại xấu xí khó coi Không có thập ư c c á làm ấm công cụ của chủ chủ còn cần không dường nhân, nhân nói hắn người phóng giết qua, hỏa đi v y hắn thật chút không h dụng cũng một tác t ậ sự là có. tam khổ sở suy nghĩ một ảnh vệ vô dụng chủ nhân đương nhiên sẽ không cần hắn rồi đuổi mình đi rất đúng bằng không thì còn có thể lãng phí cùi gạo của chủ nhân yến thanh vi thấy hắn lại lần nữa bắt đầu trầm mặc có chút nóng này lại hỏi anh có nói chuyện hay không Thập tam thuộc thuộc thật thưởng một trong, thập tam chủ nhân hạ nghĩ cách Không cho hạ, chủ nhân bánh chấu, chén kích. ra. ban nửa muốn làm muốn cảm gục xuống, gì cùng cái cần có cái nước đầu đồ dầu nếu nói ăn ăn dĩ sẽ lo vô yến thanh vi cơ hồ ngã ra trên ghế salon ai có thể nói cho cô biết bánh c h ấ u là cái thứ gì đoán chừng không phải cái gì ăn ngon nghe thì cứ như đồ ăn cho ngựa ấy chương ô rốt cục k mười lăm hai người đều không nghĩ ra sau đó yến thanh vi có động tác tóm cổ áo thập tam liền liên tục đồng ý thuận theo sự tùy ý níu lấy của cô còn rất phối hợp mà xê dịch về phía trước để cho cô thuận tay hơn một chút Yến thế a qua vai, tay tay phất một mảnh lụa cao ngay n hắn mình gần, động nhánh trong mình, nhẵn, trên bàn phẳng mảnh mỏng. Hắn、so、với cô cao hơn, lại bởi vì cuối đầu, vầng chán nhẵn nhụy ở ngay tầm mắt cô, cảm giác như ngọc, không h thấy cách theo phất khỏi Vi với vì dài tại lại bởi cuối giác mặt rất tóc tác lướt một tầm mắt mấy có cọ cọ sốc cảm cô cô cảm mềm mờ làm đầu, bảo so u ở ở nhưng t a n nghĩ, trên n h chút dịch thậm chí chút Thế h Vi môi có cô sốc cảm có có tốt sụp lẽ à. Thế nhưng hắn vẫn sắc mặt tái nhợt cũng tại s a u đó cô không có buông tay bắt đầu có chút đỏ lên yến thanh vi đã t ỉ n h hồn lại mặt mò không khỏi nóng lên phát nhiệt hấp tấp buông l ỏ n g tay ra đã thấy thập tam vẫn còn bảo trì tư thế kia hai má còn nghiêng nghiêng đây là ý gì yến thanh vi mặt thật sự có điểm đỏ lên cho rằng thập tam phát hiện tâm tư vừa rồi của cô chẳng lẽ là ngầm đồng ý cho cô sờ sờ khục khục thật sự là thật quá xầu h ổ muốn chết mà chỉ là càng mất mặt hơn là cô thật sự muốn sờ sờ a yến thanh vi nắm tay đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay cào a cào a đấu tranh một hồi cuối cùng r ũ i hay không r ũ i vuốt nhỏ đen tối in lên mặt đậu hù mềm của thập tam hai cái ý niệm vẫn còn vật lộn thập tam đã kinh ngạc d ư ơ n g mắt nhìn cô một thoáng sau đó thấp giọng hỏi chủ nhân ngài không muốn chính mình động thủ sao yến thanh vi lại càng hoảng sợ thực bị hắn nhìn thấu Cái này thực này nếu nay nhận thập tam từ hổ xấu sau về động ị n h cô là m t sắc ữ về sau ặ p lại làm sao có tác h không xấu hổ. Vì vậy, thanh Thanh ít hầu, hàm hồ nói, không, không muốn. Ai ngờ thập ể nói, muốn. ngờ xấu Vì vậy ít tam Ai đ p vâng, h nhân, ủ thập u hiểu ộ một c hạ mình h ạ bạt rồi à, nói xong, dương tay tát mình một tay t t tác t mạnh. Động h ậ tam quá nhanh yến thanh vi còn không kịp phản ứng hắn đã đánh vào mặt mình rồi âm thanh vừa giòn vừa vang r ộ i Khí lực của ắ nhưng k ô thôi, n chuyện nửa bên g phải phát chỉ đầu đùa, đã một mặt bắt s đỏ, khóe miệng bị rách miệng m bị ộ thập vết máu uốn lượn c ạ y ra. Nhưng h t tam dường như căn bản không đau mặt không biểu tình mà còn chuẩn bị đánh tiếp chút dấu hiệu dừng lại cũng không có yến thanh vi nóng lòng túm lấy cánh tay thập tam lại bị hắn mạnh tay vung ra thập tam sợ cô bị gì vội vàng dừng tay yến thanh vi nhìn mặt của hắn hết sức tức giận nói anh làm gì vậy tự đánh trình mình có bệnh à nói xong không dám bông tay sợ hắn lại phát bệnh tiếp tục tự ngược thập tam cũng giật mình hai tay mất tự nhiên mà rơi xuống nhìn yến thanh vi con n g ư ờ i y như nổi l ử a khó hiểu hỏi chủ nhân là muốn chính mình động thủ sao thập tam vừa rồi nghe lầm kính xin chủ nhân không nên tức giận nói xong lại đưa mặt đến trước mặt cô não yến thanh vi bị chập mạch rồi nghĩ lại nghĩ mới hiểu được ý tứ thập tam thập ì ra rằng gia hòa cái cổ áo, tưởng rằng muốn đánh hắn, có cô c áo đánh tên tưởng thể thấy này nắm muốn hắn, h bị ngăn ngăn tam đợi không nghe trả lời vụng trộm liếc liếc yến thanh vi thật sự đoán không được chủ nhân rốt cuộc đang nghĩ cái gì yến thanh vi thấy bộ dạng hắn chân tay luống cuống dùng sức vuốt vuốt thái dương anh đem mặt sáp sáp đến là để cho tôi đánh anh thập tam có chút nghi hoặc chẳng lẽ chủ nhân không phải có ý này hắn hiểu sai ý rồi sao khẩn trương đáp vâng vốn dĩ chủ nhân thường xuyên đối với thuộc hạ như vậy chỉ là một chút trừng phạt nhỏ có khi chủ nhân không muốn chính mình động thủ thập tam tự mình và miệng cũng không dám dùng mánh lưới đâu yến thanh vi trong lòng liền mắng cái nữ hoàng chó má kia thật sự biến thái càng thêm thương xót cuộc sống trước kia của thập tam vốn chuẩn bị dẫn thập tam ra ngoài ăn cơm bây giờ triệt để ngâm nước nóng rồi người nói vốn một hảo mỹ nam bộ dạng như hoa hiện tại nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng hơn nữa xem xét thế nào cũng là bị đánh sưng lại đối với cô bộ dạng cung kính có trời mới biết người ta chứng kiến việc này sẽ nghĩ thế nào may mắn không phải tại văn phòng bằng không thì cô bị hiềm nghi tội danh ẩu đả là xác định chắc rồi nhưng mặt thập tam lại không thể để đó cô tìm hòm thuốc nhỏ lấy ống thuốc mỡ làm tan sưng giảm đau cho hắn bôi lên thật sự sơ sờ, sờ mới biết được cảm xúc tốt thế nào Già mịn mịn, bóng, mang theo tính chất quân nhân đặc trưng, sưng nóng tăng ngón phẳng ngọc bởi nhiệt lại dưới khối lại Vi bôi bôi. tại thoải mà của chất đặc có chút thuốc cho cũng vì chủ có chút thuốc cảm tay Thanh tam đau nhanh hắn theo tính nhân phát thêm phất thần Thập nhân nhu thất thần, lạnh thấy mịn mịn, trơn quân lên, trơn trơn, noãn Yến ôn vốn đớn, mỡ một làm mặt mỡ mắt mái. xuất rất đỏ vì vì theo động tác của yến thanh vi mặt thậm chí bắt đầu đỏ lên có chút nóng rát hắn không thể xác định đến cùng là bởi vì một tát của mình hay là vì ngón tay chủ nhân nhẹ nhàng lướt qua thuốc mỡ đều nhanh ngấm vào bên trong làn da rồi nhưng yến thanh vi có chút không muốn dừng tay trong nội tâm cô thở dài hắn đánh chính mình còn mình thì chị thương cho hắn thập tam tự làm khổ ở đâu chứ quả thực là hành hạ mình mà bất quá trong tâm còn muốn sờ trên mặt cũng không dám lộ ra sợ thập tam t h ư ở n g cô bất mãn lại làm tiếp cái gì ở tự làm khổ mình cuối cùng yến đại tiểu thư mặc đẹp ra cửa trước khi đi còn không quên dặn dò thập tam ngoan ngoãn ngồi chờ cô nói thật bởi vì cô không dám chắc còn có thể hay không lại chịu đựng kích thích ví dụ nếu như cô vừa bước vào cửa liền thấy cảnh người nào đó đem mặt đánh thành đầu heo q u ỳ t h ỉ n h tội cô khó đảm bảo sẽ không đem đồ ăn ném vào hắn thập tam rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên ghế s a lon không nhúc nhích trong lòng nghĩ mãi mà không hiểu dường như chủ nhân thật không có ý muốn đánh hắn dường như chủ nhân tức giận dường như chủ nhân còn rất bất đắc dĩ nhưng chủ nhân vì cái gì không đánh hắn không phải đã tóm cổ áo hắn rồi à chủ nhân tại sao tức giận n g h ĩ hắn đánh quá nhẹ ư không phải là muốn chính mình đánh cũng không phải nghĩ tới nghĩ lôi nghĩ không ra thập tam chán nản thất vọng tổng kết mình thật sự quá vô dụng chủ nhân vì sao tức giận cũng không biết rõ ràng nàng đối với mình chính là người ban ân làm sao lại làm cho chủ nhân khó chịu nhỉ cùng lúc đó yến thanh vi trong nhà hàng chọn mấy món ăn bình thường bên cạnh đó vừa đợi vừa nghĩ thập tam ngày mai sợ là tốt không được nữa cũng không thể lại để thập tam mang cái mặt kia đi xem ra còn phải lưu hắn lại nhiều thêm một ngày tối thiểu đến kho vết sưng tiêu tan thế nào lại kéo thêm một ngày rồi cái kỳ ngộ ký lúc nào mới dùng cái đầu vậy Nghĩ tới nghĩ lui không tới lui chương ó biện p á p tổng một ì n h thập là quá vô dụng, mươi sáu rốt cuộc được ăn cơm rồi yến thanh vi nghĩ thập tam giống như là đang phát triển có lẽ càng thích ăn thịt đúng không nhưng hắn vừa mới bị sốt ăn dầu mỡ quá cũng không tốt cho nên thay thập tam suy nghĩ yến thanh vi chọn sườn lợn ba món hấp chim bồ câu hấp cách thủy giá nhúng g i ấ m chua đợi đến khi cô mang bọc thức ăn tiến vào nhà thập tam vội vàng đứng dậy nhận lấy mấy cái túi trong tay cô yến thanh vi rửa tay lấy chén đĩa bát đĩa ra thập tam lưu loát dọn dẹp lại bàn bồ câu hầm cách thủy cũng để vào tô trong nhà không có bàn ăn đồ ăn phải bày trên bàn trà mấy đĩa thức ăn mặc dù không phải sơn hào hải vị nhưng lại là nóng hôi h ổ i dễ dàng câu dẫn người ta muốn ăn Yến thanh vi vỗ vỗ tay, Yến tùy thế Thanh nào, hợp khẩu vị không? Anh cần phải ăn nhiều nhân. nhân dùng nhân dùng thưởng Nói xong đứng lưng Thanh một chút, Thập Tam tạ Thuộc trước hầu chủ nhân dùng cơm, chủ nhân dùng thừa một chút cho Thập Tam tốt thời hợp khẩu phải kích chủ hạ hầu hạ chủ chủ cho chuẩn đa sau Vi vỗ vỗ vị Vi, lời, rồi. mà là mà đáp cảm cơm, bàn ị chia thức ăn. b t r à vốn thấp yến thanh vi ngồi ở trên ghế c a o lên thập tam đứng phía sau bóng dáng trực tiếp che trước mặt nàng lấp đến một nửa thức ăn yến thanh vi cơ hồ không muốn ăn cô buổi tối không ăn bao nhiêu nếu không phải vì nhặt được phiền toái này trời lạnh làm sao mà phải hấp tấp đi mua cơm hiện tại thì tốt rồi dùng thừa thưởng một chút là tốt rồi nghe xong lời này sao lại muốn đánh người thế nhỉ yến thanh vi hơi hơi nghiến răng tự nói với mình phải tỉnh táo phải tỉnh táo cô kéo thập tam ngồi bên cạnh ra lệnh ăn tôi làm sao mà ăn hết nhiều như vậy dám thừa thức ăn lại thử xem nhìn thập tam có chút cứng đờ sau đó như máy mà nhặt đũa lên lập tức lại nghĩ đồ ăn này không ít nếu thật sự ăn không hết lại gắng ăn cô không phải còn phải đi mua thuốc tiêu hóa cho hắn vì vậy lại nói không nhất định toàn bộ phải ăn xong ăn vừa no là được không được bị đói cũng không được gượng ép thập tam vốn bởi vì ngồi bên cạnh chủ nhân dùng cơm rất là bất an đợi nghe xong lệnh của nàng đáy lòng nổi lên một chút mềm mại hắn âm thầm cắn môi có thể vĩnh viễn hưởng thụ nhu hòa như vậy là yêu cầu quá xa với hắn bắt đầu ăn cơm ăn được một lát yến thanh vi chỉ thấy hắn gầy gầy cơm thật vất vả r ũ i đũa ra đồ ăn kẹp đồ ăn lại nhưng lại làm người khác giờ khóc giờ cười một nhánh tỏi hai cây giá trong canh rốt cuộc cũng vươn tới đĩa sườn nhưng lại chuẩn xác mà gắp lấy đoạn hành tây yến thanh vi bất đắc dĩ đành phải liên tiếp gắp cho hắn lập tức bát của thập tam trồng chất như ngọn núi nhìn ánh mắt sợ hãi của thập tam cô hung dữ nhìn hắn chằm chằm quát ăn dừng một chút lại bổ sung dùng bữa thập tam cảm thấy chủ nhân là thật tâm muốn cho mình ăn chậm rãi thả l ò n g một chút bắt đầu ăn không ngừng ăn đồ ăn trong chén rốt cục núi đồ ăn cũng thấp dần xuống cảm thấy ánh mắt uy hiếp của yến thanh vi quét tới đành phải do dự mà gắp chút đồ ăn yến thanh vi nhìn hắn ăn hết đĩa rau rồi rốt cục thỏa mãn gật đầu ngoài mặt hung dữ như vậy chủ nhân lại ôn nhu như thế mà đối đãi hắn thập tam có chút vểnh khóe môi lên ánh mắt yến thanh vi lết quan ụ cười của hắn đôi môi hơi mấp máy kia khuôn mặt biểu lộ như mặt trăng khuyết như ánh trăng sang đẹp mắt không nói nên lời giống như núi tre đầy tuyết được ánh mặt trời chiếu sáng óng ánh thanh viễn ôn hòa uyên bác tiểu tâm can của cô lại đập thình thịch liên tiếp cố gắng ổn định một chút khi nhìn lại thập tam đã khôi phục mặt băng đầu gỗ như cũ giống như vừa rồi chỉ là cô hoa mắt Yến thập tam không biết oán niệm của yến thanh vi chỉ thấy chủ nhân gặm chân bồ câu có chút mạnh hơi khủng bố hình như chủ nhân lại không vui rồi bởi vì không rõ nguyên nhân hắn lặng lẽ tăng tốc độ ăn cầu nguyện chính mình không làm chủ nhân tức giận im ắng ăn, ăn xong một lát yến thanh vi mới phát hiện sau lưng lại xuất hiện một bóng ma thập tam sau khi ăn xong đã lẳng lặng đứng sau lưng cô rồi nhanh vậy sao yến thanh vi nhìn hơn phân nửa bát cơm trong bát mình lại nhìn đáy bát trơn bóng của thập tam thập tam không biết nên đáp cái gì đành phải nói thuộc hạ ăn no rồi yến thanh vi hoài nghi nhìn đồ ăn thừa lại nhiều nhìn phần bụng bẹp bẹp của thập tam căn bản không giống đang chứa đồ nhìn thế nào cũng không giống ăn no vì vậy đè bụng hắn hỏi thực ăn no rồi thập tam soạt một cái đỏ mặt lên thân thể của hắn lần đầu tiên bị nữ nhân sờ cho dù là qua một lớp quần áo cũng là hàng thật mò tới bụng còn xoa bóp như vậy yến thanh vi cũng bất giác kịp phản ứng nhìn thập tam muốn tránh lại không dám bộ dáng cúi đầu xấu hổ bề bộn quay người che giấu mà nâng bát mượn bát cơm chắn ngang mặt ông trời ơi cô lại làm cái gì vậy b ô i thuốc trên mặt rồi giờ bụng cũng sờ đến rồi kỳ thật kỳ thật cô không phải cố ý đâu cái kia đứa cháu ngoại trai hơn một tuổi của cô sau khi ăn xong cũng phải để người lớn vuốt vuốt bụng của nó nhìn xem nó ăn no thế nào cô cô chỉ là nhìn nhiều thành thói quen tự nhiên mà thôi chỉ là bụng thập tam như thế nào mà vẫn bẹo như vậy chỉ giống như lúc đầu rắn chắc lại co giãn khăn mặt chắn nhìn không ra không nghĩ tới còn yến thanh vi đột nhiên phản ứng với loạn tưởng của chính mình bị hạt cơm sặc ho khan thập tam nhanh chóng mốc một môi canh dâng lên trước mặt cô chủ nhân mời dùng yến thanh vi uống cạn một hơi trên tay hắn thật sự đỡ ho khan đột nhiên có chút tiếc nuối thập tam chăm sóc như vậy hai ngày nữa đã phải đi hắn đi rồi còn nhớ cô hay không có lẽ sẽ quên có lẽ sẽ sinh ra hận ý với việc bị đuổi đi Tóm lại, chương ô đã ắ hắn buộc hắn, tới, nhìn qua hắn, sờ soạn hắn n nhìn soạn còn ấn buộc qua hiểu lầm để hắn thác tới, tự t sờ để lầm là có ợ n không tốt rồi. Nghĩ như vậy, Yến Thanh vi rốt cuộc không tình ăn g tốt rốt tâm rồi. Vi vậy, cuộc có c m ữ a c ũ n buông bát đũa. mười bảy một đêm d à i vò sau khi ăn xong yến thanh vi muốn ngăn thập t a m g i ọ t vì vậy thập t a m đành trơ mắt nhìn chủ nhân để đồ ăn thừa vào trong mấy cái hộp xinh xắn để vào tủ lạnh lại rửa sạch toàn bộ đồ ăn xếp lại vào trong giàn bát Chủ nhân không cho hắn làm việc, hắn có chút chủ cả việc này cũng không được、làm. Có cũng cái cái nhân không hắn hắn khổ nhân không hắn, không thể hắn cũng thấy, những cái hộp kia, không hiểu phải phải phải này nói tin ngay này dụng, dùng kia, sao sao vào sao làm làm. lại lại lại vì điều tù, sở, sử dầu. rõ sửa bỏ kỳ thật thập tam cũng không ngu ngốc trái lại hắn cực kỳ thông minh lĩnh hội rất nhanh có thể thông qua huấn luyện vô tình mà sống sót cũng có tư cách may mắn trong vạn người trở thành ảnh vệ của nữ hoàng làm sao mà đần được Cho nên rất nhiều việc thập tam chỉ cần có chút có cũng chết nhiều thập nhìn thể nhớ hơi nghĩ thể hơn phân nửa. Bằng không thì quản giáo cũng đã sớm dùng doi đánh chết hắn giáo doi nên lần nửa. Bằng quản dùng rất rồi. tam một một tốt suy làm sớm kỹ đã hôm nay cũng vậy thập tam có thói quen nhớ kỹ trình tự thu dọn sau khi ăn xong sau đó điểm lại một lần trong đầu tin chắc lần sau mình có thể làm tốt đột nhiên nghĩ đến lần sau ở đâu còn có lần sau đây tối ngày mai có lẽ cũng đã rời khỏi nơi ôn hòa này rồi suy nghĩ nảy sinh trong thâm tâm thập tam có chút đau nhức bóng người gần trong gang t ấ t trước mắt thoáng cái như xa xôi vô hạn cảm xúc của hai người đều không tốt lại có một chút tổn thương mệt nhọc yến thanh vi muốn nghỉ ngơi sớm một chút bước vào buồng vệ sinh vừa đóng cửa lại yến thanh vi hơi sững sờ tay cầm cửa làm sao lại biến hình rồi cái thanh này chất lượng không tồi làm sao đột nhiên bẹp còn bị bóp méo Cô không thể cong ốc vít cố định hai đầu cũng không thể nhìn thật hình phía phía vỉnh như phít định nàm biến trên xuống, lên, giống g ti đứt lại, rồi, dưới lại hai sự bị bè dẹp đầu đã ã yến mấy y phần. thanh vi đưa tay ếm thử đúng là kết quả của việc cầm tay dùng sức ai có lực tay lớn vậy làm cho hợp kim chế tác cưng như vậy biến hình thật sự là khủng bố sáng nay còn bình thường trong nhà chỉ có hai người cô không đừng được mở cửa nhìn vào phòng khách thập tam yên tĩnh ngồi ở ghế salon ngồi xếp bằng nhắm hai mắt điều tức giống như nhận thấy ánh mắt của cô đột nhiên mở mắt ra yến thanh vi tranh thủ thời gian đóng cổ lại cô không ngờ sức thập tam lại mạnh như vậy nếu so ra nhóm người giang hồ trên tv kéo bình đúng là chỉ giống trẻ con đùa nghịch hẳn là trước lúc đi ra là trong lúc do dự không hay biết mà cầm có thể nghĩ được thập tam lúc ấy tâm lý mâu thuẫn mãnh liệt cỡ nào mà hắn vẫn mở cửa ra như vậy yến thanh vi có một chút ê ẩm cô vội vàng giặt rửa xong đưa thập tam đến phòng cha mẹ ngủ trước kia giúp hắn vén màn dạy hắn sử dụng đèn giường sau đó đi vào phòng ngủ của mình có thể là do quá mệt mỏi cũng có thể là do nghĩ quá nhiều yến thanh vi nằm xuống một lúc thật lâu sau vẫn không ngủ được cô có một ý nghĩ hoang đường ai có thể tổn thương cô nhưng thập tam sẽ không như vậy ai cũng có thể lừa gạt cô nhưng thập tam cũng sẽ không lẽ ra không thể nghĩ như vậy thập tam là một người lạ đột nhiên xuất hiện làm sao có thể so với cha mẹ thân nhân của cô bạn bè nhiều năm có thể cô át không được suy nghĩ này cho nên tối nay cô không muốn c h ó i thập tam lại cũng không muốn để hắn ngủ trên mặt đất thập tam lại mất ngủ hắn mở to hai mắt cho dù là ban đêm cũng nhìn rõ được đèn nóc nhà tù quần áo đối diện xa xa ngoài đường phố truyền đến tiếng ô tô chạy qua trần nhà đột nhiên vang lên mấy âm thanh thanh thúy rất nhanh lại không nghe thấy gì là mấy đứa nhỏ lầu trên chơi đùa bị người lớn ngăn lại phòng ốc ôn hòa cái chăn mềm mại thập tam ở chân tràn ngập không khí gia đình không hay biết mà thư giãn một chút thậm chí có ảo giác gia đình hắn mong chờ ngày mai bởi vì chủ nhân nói muốn dẫn hắn đi mua quần áo vậy thì có nghĩa là có thể đi bên người chủ thân khá lâu hắn lại sợ ngày mai sợ những chuyện phiền phức đều làm xong sẽ không có lý do gì ở lại trực tiếp bị đuổi đi hắn muốn chăm sóc chủ nhân ở gần cô một chút dù chỉ là một đêm yến thanh vi rốt cục cũng ngủ được còn bắt đầu nằm mơ trong lúc ngủ mơ cô đi vào bên trong một khu rừng đầy tuyết đi lại khó khăn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hố to cô vội vàng không kịp chuẩn bị mà rơi xuống kinh hãi nhắm mắt lúc này một cái tay dùng sức nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bay lên cô trợn mắt nhìn chỉ thấy một thân áo bào trắng tuyết tung bay trong gió bên cạnh mấy sợi tóc đen bay nhẹ cả khu rừng băng tuyết chẳng biết từ lúc nào đã không nhìn thấy khắp nơi đều là liễu phủ xanh bọn họ bay đến một tòa đ ỉ n h nghỉ mát bông liễu trắng noãn bay múa qua đ ỉ n h góc đ ỉ n h nhà có treo chuông kêu rung động yến thanh vi theo chàng trai kia bay vào trong đ ỉ n h nhưng cảnh sắc lại biến đổi cô đang ở trong mộng chỉ cảm thấy đương nhiên mà bay lên dùng tốc độ không tưởng đi về phía trước trên mặt bàn nhỏ là một lọ hoa hồng đỏ tươi bên ngoài khoang thuyền là biển cả mênh mông ánh mặt trời nhảy lên trên mặt biển chàng trai kia cũng thay đồ ăn mặc một thân màu bạc cao quý giỏi giang mỉm cười với cô như ánh mặt trời trong gió tuyết rực rỡ vô cùng khuôn mặt kia nụ cười kia rõ ràng là thập tam yến thanh vi vô cùng kinh ngạc thoáng một cái từ trong mơ tỉnh lại làm sao lại là thập tam hơn nữa hắn trong mơ hoàn toàn không giống ngoài thực tế cường đại mà tự tin như vậy đây rốt cuộc là gì như một vương tử vương tử chính thống t h ạ c sự là quá buồn cười rồi chính mình cũng không phải thiếu nữ mười mấy xuân xanh vậy mà còn có thể nằm mơ như vậy cô ổn định tâm thần nhìn đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường kim giờ nhạt nhạt giả quang chỉ vào sáu giờ nhất thời không ngủ được d ớ t khoát đi uống chén nước đi yến thanh vi xuống giường mượn ánh sang nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ mở cửa liền nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở chỗ rẽ cửa ra vào cô đột nhiên bị dọa lùi về phía sau lập tức tỉnh giấc trộm vào nhà spider man đi trộm vân vân một chút điện nhanh chóng xẹt qua trong đầu sai lưng là tủ đầu giường bên trên có một cái đèn pin không thể nói yến thanh vi không có cảnh giác bởi vì ở một mình đây đã thành thói quen của cô yến thanh vi hơi chờ tay cầm lấy đèn pin vào tay trong nội tâm hơi yên ổn một chút bóng đen trước cửa không nhúc nhích không giống như rụt rụt chẳng lẽ bởi vì cô không kêu liền cho rằng không nhìn thấy hắn yến thanh vi âm thầm h ư một tiếng đột nhiên nghĩ đến thập tam chính là một đại trợ thủ mà vì vậy yến thanh vi hơi lôi lại hai bước một bên cảnh giác mà nhìn bóng đen một bên hô thập tam có trộm cũng không có âm thanh chẳng lẽ thập tam bị hại rồi ý nghĩ này vừa xuất hiện yến thanh vi bắt đầu lo lắng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi cô bây giờ đứng ở bên giường không mở đèn bàn ra đang âm thầm nàng quen thuộc trong nhà hơn bật đèn ngược lại lại có lời cho trộm cái bóng đen kia động dường như không có ý định ẩn giấu đã đứng ở cửa ra vào ra đầu yến thanh vite dần điện thoại ở trong phòng khách thập tam lại không có động tĩnh lớn tiếng kêu có thể gọi hàng xóm tới không cô c h ấ n tĩnh lại quyết định bất ngờ dùng điện giật tên trộm này á chương n một khó khăn l n hắn h thoát, thấp sọng gọi mươi tám người sắp biết đồ mồ hôi ngọn đèn sáng rực yến thanh vi mặc chiếc váy ngủ bằng vải bông màu xanh da trời tóc xối bù ngồi ở trên giường chăn đệm tán loạn thập tam ngồi ở ghế xoay đối diện cô thật ra anh muốn quỳ trên mặt đất xin tội hơn không biết tại sao chủ nhân lại không chọc bây giờ anh cũng không dám chọc giận chủ nhân anh vụng trộm dò xét nhìn yến thanh vi thập tam lại ngồi đàng hoàng tử tế tuy nhiên cái ghế này có chút kỳ lạ cứ chuyển động như vậy anh phải dùng thiên cân trụy mới ngồi ổn được hơn nữa giống như ngồi lên cái gì đó có hơi lạ lạ vừa rồi chủ nhân gọi anh vào phòng ngủ đẩy anh lên cái thứ này đưa lưng về phía anh không nhìn rõ nhưng anh cũng không dám dị nghị thập tam biết rõ chủ nhân bực mình chủ nhân bị anh dọa anh không phải muốn dọa chủ nhân anh đâu dám anh chỉ muốn gác đêm cho chủ nhân cho nên mới ngồi t r ồ m hỗm ở nơi cách cửa ra vào không xa kỳ thật chủ nhân hơi nhúc nhích một chút là anh biết rồi vốn muốn cách cửa gần một chút dễ dàng nghe gọi không ngờ chủ nhân vừa ra tới đã nhảy trở lại khi đó anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra sau này nghe chủ nhân gọi anh nói có trộm thập tam có chút sợ chẳng lẽ nội lực của anh suy kém đến mức có người vào cũng không biết Cho của xác chỉ có hai người bọn họ. Sau đó anh cảm nhận được chỉ của chủ cuộc chủ có chút hồ đồ, chủ nhân cũng có nội lực gác chủ cảm phản Thập thần nghe, nhưng định phòng hai họ. anh nhận nhân anh, hiểu nhân anh Thập hồ nhân không thấy anh hơn nữa hả nhân gác đêm là đương nhiên, sao chủ nhân cảm thấy trong sao sao nên ứng tiên ngưng lắng người bọn nội nữa đương đêm đầu đó địa đồ được. Sau Tam rốt trộm Tam trộm lại với rồi. lại xem là là là là rõ sau đó thập tam nhớ tới chủ nhân bây giờ đã không phải là chủ nhân lúc trước có lẽ cũng không có nội lực có thể anh khiến chủ nhân sợ hãi hơn nữa chủ nhân rất hoảng sợ thập tam có chút sợ không biết chủ nhân sẽ trừng phạt mình như thế nào nếu hung hăng đánh một trận có thể làm chủ nhân hà giận cái đấy chính là đơn giản nhất nhưng chủ nhân lại không đánh anh còn cho anh ngồi càng có vẻ đáng sợ hơn thập tam càng nghĩ càng sợ càng nghĩ càng khẩn trương trên trán anh bắt đầu t o á t mồ hôi hột anh muốn đưa tay lau lại không dám động dùng hết sức lực bảo trì tư thế đoan chính lại càng cứng ngắc yến thanh vi vốn rất tức giận thập tam này không ngủ được sờ đến cửa phòng cô làm cái gì lúc cô gọi anh còn không ra hại cô lo cho anh bàn tay trên áo ngủ đổ đầy mồ hôi yến thanh vi hơi g i ò xét thập tam ngồi thẳng cứng như vậy giống như không phải ngồi trên ghế mà là ngồi trên miệng núi lửa đặc biệt là biểu hiện của anh giống y như người sáp lại còn đổ mồ hôi sẽ nhanh chóng thành người sáp biến dạng trải h Thập như khí chút, Thanh Thái Dương, bắt đầu hỏi thăm Thập ấ ấn ấn y vậy, Yến tay Tam tản một Nguyệt bắt của Tam. oán cũng dùng Dương, Vi cô đi đầu ố t Thập Tam, Thập Tam biết Thanh cuộc của cạnh cũng hiểu u Vi rõ rõ ý bên Yến đã q thật không n có ộ lực hơn nữa, không có hơn không thói nữa, qua e n người có gác Trải đêm. q u trận khôi hài này đã tới bảy giờ yến thanh vi phất phất tay lệnh thập tam đi ngủ đừng có giỡn hôm nay là thứ bảy không ngủ lấy lại sức chẳng lẽ trời còn tối đã rời giường Thập Tam phạt. Thanh thức tự tìm tức, tức Rốt Thập Tam tiếng một chút. nhỏ, bởi vì khiến chủ nhân hoảng không không hô chạy chăn, không giận lập lập của dọa ngoan dám còn được ngược, cần việc cuộc cô nói nên xin Yến nói, ngủ nào. ngoãn động bởi Vi đi, bị bị vì vào sợ sợ ổ yến thanh vi bên này đợi sau khi thập tam chạy đi cô mới phát hiện một thứ trên ghế là một chuỗi trang sức thủy tinh ba màu đen xám trong suốt tất cả lớn nhỏ quấn thành hai vòng đây chính là dây đeo áo lông mà cô rất yêu thích thường đeo bên người vừa rồi bị thập tam đặt cái mông lên sao anh có thể như vậy không biết gì mà ngồi lên sao yến thanh vi có xúc động muốn lao qua tìm thập tam nhớ lại tạo hình người sáp đổ mồ hôi vừa rồi của thập tam cố gắng gượng nhịn đi vô lực mà ngã xuống giường an ủi mình ngủ đi ngủ rồi sẽ quên ngay sáng ngày hôm sau thập tam thật sự nằm không được rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài người đến người đi đã rất náo nhiệt rồi đoán chừng mình có thể rời giường anh nhanh chóng thu thập giường chiếu đi vào phòng khách anh muốn làm chút chuyện nên anh giặt sạch khăn bắt đầu lau chùi rất nhanh đã chùi xong lại bắt đầu lau bàn lúc thập tam đang t r ồ n g mông làm h a n g say thì yến thanh vi đi ra cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì thập tam giặt khăn rất cẩn thận tiếng mở nước cũng vô cùng nhỏ dường như không có âm thanh gì yến thanh vi ngủ tới no mắt vạn eo bẻ cổ đi ra nhìn thấy thập tam nửa ngồi nửa quỳ dùng khăn lau lau chùi chùi cô lập tức s ừ n g sốt thập tam nhìn cô đi ra rất tự giác ngừng động tác lập tức chào anh cảm thấy chủ nhân đang nhìn khăn lau điều này làm anh bất an vì vậy đem khăn lau giấu ra sau lưng yến thanh vi nói thập tam đừng dùng khăn lau chùi trải h chủ nhân, là thuộc hạ dốt, xin chủ nhân ậ p Tam rốt, trách nói, vâng, ngu xin là dậy qua một hồi xoắn suýt hai người cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài yến thanh vi nhìn sang Không khỏi cảm thập tam dịu dàng ngoan ngoãn để cô xem xét ngoại trừ bên tai có chút ửng đỏ không có cái gì khác thường Khi thật anh chương mười chín rốt cục cũng mặc đồ mới rồi phải đi trước yến thanh vi mới nghĩ thập tam mặc quần áo gì ra ngoài đây cô đem quần áo ba còn để lại tìm lại tìm chỉ có cái quần chân rộng áo bông dày miễn cưỡng góp nhặt được lại kiếm ra một cái áo lông còn giống như thiếu chút gì đó thiếu cái gì n h ỉ yến thanh vi nhíu mày trong áo lông còn thiếu ít đồ gì thập tam thấy cô nhíu mày tưởng rằng chủ nhân ngại hắn phiền toái vội vàng nói chủ nhân không cần thuộc hạ chỉ cần có đồ c h e đậy thân thể cũng rất tốt rồi bên trong không cần mặc bên trong không cần mặc yến thanh vi trợn to mắt cô nhớ thiếu cái gì rồi nội y nha nói đến có vẻ giống như thập tam cũng không mặc nội y suốt thì ra trong bộ rồ đen coi như có một lớp quần lót vừa lớn lại mỏng có vẻ như là thứ gọi là quần lót hay sao ấy nhưng sau đó thay quần áo ở nhà nên cái gì cũng bị vứt làm sao bây giờ cũng không thể cầm đồ lót của ba cho hắn mặc dứt khoát tiếp tục để vậy mua đồ mới về rồi tính sau Chỉ là cho tới bây giờ cô chưa cảnh cô chọn cái che chắn cô cái chỉ cô có chút cũng chăng trước chủ Thanh nghĩ Thập nghĩ khăn phận không khỏi Thập không nghĩ thấy Hắn phải hắn thay đồ trước mặt chủ nhân. là lót lót, lại lên. lên lông, do áo tới từng tượng Tam tới trọng mặt Tam biết mặt bắt tư, mặt giờ kia, bây bộ Yến Vy suy gì, mua nam. mua quan đến dẫn nắm muốn mò đầu đồ đồ đỏ đỏ đồ dự. không thay chủ nhân chưa có ý rời đi thay đồ lại sợ chủ nhân trách hắn không tuân thủ phép tắc yến thanh vi rốt cục cũng phản ứng nhìn thập tam lề mà lề mề mà xoa nắn lấy áo lông còn có lỗ tai từ từ biến thành màu hồng nhạt đi ra ngoài tay chân cứng ngắc thập tam thấy động tác cô không được tự nhiên nhịn xuống ý cười bắt đầu thay quần áo đã có kinh nghiệm mặc đồ ở nhà quần áo hiện đại lại rất đơn giản rất nhanh đã thay xong thấy hắn xuất hiện ở phòng khách yến thanh vi không khỏi bắt đầu đánh giá thập tam ăn mặc đồ lạc hậu của yến ba nhìn thế nào cũng không hợp dáng người hơn nữa có chút mắc cười Khí khối chất hắn lạnh theo thiên chân như hiện phần chút đặc còn sắc ác bọc ngốc cả người như một con gấu béo, hiện ra vài phần ngốc có bất gấu biệt trong nét liệt tại trong tiện, trên một trong một rắn vốn bên lùng, mang bén quần đường bông người đáng vừa vừa vải vài đi đều đôi đầu độ bị bao béo, giỏi lại giày yêu. ra áo mập mây dày, cái vẻ ngốc nghếch lóng ngóng này cùng sát thủ trước kia khác biệt quá lớn yến thanh vi mỉm cười thập tam không biết cô cười cái gì có chút không hiểu mà cúi thấp đầu vì vậy yến thanh vi từ hết cách đến tâm tình rất tốt cười kéo kéo ống tay áo thập tam nói đi thôi mua cho anh quần áo phù hợp nào yến thanh vi không lái xe mang theo thập tam ngồi xe b u s tới khu thương mại gần đó lái xe không có chỗ đỗ chỗ để xe thì có hạn lại xa thực tế cuối tuần tranh đoạt rất gai cấn cô cũng không muốn đem thời gian lãng phí tìm kiếm chỗ đậu xe phát hiện thập tam lạ lẫm cái gì cũng không biết yến thanh vi trên đường đều nhỏ giọng rằng dài cho hắn Như thập ế thế thế thế nào là ngồi xe bus, như thế nào là xem cột bốc đường, như thế nào là đi thang máy, như thế nào là phán đoán người giường ngầm. là là là là là cho lối đi cho đi đi đi dưới xe xem bát, bốc máy, cột hay h bộ tam rất chú tâm nghe cũng vui mừng vì thái độ hòa ái của yến thanh vi đối với hắn nhìn qua đã thấy ánh mặt thùy trung mang theo sùng bái kinh yêu nếu không phải trước khi ra ngoài đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn phải làm được ba không không được quỳ xuống không được thỉnh tội không được gọi chủ nhân thì hắn đã sớm quỳ xuống mà tả chủ nhân rồi đây không phải là trung tâm phồn hoa nhất nhưng có rất nhiều cửa hàng cửa hiệu tinh phẩm cũng có thể đào ra thứ tốt giá cả so với các cửa hàng lớn thì rẻ hơn không ít Cô có chư chút hoặc cùng chất cửa giác. không buôn là là là là là là phàm, hào thành hàng, người những người băn khoăn tiền, nhất là nữ chư trong động thiên nữ bản thân là thành phần tinh anh bán, người thân vông tiền như tiêu tiểu kim mỗi tại phú phú hâm thể thuyết hay khí mộ một một mỹ mạo tụ đều ra, nhưng thực tế thì cô chỉ là tầng lớp công nhân bình thường là nhân viên làm công theo thắng không có khả năng mang thập tam phung phí mua sắm yến thanh vi cũng không hiểu về đồ nam thập tam càng không có ý kiến hai người nhìn mấy cửa tiệm thử hai lần cũng không đặc biệt hài lòng nhân viên cửa hàng thấy hắn trẻ tuổi anh tuấn thường đề cử quần áo thời thượng có màu sắc tươi sáng có kiểu dáng đặc biệt hắn miễn cưỡng thử dù cho mỗi người thuyết phục cũng không bằng lòng mặc đây là bởi vì thập tam nhìn màu sắc hắn mặc đồ đen đã quen đối với màu sắc rực rỡ giường như bản năng bài xích ăn mặc quần áo qua bắt mắt sẽ cảm thấy bất an yến thanh vi không bắt buộc hắn trải qua kinh nghiệm mấy lần thử đồ thất bại cũng cảm giác được ý thích đặc biệt của hắn nghĩ đến quá khứ của thập tam vẫn là tôn trọng ý nguyện cùng thói quen của hắn đến giữa trưa rốt cục cũng nhìn c h ú n g một cái áo lông cùng một cái áo khoác lông dê hơi dài và dày y phục lông kim thô hưu nhàn trồng lên không ngờ mặc trên người thập tam lại rất da màu làm nổi bật dáng người vô cùng màu sắc cũng là màu hắn thích màu xanh đậm nhân viên hướng dẫn nhìn thập tam trước gương liên tục tán t h ư ở n g áo khoác lông dê màu đen thập tam có thể chấp nhận chất lượng cũng rất tốt yến thanh vi tương đối hài lòng đáng tiếc giá cả không tính là rẻ là hàng hiệu chỉ so với giá bên trong cửa hàng giảm giá một m ư ơ Yến này thấy, này. hết Thanh tính toán cái áo khoác ngoài này muốn tiêu hết nhiều hơn một phần ba tiền lương của một nhân viên làm theo tháng như dường như hiện không muốn món tiêu một một theo một chút thập tam dường như cảm thấy, lập tức khoác ba của mua Vi cái biểu áo do cô. Cô cảm làm lập dự đồ、này. nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu khoa trương đồ mặc trên thân thập tam hiệu quả tốt cỡ nào quả thực có thể so với người mẫu phát ngôn không mua thật là đáng tiếc lại biểu hiện mua nhất định đáng giá có thể tặng thêm một khăn quàng cổ Yến Thanh、Vy、nhìn thập tam, lại nhìn khăn quàng thập tam, Vi lại chương ổ c ấ t l ợ n g giác rất tốt, cảm giác mềm mại, h i đ ộ tâm. Cuối cùng, từ trong tiệm Cuối cùng, cửa đi ra, k hai ô n g chỉ m u áo lông, áo khoác o lông, n g à khăn quàng cổ còn có quần jean cổ có mươi à dày. u xám 20, rốt cục cũng mua giày mới quần jean rất hợp ý thập tam yến thanh vi mới đầu còn có chút kinh ngạc cô cho rằng người thời xưa sẽ ưa thích quần rộng thùng thình sẽ không thích loại quần vải bố cao bồi cứng ngắc này vì không muốn thập tam miễn cưỡng lúc soi gương mặc thử yến thanh vi hỏi nhỏ hắn mặc quần như vậy có quen không nếu như không thích còn có nhiều loại khác nữa thập tam lẳng lặng đứng đấy nhìn thoảng qua hình ảnh của mình rồi quay đầu nói chủ nó d à y chịu ma sát cũng rất vừa người dễ dàng hành động rất tốt y ế n thanh vi bỗng nhiên tỉnh ngộ thập tam đúng là mặc đồ đen vải thô bó sát người đúng là chịu được ma sát cùng nhanh và tiện lợi quần jean thì những tính chất này đặc biệt càng nổi trội huống hồ hiện tại quần cao bồi làm bằng sợi tổng hợp độ thoải mái dễ chịu cũng rất cao ví dụ như cái này tuy dày nhưng không cứng có lẽ thập tam rất ưa thích trong tiệm thay ra bộ đồ lỗi thời tuy quần áo đều là kiểu dáng bình thường nhưng vẻ ngoài thập tam xuất chúng thân hình lại cao mất đi trên đường liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người rất nhiều người từ nam tới nữ đều nhìn hắn làm cho thập tam cũng khẩn trương lên hắn trầm thấp hỏi có phải hay không tôi có cái gì không ổn yến thanh vi mỉm cười có vài phần tự hào vì trong nhà có mỹ nam anh rất tốt chỉ là quá tốt nên mọi người mới nhìn đấy thập tam lại bất an tôi không phải cố ý thu hút người khác chú ý đâu xin ngài tha thứ yến thanh vi an ủi mà vỗ vỗ hắn cười nói anh lại không có làm gì sai mọi người yêu thích người có bề ngoài xuất chúng nhìn nhiều hơn vài lần cũng bình thường mà mọi thứ đều rất tốt nhưng tới lúc mua giày thì lại xảy ra vấn đề coi được mấy kiểu giày mùa đông yến thanh vi khăng khăng để thập tam thử chọn cái hợp ý thập tam có chút mâu thuẫn nhỏ giọng biểu thị tùy tiện cầm một đôi là tốt rồi vẫn là thử xem đi giày hợp hay không hợp chân chỉ có thể mang vào mới biết được nha Cô thực cái cho cửa cùng khách hàng cũng nhịn, không được khác chú tức không bé bán bị phát ánh hàng xinh lanh nhiệt tình liền toàn nhân viên hàng hàng nhịn nhìn nhiều lần. Thập Tam phát hiện người khác chú ý hắn, mắt phượng nhìn sang, ánh mắt trong lại vài phần lãnh đạm, lập tức vài người bị điện giật ngã xuống. thì khi Thập thể Thập làm vài vài giật lợi tới kia lại đẹp đạm lập Tam vừa Tam rất tế mặt mắt mắt suốt ý yến thanh vi nhìn hắn căn bản biểu cảm không tự nhiên xem người với xem giày không có gì khác biệt chỉ có thể cười khổ Cho nếu ê viên viên liên n chọn nhân hàng đặc biệt nhiệt tình cũng không kỳ quái, có thể thập tam, không không nhân lúc lời chút cửa đặc có cảm kích thậm chí có chút mơ hồ cấm thể thập thậm hồ hỏi thăm, giày, biệt quái, i tam trả t kỳ kỷ, mơ p đ ề đặc biệt tập t r u như g giày. lựa Nếu n người ta lần lượt đưa cho là phía đầu giày hắn nhất định cầm gót giày người ta cầm là khoảng giữa giày hắn r ứ t khoát bảo họ để trên mặt đất dù sao tuyệt đối không đụng chạm ngón tay chứng kiến nhân viên hướng dẫn ánh mắt có chút bi thương yến thanh vi cố nén cười về sau vẫn là yến thanh vi lên tiếng muốn hắn thử xem thập tam mới miễn cưỡng ngồi xuống cởi g i à y ra tất cả mọi người rất kinh ngạc thập tam không có mang t ấ t hiện tại là mùa đông hắn vậy mà lại đi chân trần người khác kinh ngạc thập tam lại vì trước mặt mọi người mà lộ chân ra xấu hổ không chịu nổi chân nam t ử không thể tùy tiện cho người khác xem nhưng bây giờ lại để cho nhiều người như vậy nhìn nhưng mà chủ nhân vừa rồi kiên trì như thế hắn thật sự không dám cãi lời Thập t a m sắc m ặ t đỏ t h ẫ mươi mà thập đầu ngón chân trình tề rộng hẹp thỏa đáng gót chân cao tốc cung tròn bật lên m ư ờ i phần lực cùng sức bật cùng đồng sự đi rửa chân ở đó không ai rụt rè cô không phải chưa nhìn thấy chân đàn ông móng chân không đồng đều đấy ngón chân lệch ra uốn éo đấy đổ mồ hôi chân đấy ở đâu có hoàn mỹ như vậy huống chi làn d a như ngọc kia rất sáng bóng quả thực như điêu khắc đốt chân cũng không thể hơn như vậy được tuy thập tam chân trần nhất là một đôi chân không giống người thường chân đẹp làm cho người ta phải kinh hãi thán phục đám nhân viên cửa hàng bọn họ đối đãi khách hàng bảo trì lễ nghi chuyên nghiệp rất nhanh khôi phục thái độ bình thường còn mượn cơ hội trào hàng tất phải trong tiệm mình rốt cục bắt đầu thử giày có thể đệ nhất khoản thập tam dường như không thuận lợi mang vào nhưng thật ra là bởi vì bên h ồ n g có khóe kéo không kéo ra Khóe kéo không khóe kéo kéo ra, còn cười nói, nơi này có khoa kéo. thấy nhân hướng thấy hắn chỗ cạnh thò nói đem rất trực ra ra tiếp tay tay ngắn viên dẫn ngồi xuống bên muốn còn nơi này giúp Cô được đỡ. cười cố sức có sổm lời còn chưa nói hết nhân viên hướng dẫn đã bị đẩy đẩy sang một bên trực tiếp ngã lên cái hộp g i à y đem cái hộp đè bẹp cô bé ôi một tiếng chậm rãi đứng lên xoa xoa chỗ đau vốn đang treo cái mặt tươi cười ngọt ngào liền đổi sắc tại sao anh đ ẩ y tôi người trong tiệm nghe được tiếng hét đều nhìn qua thập tam lại không hề xấu hổ hắn vươn người đứng dậy đối với nhân viên kia lạnh lùng mà nhìn chăm chú xong quay đầu đừng nói là xin lỗi mà ngay cả lời giải thích cũng không thèm cô bé kia mắt bốc hơi nước người chung quanh đều ném cho thập tam ánh mắt trách cứ mặt khác nhân viên cửa hàng cũng từ từ x u ố n g lại yến thanh vi lập tức đau đầu cô đoán được có thể thập tam không muốn bị người khác đụng chạm thật không nghĩ đến cô bé thi ân cần như vậy cũng không nghĩ thập tam phản ứng mạnh như thế xem ra thập tam hắn chỉ là không cho sắc nữ ăn đậu hũ nhưng người khác lại thấy dường như thuần túy là khi dễ một cô bé thực tế sau khi khi dễ còn chảnh như vậy thái độ ác liệt như vậy yến thanh vi chỉ có thế ninh sự tức nhân thay thập tam nhận lỗi lại mua đôi giày kia cộng thêm đôi t ấ t thập tam một mực trầm mặc theo sau lưng cô không nói lời nào ra khỏi cửa yến thanh vi nhìn người cúi đầu phía sau nói không được tùy t i ệ n động thủ đánh người đẩy người cái gì cũng không nhất là đối với phụ nữ Thập tam trả chấn động lời, vì vậy yến thanh vi phát hiện thập tam biểu lộ rất ít mà bộ mặt cứng ngắc giống như cắn răng ước chế cái gì môi dưới cũng có dấu vết cắn sâu Yến chương a n h Vi k hai mươi mốt mua đồ lót thật xấu hổ làm sao vậy là không muốn bị người khác đụng vào chân sao yến thanh vi ôn nhu hỏi trong lòng lại cảm thấy lời này hỏi một nam từ thật là không được tự nhiên Thập Tam chầm mặc một hồi, mới thấp dọng, ta chầm hồi, mặc mới giọng trong nếu như chủ nhân muốn đem ta tặng người khác hoặc là để cho ngài tìm niềm vui thập tam sẽ nghe theo chỉ là câu ngài có thể hay không muốn ở đây ở bên ngoài yến thanh vi cảm thấy may mắn đằng sau cô là tường bằng không thì chỉ sợ cô sẽ té ngà ra mất cô thực muốn nhìn xem trong đầu thập tam làm bằng cái gì chưa cái gì thập tam nói xong lại khôi phục trạng thái cuối đầu cắn răng giống như một cậu bé phạm sai lầm đang chờ trừng phạt hắn thật sự cho là mình phạm sai lầm chủ nhân muốn đối xử với hắn như thế nào hắn chỉ có bổn phân thuận theo nhưng bây giờ lại lớn mật yêu cầu thế nhưng thế nhưng mà hắn thật sự sợ sợ chủ nhân sẽ trước mặt mọi người làm cái gì đó hoặc là t i ệ n hắn cho người khác bị cưỡng hiếp trước mặt mọi người kỳ thật hưng ơ phấn bắt đầu qua đi hắn dường như có chút sợ những quần áo này mới tinh tinh xảo chỉ để hắn giữ ấm thôi sao hoặc là lễ vật trước khi tống hắn đi muốn đem hắn gói lại cho đẹp mắt mà thôi trước kia bị tống ra ngoài gã sai vặt thị đồng đều là toàn mặc đồ mới đấy thôi yến thanh vi đã hiểu ý nghĩ rằng sự tình không phải vài câu có thể nói rõ cô rước khoát đưa thập tam đi ăn cơm trong cửa hàng thức ăn nhanh lựa chỗ khuất một chút yến thanh vi làm chủ chọn pizza l ò n g nướng mì ý đã bảo tận sức thiên vị cho khẩu vị của thập tam thế nhưng thập tam lại vô tâm không sai càng không dùng quen d a o n ĩ a lại thêm vừa rồi mạo phạm càng làm hắn lo sợ bất an ế nói Thanh nói chậm hắn cùng n Vi dãi chuyện, có cho người khác, lại nói cho hắn biết giúp khách cũng mình không hắn hắn hàng thử đồ là hành vi hình thường, tuyệt quần áo, giày dép cũng vậy. nói đóng tặng người nói Nói gói đối rồi lại biết giúp vi rõ đồ ý áo, là dép xong nghĩ đến lúc mua quần áo thập tam cũng là t u y ệ t không cho người khác nhúng tay vào không khỏi lại cười khổ có lẽ đối với thập tam mà nói không có đem nữ nhân có ý đồ ăn đậu hù của mình một cước đá xuống r ấ t đã rất kiềm chế rồi thập tam rốt cuối ụ c chậm cử chỉ không thích đáng của lắc đã đò đáng để đ rãi tin tưởng, thả mặt thừa tôi tôi Thanh sai sai rồi, lại ngài Vi lòng, nhận không Yến khó lầm, ầ xử à. Yến thanh vi lắc đầu cười c pizza rơi vãi bảo hắn thùng lung. Thập lung. làm tam u cùng cũng biết mình không phải là chuẩn bị bị t ặ n g cho người khác cô bé kia cũng không phải trước mặt mọi người đùa giỡn hắn quan trọng nhất là chủ nhân tin tưởng hắn vẫn là thân trong trắng cảm xúc cũng tốt lên nhìn yến thanh vi ôn hòa cùng hắn cười cùng nói chuyện cũng dùng toàn bộ thời gian chăm chú nhìn yến thanh vi Yến t hắn là muốn nhìn cô nhiều một chút hắn muốn nhớ kỹ cô hắn không muốn rời khỏi cô mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì hắn không muốn rời khỏi cái thế giới vừa mở mắt đã nhìn thấy chủ nhân có lẽ ánh mắt hắn có sức cuốn hút quá mạnh mẽ vốn là người ít biểu lộ cảm xúc đôi mắt phượng to tròn mà sáng ngời tình cảm thuần túy lại làm cho cô muốn không chú ý cũng không được yến thanh vi chỉ có thể thở dài một tiếng đè xuống túy hứng khát vọng giữ hắn lại đừng nói cô không thể thu lưu người xa lạ chỉ bằng tiền lương của cô cũng thật sự không đủ sức nuôi hai người như mua sắm hôm nay nếu như không có tiền để dành trước kia tháng này cô khỏi cần ăn cơm đáy lòng yến thanh vi co rút đau đớn cô cũng không hiểu đối với cái người xa lạ mới quen được vài ngày vì cái gì lại không muốn bỏ mặc không muốn hắn thống khổ ủy khuất nói chuyện qua đi cuối cùng cũng xem như vui sướng ăn xong cơm trưa yến thanh vi vừa ngắm thập tam phẳng bụng cùng nhau ra ngoài tiến hành việc quan trong nhất mua đồ lót yến thanh vi chưa từng có kinh nghiệm trong việc này một cô gái chưa kết hôn thật sự có chút căng thẳng cô mang thập tam cắn răng đầy cửa một cửa hàng đồ lót vẫn không thể nào nói ra là muốn mua cái gì từ bên trong lại đi ra t h ậ phá phủ trầm châu đập nồi dìm thuyền hạng vũ đem quân đánh cự lộc sau khi qua sông thì dìm hết thuyền đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui phải quyết tâm đánh thắng Cũng m a yến cửa có còn có cả cảnh rực rỡ, môn màu chủ là phụ nữ hơn 30 tuổi, cho người khác cảm giác hóa đa nam ra tiệm trong rất lót Tất lót treo theo trên tường tiệm tuổi thật thoải loại, hiện người mái. môn màu này bên hàng dạng, nữ ngủ quần nhà. khung nữ hơn là y rỡ áo phụ đồ đều đồ đồ đều ở thanh vi bên cạnh làm bộ xem xét độ đàn hồi của áo ba lỗ vừa nói lấy hai kiểu đồ lót nam chủ tiệm thấy cô m ở miệng thập tam lại không nói một câu hơi kinh ngạc nhìn nhìn lập tức ôn hòa mà cười hỏi tốt nhưng cô muốn chất liệu gì là loại vải thông dụng loại vải đàn hồi hay là loại sợi tổng hợp vừa nói vừa đi hướng về phía không treo đồ lót nam nói còn có tơ chân trâu trúc than thiên nhiên đậu nành lòng trắng trứng gần m ộ ư ơ i loại nha đến xem đi nhiều lựa chọn vậy yến thanh vi không biết nên chọn như thế nào bèn nhìn thập tam thập tam nhìn ngược lại hắn nghe được kiểu nam đã biết rõ đây cũng là mua cho hắn nhưng hắn chưa từng m ặ t qua những vật này đồ lót là gì là loại quần mặc bên trong à cái kia chính là trung y hà hắn đi theo sau yến thanh vi trông thấy chủ tiệm chỉ chỉ trên không treo là mấy cái tấm vải rất ngắn nhỏ hoàn toàn không giống trung y a yến thanh vi thấy hắn ánh mắt mờ mịt ngơ ngơ ngác ngác vô lực mất một lát cuối cùng đành chính mình ra tay loại của nữ mặc dù không có nhiều kiểu cũng coi như phong phú rồi quan trọng nhất là cô không biết kích cỡ k h ụ chủ c có chốt chết cho dù thấy rõ, cũng tuy thấy, Thanh rất thấy qua, mấu Yến nhìn nhưng không nhìn không không ràng nhanh hổ kỹ, muốn nàm nàm xấu là rõ rõ, biết Vi dù phù cỡ hợp.、Chủ、tiệm nhìn c ô cả buổi không nói tưởng rằng có suy nghĩ khác thoáng g i ò xét hai người trẻ tuổi cười nói tại đây chúng ta còn có nội y sexy nam nữ đều có mới nhất là mới kiểu không tệ có muốn nhìn thử hay không Nói xong thoáng nghiệm người, bên lộ ra chương hai mươi hai mặc quần lót rồi thập tam nhìn thấy cô đỏ mặt giống như có cảm giác chậm rãi cúi thấp đầu bất động thanh sắc dịch sang bên cạnh vì hành vi chuồn đi không t h ư ợ n g nghĩ của hắn yến thanh vi giận dữ nhìn hắn thập tam dưới ánh mắt áp lực của cô lại từ từ cọ cọ qua cô quay đầu chỉ chỉ thập tam nói là mua cho hắn có thể chúng ta không biết cỡ cô xem chọn hai cái đi lại bổ sung thêm ăn mặc thoải mái kiểu dáng đơn giản là tốt rồi chủ tiệm gật đầu cười quét mắt nhìn thập tam thuần thục lấy ra hai cái vải bông lực đàn hồi thoải mái lại vừa người t r ù n g loại khá tốt có thể là vừa số này yến thanh vi nhìn một cái màu s á m nhạt hai bên có hình thoi một cái kiểu dáng vận động dựng thẳng nhìn cũng đơn giản hào phóng cũng không khó xem cô dương dương ngoắc tay với thập tam thập tam ngoan ngoãn đến gần yến thanh vi đem đồ lót kín đáo đưa cho hắn đi phòng thử đồ thay đi chủ tiệm nhìn hai người động tác qua lại khéo léo hiểu lòng người mà bỏ đi khẽ mỉm cười quay lại quầy thập tam đem quần lót nắm trong tay cảm thấy mảnh và nhỏ thật mềm mại không dám dùng sức lực sợ làm hỏng hắn có chút do dự đáp ứng lại cả buổi cũng không nhúc nhích làm sao vậy không thích yến thanh vi đành phải hỏi vậy anh thích loại khác sao không phải như vậy là sai không hợp yến thanh vi nhịn không được vụng trộm quét mắt qua chỗ đó của thập tam ách không biết thập tam có phát hiện không dù sao hai người đều đỏ mặt cũng không phải đồ lót trong tiệm giống như có độ ấm rồi khiến cho yến thanh vi phải lau mồ hôi xúc động mặt thập tam cũng càng lúc càng hồng vậy là nguyên nhân gì yến thanh vi hỏi câu này bắt đầu m i ế n răng ken két thập tam nhạy cảm nhận thấy cúi đầu lắp ba lắp bắp nói mặc mặc ở đâu yến thanh vi thập tam cho rằng cô tức giận lo lắng nhìn thoáng qua phát hiện người đã hóa đá tranh thủ thời gian bổ sung quá ngắn che không được chân người hóa đá rốt cục cũng sống lại yến thanh vi muốn phổ cập thưởng thức đồ lót mà khó chịu cô vô ý loay hoay đồ gì đó trong tay nói mặc bên trong là thiếp thân đấy cuối cùng thập tam cũng không ngu ngốc rốt cuộc hiểu rõ mặt đỏ hừng hực như trứng tôm tiến vào phòng thử quần áo yến thanh vi nhẹ nhàng thở ra chụp cửa hàng đã t ồ m tìm đứng bên cạnh cô cười ánh mắt của cô không tệ cái này là s t y l e mới còn có áo mực nguyên bộ nha yến thanh vi nghe xong nhìn về trên tay thứ vừa rồi cô vô ý thức sờ sờ lại là cái quần nữ hình chữ t phía trước còn có chút vải lưới xa bên cạnh có mấy cái nơ chủ tiệm đưa cho cô một cái áo mực cũng là vải lưới sợi không dây thun cái này cái này rõ ràng là nội y sexy yến thanh vi quýnh lên liền như điện giật b u ô n g c á c h quần chữ tê ra cười khan nói tôi tùy thiện xem chủ tiệm gật đầu tỏ ý đã hiểu tốt cô xem tiếp đi yến thanh vi lại cảm thấy đôi mắt kia đang cười nàng sau lưng không khỏi đổ mồ hôi nhìn nội y giữ ấm trong tiệm nghĩ đến thập tam mặc quần jean thì quá lạnh cô lại mua một bộ nội y giữ ấm yến thanh vi cam chịu mà nghĩ dù sao cũng đã như vậy cũng không cần cấm kỵ gì nữa để hắn mặc vào đồng loạt vì vậy nàng gõ cửa phòng thử áo chợt nghe thập tam khẩn trương hỏi ai tôi anh đem bộ đồ này mặc ở bên trong yến thanh vi hết sức chấn định nói quần là mặc bên ngoài đồ lót sau đó cô từ khe hở cửa đưa cho thập tam thập tam trong phòng thử áo vừa mới mặc đồ lót đã biết rõ đây là quần lót rồi nghĩ là do chủ nhân tự tay chọn cho hắn lại có chút thẹn thùng ngọt ngào hắn nhẹ cười khẽ về sau yến thanh vi đột nhiên gõ cửa hắn lại hoảng sợ sợ có người đột nhiên kéo cửa ra hắn còn đang chân trần về sau nhận được nội y dự ấm vuốt quần áo nhung mềm mại nghĩ hắn ngoại trừ mặc đồ ảnh về lần đầu mặc đồ mới hơn nữa lại nhiều như vậy tốt như vậy mỗi cái đều là chủ nhân tự tay chọn con mắt lại ẩm ướt mặc t ừ n g cái không biết là vì phòng thử quần áo quá nhỏ hay là mặc quá nhiều thập tam cảm thấy toàn thân nóng lên phát nhiệt ấm áp dễ chịu Thập Tam rốt ra cuộc cũng đi ra, yến thanh vi hỏi hắn, người là nội y giữ ấm của hắn xem biểu lộ của thập tam xem ra đã nghĩ đến đồ lót rồi tay trả tiền không khỏi dừng lại một chút chủ t i ệ n có phần tâm h ý mà cười hỏi bộ nội y cuối cùng kia có cần xem không Kết kéo không Yến chết. Yến Thanh vi kéo Thập Tam chạy chối chết. Lúc Thập Tam đi trừ trong tiệm ra, một trận gió lạnh thổi qua, hắn lại không cảm thấy lạnh. Yến Thanh trà Thập Tam thật thời quả qua, vui màu cảm là Lúc lạnh lại lạnh. lóng lánh, chạy hy vậy. hắn bên cạnh vui vẻ nhìn hắn, con người màu trà sáng lánh, thập tam thật hy vọng thời gian dừng lại như chối ra, Vi Vi vẻ đi gió lại đôi mắt này hắn nhìn không đủ một ngày qua hơn nửa rồi mua quần áo xong có lẽ sẽ không có cơ hội thấy nữa hắn làm sao nguyện ý sao có thể đủ yến thanh vi vẫn là mang thập tam về nhà thập tam hiểu rõ là vì thương thế của hắn không tốt cảm kích lại khổ sở thập tam anh cởi quần áo ra đi y ế n thanh vi tiến đến buồng vệ sinh mở máy giặt quần áo cô có thói quen giặt quần áo mới rồi mới mặc đặc biệt là quần áo lót thập tam cứng người cái cổ vốn lên men bắt đầu c h u y ể n hồng vâng nói không rõ là sợ hãi hay hy vọng hắn cắn răng một cái nhanh chóng cởi đồ Chỉnh nước xong điện nước, Yến Thanh Vi ngẩn đầu, phát hiện thập a n ngẩn hiện h phát h Vi đầu, t tam đã đứng định trong phòng khách, cười hết chỉ còn quần giữ ấm trên người, hơn nữa rõ ràng giữ hết tiếp tục rõ khách chỉ cười có ấm ý vội vàng hô chút. Anh tới phòng ngủ, thay nhà, Thập ngừng, ngủ quần quần vàng đợi đem đây đây. tới tới vội một tam áo áo ở xác nhận chạy vào phòng ngủ hắn lắc đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại chủ nhân không phải là ý kia hắn không biết nên thấy may mắn hay thất vọng thất vọng thập tam s ừ n g sốt hắn lại thất vọng vì không thể phục thị một nữ nhân mà thất vọng Trường 23, buồn vô cớ như cớ Thanh mất, Vi hiểu phơi ban đêm trước bức màn treo quần áo yến thanh vi ngồi đối diện thập tam vốn là hình ảnh ấm áp nhưng lại có chút chua sót yến thanh vi nói cho hắn mấy chuyện khuyên bảo hắn chú ý vào công việc nên dặn đều đã dặn lại dạy hắn sử dụng điện thoại cuối cùng lấy điện thoại lưu lại số của mình ngày hôm sau là chủ nhật yến thanh vi đưa thập tam đến trạm cứu trợ ở cửa ra vào thập tam dừng lại thấp giọng nói tôi muốn vào một mình ngài trở về đi yến thanh vi nghe xong không nói rõ cảm xúc giống như cô không muốn để thập tam rời đi có thể cô cuối cùng không nhịn được nhìn thập tam có việc thì liên hệ với tôi đừng tin lời của người khác yến thanh vi hung hăng mà đi ra mùa đông gió lạnh lúc cô đi qua đường hẻm cảm thấy trên người một chút độ ấm cũng không có cách đó không xa là dòng xe c ủ a hối hả cô cảm thấy như từng cơn hư không giống như là cách náo nhiệt rất xa bên người rất rất yên tĩnh không đừng được quay đầu chỗ cửa lớn đã không thấy bóng dáng ai thập tam đã đi vào khóe mắt yến thanh vi đột nhiên ướt át cô dụi dụi đôi mắt tưởng rằng đã tiến vào cho bụi cô không biết là kỳ thật thập tam trốn ở góc lầu một mực nhìn cô Nhìn thập lúc cô quay đầu hắn hắn a t một tuần sau yến thanh vi mỗi ngày vẫn thế ăn cơm ngủ vài ngày gọi cho cha mẹ một lần có khi tụ tập với bạn bè giống như không có cái gì khác Có thể cô ngồi ở ghế salon, lúc thể truyền hình, lại thường ghế hình, ngồi salon, xuyên lại ở xem kịch truyền hình chẳng biết từ lúc nào đã thành quảng cáo hai khuôn mặt nhiệt tình thái qua một tán dương thương phẩm đặt hàng đi đặt hàng lại cô cũng không nghĩ tới truyền canh mỗi lần nhìn nắm cửa dị hình dây xích cháo bị thập tam ngồi lên thuốc mỡ quên thu lại đều như nhắc nhở cô trong nhà đã từng có người đặc biệt như thế cho dù chỉ ở lại ba đêm cũng khiến cho cô nhớ sâu sắc cô thừa nhận chính mình không yên lòng hơn nữa lại nhớ hắn trong đêm yên tĩnh lúc thụ hội náo nhiệt cả lúc đang bận bịu i công tác cô không xác định được đây là cái loại nhớ gì nhưng cũng không muốn không được tự nhiên mà cố ý bỏ qua cho nên quyết định thuận theo tâm ý đi gặp thập tam một quyết định dĩ nhiên có chút không thể chờ được có chút kích động có chút lại để cô không dám trực tiếp chờ mong thẳng cho tới thứ bảy ngày đó cô sáng sớm đã tới trạm cứu trợ lại không ngờ không gặp được thập tam thậm chí không dò được tin tức của hắn nhân viên cứu trợ công tác bề bộn bởi vì là mùa đông lại có dòng khí lạnh tràn vào người thân phận không rõ ở đầu đường xó t r ợ tăng n h i ê u nhân viên cuối năm cũng không nhiều còn có người lạc đường người tinh thần có vấn đề tóm lại là rất bề bộn bề bộn vốn không muốn nói với cô yến thanh vi bất đắc dĩ chỉ có thể đưa công tác chứng minh ra biểu thị muốn hiểu rõ tình huống người cứu trợ xem như phối hợp hỏi nhân viên đăng ký không có thập tam yến thanh vi miêu tả bộ dáng của hắn vẫn không có người nhớ lại cuối cùng nhân viên công tác tiếp nối nói chúng tôi trong khoảng thời gian này nhân viên lưu động nếu như không phải ở đây chắc là đã rời đi rồi cũng không đăng ký cũng không nhớ được hơn nữa người cô tìm đến cùng là đã đến hay chưa đúng vậy cô chỉ đưa thập tam đến cửa sau quay lại không nhìn thấy người nếu thập tam căn bản không ở đây thì sao nếu như thập tam chỉ dừng ở trạm cứu trợ một lát sau đó rời đi đâu thì sao yến thanh vi chỉ có thể nói cảm ơn sau đó rời đi cô lần nữa đứng ở nơi cách trạm cứu trợ không xa trong đầu loạn lên chẳng lẽ thập tam lừa cô không không phải đâu yến thanh vi không muốn tin như vậy thập tam đã đi đâu yến thanh vi buồn bực không vui trở về nhà lúc quét dọn vệ sinh cô phát hiện giấy rác trong túi nhựa cùng với quần áo thiết bài của thập tam cô lại quên ném đi yến thanh vi cầm cái túi kia yên lặng đứng một lát gọi cho đại hải đại hải nếu như trên quần áo có vết máu có thể làm xét nghiệm không cái kia tôi muốn nhìn vết máu thời gian là bao lâu rồi nếu là quần áo m ộ ư ơ i năm trước đứt ngón tay lau lau một chút vậy thì không cần bàn nữa Không, là vấn ế t trên quần áo một tuần trước, không tính t máu áo quần dính dài, không không chỉ h là là vải m hút được h phai màu, ảnh hưởng xét nghiệm không? ư n Vấn g lại màu xét đề không lớn ai cô muốn xét nghiệm cái gì phân tích huyết dạng các loại carbon m ộ ư ơ i bốn xét nghiệm thông thường có thể được chỉ là kiểm tra đo lường carbon m ộ ư ơ i bốn dẫn người đi sẽ dễ kiểm tra hơn cô tốt xấu gì cũng coi như là dấu vết xét nghiệm là như thế này tôi có một đồ tư nhân muốn xét nghiệm không biết chương trình muốn thông qua đường người quen ví dụ như bệnh viện sợ vật lý nghiên cứu cái gì đấy về sau tự tôi đi lấy kết quả đại hải suy nghĩ làm cái gì vậy thần thần bí bí cô sẽ không làm việc sai trái rồi kéo tôi vào cùng chứ yên tâm tuyệt đối không nguy hại đảng cùng nhân dân không có di chứng gì chỉ là đồ tôi nhặt được hoàn toàn là hứng thú cá nhân được rồi đem đồ của cô tới tôi đưa mẫu đi kiểm tra một cái phí tổn ấy hả chúng ta đào góc tường chủ nghĩa xã hội khoa học một lần được tôi bây giờ sẽ đưa tới yến thanh vi đem một mảnh vải đen nhuốm máu cắt xong đóng gói đưa cho đại hải cô rất muốn lập tức biết rõ kết quả có thể cô cũng biết kỳ thật kết quả thế nào cũng không quan trọng hoặc là nói một cái đồ dính máu có thể xét nghiệm ra kết quả gì chương hai mươi bốn tưởng niệm vốn dĩ nếu muốn xét nghiệm xong phải cần ít nhất một tuần bởi vì đại hải có người quen nên ba ngày sau liền đã có kết quả yến thanh vi tự mình đi lấy kết quả lại hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ về đến nhà yến thanh vi đối với kết quả xét nghiệm có chút trầm mặc căn cứ vào kết quả xét nghiệm mẫu máu kia quả thực là máu người nhưng lại không giống người thường hẳn là rất khỏe mạnh nhưng có một ít nguyên tố vi lượng có chỉ tiêu dị thường huyết sắc tố cũng có khác biệt khiến cho người xét nghiệm cảm thấy hứng thú chính là có rất nhiều số liệu chỉ ra sức sống của tế bào rất mạnh có thể có sức đề kháng với nhiều loại bệnh nhưng mỗi người từ nhỏ sau khi tiêu vaccine một ít kháng thể sinh ra cũng không có Người xét nghiệm hào hứng bừng bừng xét hào cô h dịch pha, hạt tính ỉ vào bào số liệu liêm giảng giải tế bào tuyến dịch limpha, hạt trung trên tế đơn, c n năng thôn vệ, phân g t vệ, í cuối h bệnh thanh nghe phát đến yến cũng lý, đ mức a vi đầu. u Cô c cùng cũng hiểu rõ ý của người xét nghiệm chính là bọn họ đối với mẫu máu đặc thù này rất có hứng thú hy vọng có thể thu thập mẫu trên cơ thể sống chính là rút máu mới từ người sống làm thêm mấy bước nghiên cứu có lẽ sẽ nghiên cứu ra nhóm máu chống lại bệnh tật đặc thù đương nhiên cũng sẽ có đền bù t ồ n thất tương ứng yến thanh vi đương nhiên là từ chối cô nói dối là vô tình tìm được mẫu máu cũng không gặp người hơn nữa nghe nói người kia tình hình thân thể không tốt khó coi bị thương bên ngoài khiến nhiễm trùng viêm không tiêu được cho nên có chút trị số cũng không thể chứng tỏ trạng thái của hắn bình thường được cô nói người này đã sớm rời đi thân phận không rõ ràng hơn nữa cũng không có manh mối gì đã không tìm được nữa đối phương rất thất vọng cô biết rõ cho dù có tìm được cũng không thể đem thập tam cho đám người này nghiên cứu hơn nữa sẽ có bí mật lộ ra nhiều nhóm người nghiên cứu sẽ tăng cấp bậc cũng sẽ tăng theo chỉ cần cô yêu cầu thập tam sẽ rất nghe lời thuận theo cho người ta rút máu nghiên cứu nội tạng khó hơn nữa cũng không thành vấn đề nhưng cô thầm nghĩ đến loại hình ảnh này liền nhịn không được cho nhiều tiền hơn nữa cô cũng không thể chịu lúc này yến thanh vi đã hoàn toàn tin tưởng lời thập tam nói Trước tin tưởng, chút trọng, thật một biết trước tâm nhưng Hướng với cũng có lúc có chi chuyện xác có việc cũng có vẫn nghi quan định này động. giao lý đối khi phải dù dù sao sự sẽ kỳ. đã đã không biết là vì lý do gì nhưng thập tam chính xác là người từ thế giới khác đến hắn cũng không lừa cô hắn thực cho rằng cô là chủ nhân của hắn hắn đối với thế giới này hoàn toàn không biết một cái gì mà cô lại để cho người đến từ thế giới nữ tôn này không có bất kỳ cái gì phòng họ đẩy vào trong xã hội Yến Thanh vi quả thật không dám nghĩ thật thập tam Vi quả gặp dám đ ư ợ cô vừa nghĩ tới câu lấy mẫu cơ thể sống kia liền không rét mà run lại một tuần lễ đi qua thời tiết ngày càng lạnh không khí lạnh liên tục đi qua đồ mọi người mặc cũng dày lên yến thanh vi nghĩ chiếc áo khoác lông dê kia có lẽ không đủ ấm thập tam không biết làm sao mà sống qua ngày lại một lần đến trạm cứu trợ vẫn không có tin của thập tam yến thanh vi đã đăng báo rồi đăng là tìm thập tam mất tích muốn hắn về gặp cô ít nhất cũng liên hệ với cô nhưng vài ngày đi qua giống như đá chìm đáy biển không có gì đáp lại Cô còn ôm hy vọng cho chung được của cô càng ôm không vọng điện thoại di động nhưng lại thủy chung không nhận được điện thoại của hắn. Tuần thứ ba đi qua, Yến Thanh thất vọng mang vong trong nội tâm cô lại càng bất an. tam tâm hy thập thoại thủy thoại thứ thất theo Vi thuyệt bất ba qua số đi di lại lại nguyên tắc của yến thanh vi chính là muốn bảo trì lý trí phải bảo dưỡng tốt chính mình nhưng lần này cô lại thà rằng mình không có lý trí lúc trước đừng đuổi thập tam đi bây giờ chắc cũng không hối hận lo lắng rốt cục một ngày sau giờ ngọ điện thoại vang lên yến thanh vi nhìn dãy số lạ hy vọng g dấy lên ấn nút nghe một khẩu âm dày đặc nói yến thanh vi hà là tôi ủ là đau xót khẩu âm của người nói không rõ ràng cái gì anh là ai yến thanh vi nghe không rõ tim lại bắt đầu co lại ngừng không hiểu sao ủ là đau xót người nọ muốn nói âm tiết thật chuẩn yến thanh vi lần này nghe hiểu rồi người nói là người của bên di động di động sao công ty di động hà yến thanh vi có điểm nén giận nhiều lắm trồng chất ổ chính là đau xót đấy cô trông tướng rồi tiền tướng là yến thanh vi hơi hơi đau đầu tựa lưng vào ghế ngồi tôi trúng thưởng rồi hả tiền thưởng hai mươi vạn trồng chất trồng chất trồng chất cái đầu nhà anh ấy còn dùng cái chiêu nát này đi dọa người lời nói cũng không rõ ràng còn nói là người công ty di động di động đi chết đi yến thanh vi giống một chàng s o n g cúp điện thoại cô đưa di động để trên mặt bàn vô lực thở ra một hơi Không không thể nhận thoại nhắn chuyện chính danh tính thậm chí thân phận.、Có、thể nói cô chưa từng thất thố như vậy, bởi vì ban đầu hy vọng quá lớn, hy thập Phiền phòng chương thăm Thanh chuẩn chút cô tiền điện tiền tin người này còn nói từng ban vọng lớn, vọng giọng của thập tam vang lên.、Phiền、muộn xong, nói, nhiệm gạt gạt ít biết tam một vậy. Bởi việc bị đẩy ra, đại đội thăm dò nói, thanh Vi, chuẩn bị một chút đi đầu đẩy báo lừa lừa làm làm của cửa ra, bị bị xác Có quá dò vì vụ. bởi vì vụ án cần người yến thanh vi tạm thời đến đại đội hoặc tổ chuyên án nào đó hỗ trợ cũng là chuyện thường hay xảy ra Chỉ lần à Làm có lúc cả cho mặc khách câu cá nhiều người soát cả người phụ nữ cho nên mặc đồ không giống nhau. Làm gì vậy? Khách mời tình bạn phụ mời đi câu cá, đổi u gì xoát đồ vậy, q áo áo hàng ngày. Quần áo hàng nhử ngày. Lại muốn làm Quần muốn yến gai, lại mồi trước h h thở a n Lần vi dài. bất t đắc dĩ thở dài. Lần trước giả mạo người nghiện đi điều tra ma túy kinh nghiệm không thể nào là vui được lại là thuốc không đúng không đúng lần này cam đoan cô sẽ thích đi hội sơ xx trương đại đội cười đến vô cùng đáng đánh đòn hội sơ xx Đó là hành động đàng đi. đ là hành hoàng sao? Yến Thanh、Vy、khổ không Anh Yến người sao? sở tôi không đi. Anh tìm Vi ặ chương biệt đi làm tai mắt đi. mắt làm Cô cũng k ô n muốn nếm g giác giả cảm làm tiểu thử t h Sẽ k h nhanh lên, nhanh lên, lên đại đội nói xong đóng cửa đi ra dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu mà yến thanh vi chỉ có thể bụng đầy xót xa đi thay quần áo chương hai mươi năm hộp đêm lên xe cả đội đều mặc quần áo hàng ngày nhìn yến thanh vi mỉm cười lưu h ú c xương lại biểu tình rất đặc biệt làm cho yến thanh vi có dự cảm không tốt sự thực chứng minh điều tốt không linh điều xấu lại linh Của chuyên lược tích cố chết nhưng gừng càng ra càng cay, có đủ năng lực chống cùng đủ Thanh ra, ra nhiên, trương môn hướng Yến nói tình án. hiện tung đánh người đến nhưng gừng năng ẩn nấp Thì phát phạm đại đội Vi tiết điều tra sơ đào sâu. vô về vụ sự ý hôm nay có manh mối đào phạm khi hắn muốn gặp tình nhân của hắn bởi vì không có thời gian điều tra chi tiết tình nhân kia càng không nắm chắc thuyết phục y giúp đỡ hành động cho nên liền quyết định bắt người mai phục tại chỗ tình nhân của hắn chuẩn bị khi hai người tiếp xúc liền xông ra bắt đào phạm mà tình nhân này là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tại hộp đêm xx về phần như thế nào chuyên nghiệp chỉ cần là người trái đất đều biết nhưng trọng điểm là tình nhân bị ký thác kỳ vọng là một nam nhân Nhiệm Yến vụ của trường h h a n Vi là giả là t a kia của n thành thiếu nữ giàu có, một mình vụng trộm đến hộp đêm kiến thế diện chỉ định tình nhân kia tiếp khách giám sát nhất cử nhất động của hắn. g giàu giám thiếu một trộm thế tiếp sát t hộp chỉ khách có, cử đêm r đại đội tuổi trẻ nghiêm trang hắn vui sướng khi người gặp họa t r e o g ẹ o nói thanh vi thật sự là chuyện tốt a thì ra chúng ta đều tưởng lầm là nữ bây giờ tạm thời biết rõ hắn là nam vốn nhiệm vụ này mọi người tranh nhau hiện tại được tiện nghi là cô rồi có lầm không vậy yến thanh vi một chút cũng không cảm thấy đó là chuyện tốt tội phạm đang lẩn trốn là nữ không phải đào phạm là nam đấy tình nhân của hắn là đường khánh nam hai mươi hai tuổi hộ tịch phúc kiến tại hộp đêm gọi là đường đường đây là hình của hắn trương đại đội đưa cho cô một trang giấy bên trên là ảnh chụp chứng minh nhân dân so với hiện giờ có thể hơi sai lệch bất quá vẫn có thể nhận ra hắn là một bé trai thanh thú a yến thanh vi hơi buồn bực tôi một tạo hình nước t r o n g thấy mỗi cải trắng ở đâu như thiên kim tiểu thư tôi ngay cả quán b a cũng ít đi mọi thứ đều không hiểu làm sao biết đến chỗ xa hoa dâm đãng ấy phải làm cái gì còn điểm con nhà giàu có thể giả bộ giống được sao trong nội tâm cô lẩm bẩm đúng vậy à cô là kém một chút bất quá không còn cách nào khác trong đây có cô cũng tạm được miễn cưỡng ra trận a cô coi như mình là một tiểu thư nhà giàu đi thừa dịp trong nhà quản không nổi mà khai trai đi đừng diễn khoản t ỷ là được trương đại đội vẻ mặt thành thật nói xem yến thanh vi chừng mắt lên lại nói tiếp người này là trọng phạm bản án hắn nhận rất ảnh hưởng đến xã hội vì đảm bảo hành động thành công tôi cho cô bao giả bộ một chút Đang Đại đội cửa cửa doanh nói chuyên dừng hàng quần Trương hắn nữ nhân quản hàng quần nổi tiếng, kinh doanh không giỏi, lại tại tài xe do là là lý một một tể. mở. áo áo vợ Vợ Trương tẩu trong Thanh trong phút trang xưng hơn chuẩn xong. Yến nhanh chóng hô áo đội, đã đầy đủ Vi có lồi có có bị bị Vì vậy may ở áp ấm lõm khăn quàng cổ xinh đẹp do ba loại chất liệu hợp thành buộc rất đặc biệt vì thế làm cho tông đồ ấn tượng không ít trương tàu còn đem áo khoát da trắng cùng sách tay của mình ra công hiến cho cô đeo lên khuyên t a i thời thượng ngón giữ a lại đeo thêm một chiếc nhẫn lớn cơ hồ chiếm hết hai đốt tay ngón tay uốn lượn khá khó khăn cô vội vàng cho yến thanh vito thêm lông mày đồ một chút son môi không kịp trang điểm rồi có chút màu sắc như vậy cũng không quá trong trắng thuần khiết yến thanh vi lại lên xe tất cả mọi người đều ngạc nhiên lưu h ú c dương lưu manh huyết sáo còn đá lông mi với cô bị trương đại đội đập một phát hoàn hồn không tệ không tệ như vậy so với cái tạo hình súp lơ cải trắng tốt hơn nhiều yến thanh vi ổn định lại nở nụ cười tỉnh dụi tôi cũng biết là không tệ vậy những thứ này đều thuộc về tôi trương đại đội khựng lại nói à nhiệm vụ hoàn thành quần áo đều đưa cho cô đồ của vợ tôi có thể hoàn trả lại nói xong vẻ mặt đau lòng yến thanh vi cười càng tươi cuối cùng đem trương đại đội kia đâm chọc cho ngậm miệng lại luôn tới gần hộp đêm e x c e s tất cả mọi người thu hồi cười đùa trương đại đội lập lại một lần nữa địa điểm nhiệm vụ cuối cùng nói với yến thanh vi nghi phạm không biết điện thoại của tình nhân kia bị nghe lén nhưng nghi phạm rất x à o hoạt khả năng không cần công cụ truyền tin cô nhất định phải chú ý tất cả người tiếp cận hắn yến thanh vi khẽ gật đầu đem máy ảnh mini giấu trong khăn quàng cổ sửa lại một chút xuống xe lại nhìn xe đến đánh đến đường cách xa hộp đêm cậu bé giữ cửa kéo mở cửa yến thanh vi ngẩng đầu lên đi vào ôn hòa nhìn mấy nhân viên phục vụ cô không có thẻ vip cũng không phải khách quý của hộp đêm nên an vị ở khu ghế dài bình thường gọi một ly cà phê cùng sô cô la ưa thích bên trong hộp đêm trang trí không tầm thường bức tranh cùng hoa tươi vừa đủ vừa mắt cũng rất quan tâm đến tính tư mật từng ghế dài đều có tường thủy tinh cùng bức xèm tre vừa trang trí vừa là vách ngăn trên sân khấu là thiếu nữ trẻ tuổi đang chơi đàn mặc một bộ váy màu đen càng nổi bật làn da trắng như tuyết đánh nhanh thắng nhanh đưa đồ vật muốn tặng yến thanh vi tại trong khay của nhân viên tạp vụ thả hai phiếu đỏ đường đường có ở đây không để cho hắn theo tôi tâm sự nhân viên tạp vụ gật đầu đáp ứng rồi đi một lát sau một cậu bé thanh tú tươi cười đến trước mặt đường đường vốn tưởng rằng có khách quen không nghĩ tới một bộ mặt lạ hoác dù sao trời còn chưa tối buôn bán đứng đắn căn bản chưa bắt đầu thời điểm này tìm tới phần lớn là khách quen tâm tình không tốt bất quá khách nhân gặp qua một lần không nhớ rõ hoặc là bạn của khách tìm đến cũng vô cùng nhiều hắn cũng không quá bất ngờ nói đùa một hồi đường đường bắt đầu có kỳ xảo hướng cô đề cử rượu đây là có trích phần trăm cho hắn đấy yến thanh vi cũng không nhăn nhó thống khoái mà chọn hai loại rượu giá trong bình dù sao thịt đau cũng không phải là cô có trời mới biết nghi phạm trong truyền thuyết kia chừng nào mới xuất hiện cũng không thể một mực ngồi không Mà chương hai mươi sáu bị bắt vì thời gian kéo dài yến thanh vi chỉ có thể cố gắng tìm chủ đề cái gì trong nhà quản nghiêm cho nên hâm mộ những người tự do tự tại bên ngoài cái gì bạn trai không chăm sóc không lãng mạn chỉ biết so đo được mất ở nơi làm việc dù sao tìm h ộ t vài lý do bị bảo hộ quá mức là một đứa trẻ tự nhiên sẽ không biết thế sự gian khổ đường đường an ủi cô lại theo lời cô nói bộ dạng rất chi kỳ mà lý giải sau、so、một chén rượu chậm rãi uống lại t ù y thời mà tiếp thêm một chén đúng vậy lúc tâm tình phiền muộn nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều có đôi khi một chút phóng túng cũng có thể phát tiết chúng ta mới ra một loại thất lạc thải hồng vị đặc biệt ngon cũng rất thích hợp để cô tâm tình lúc này có muốn thử một chút hay không yến thanh vi do dự lại uống rượu trở về chương đại hội có thể hay không gào thét không ngừng hơn nữa cô dù có thể uống hai chén nhưng cũng không phải t i u lượng rất lớn lại uống không chừng sẽ hỏng việc a đường đường đã giữ tay cô lại xác thực nói hắn đem ngón tay phủ lên tay cô ánh mắt nhìn thẳng cô trên mặt cười tươi ngón tay của hắn rất đẹp cũng rất mềm mại so với phần lớn tay nam tính hẳn là trải qua bảo dưỡng mới được như thế này nhưng yến thanh vi cũng ngay lúc ngón tay hắn chạm vào lập tức thấy không thoải mái cô đột nhiên nhớ tới tay thập tam giống như hòa hợp giữa thiếu niên và thanh niên tay thập tam không có mềm mại như vậy mu ờ bàn nhìn rất đẹp mười ngón tay thon dài có lực khớp xương rõ ràng đốt ngón tay cùng lòng bàn tay đều có vết chai vừa cứng lại giày trổ hổ k h ẩ u cũng như vậy nhưng tay thập tam lại cho cô một cảm giác ôn hòa yên ổn không phải mềm nhũn không an toàn như vậy yến thanh vi hơi nhẹ gật đầu cười hỏi buổi tối có đi đâu chơi không cái này có ý thứ rời khỏi bàn đường đường cười gật đầu ngón tay tại ngay h ổ khẩu cô nhẹ nhàng gãi thoáng một cái yến thanh vi thần sắc bất động rút tay ra rung chuông gọi người chọn hai ly thất lạc thải cô thà rằng nghe mắng cũng không muốn bị khiêu khích đâu theo quy củ nơi này đăng ký rồi mới ra sân khấu thời gian tiếp theo là bắt đầu kinh doanh đứng đắn của hộp đêm yến thanh vi đương nhiên là ngồi đợi sau đó đường đường đăng ký ra sân khấu bất quá tên nghi phạm kia chắc có lẽ không muộn như vậy mới đến cho nên hiện tại thời gian này có khả năng là hắn xuất hiện nhất yến thanh vi vừa ứng phó đùa giỡn với đường đường vừa âm thầm chú ý quan sát xung quanh Đột nhiên, xa xa một thân ảnh thoáng qua. Yến Thanh vi sững sờ. Bóng lưng thẳng tắp thon gầy, cực giống thập tam, cô liền có ý nghĩ, chẳng lẽ thập tam ở chỗ này làm phục vụ viên, thậm chí là thiếu nhiên, ảnh Yến sững bóng lưng giống liền nghĩ chẳng này viên chỗ phục chí Vi xa xa qua, da. làm gầy vụ sờ, có lẽ là cực cô ý ở cô nghĩ tới rất nhiều khả năng lại không nghĩ tới loại khả năng này dù sao tính tình thập tam như thế làm sao có thể làm sắc tình nghiệp nhưng tình hình bây giờ hắn tướng mạo xuất chúng không tinh thông chuyện đời t h ự có c khả năng bị người rụ rỗ y ế n thanh vi lập tức ngồi không yên nếu không phải bản thân đang làm nhiệm vụ cô cơ hồ muốn lao ra nhìn xem đến cùng có phải thập tam hay không tuy nhiên hết sức nhịn xuống vẫn là lặng lẽ quan sát hướng đi người nọ bóng lưng kia có ý tiếng vào một cái ghế dài yến thanh vi càng xoắn suýt có trời biết chỗ đó có khách hay không lúc này cô thực sự hận mấy cái bố trí chặn ngang ánh mắt kia cũng may người nọ vào đó không lâu liền đi ra thế nhưng đi vài bước lại đi vào chỗ rẽ chỗ đó nối với một đầu hành lang sẽ không nhìn thấy nữa yến thanh vi hơi do dự nói với đường đường tôi đi chỉnh trang yến thanh vi không đợi đường đường đưa ra yêu cầu cùng đi đã nhanh chân đến chỗ rẽ phía kia đến đầu hành lang lại vô thức mà bước chân nhẹ lại cô không biết thập tam có muốn thấy cô hay không gặp mặt ở chỗ này có xấu hổ hay không cô đi vào thấy mấy cái ghế lô trung gian là toilet yến thanh vi đang không biết làm thế nào mới tìm được thân ảnh kia bên trong một cái ghế lô truyền ra âm thanh bởi vì cái ghế lô khác đều im ắng nên âm thanh này dù đã tận lực đè thấp vẫn có thể nghe được đại khái lão t ử hỏi ngươi muốn đi đâu hôm nay ngươi không trả tiền đừng h ỏ n g thẳng lưng mà đi ra ngoài Yến đến Thanh sững vốn định nhẹ bước càng nhẹ đến bên cạnh hơi ghế Vi sờ, bước lô phục á t thanh. ra âm h p vụ viên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng cửa phòng đều có một tấm kính thủy tinh cỡ bàn tay yến thanh vi đứng tại cửa nhìn vào miễn cường thông qua tấm kính có thể nhìn vào bên trong có hai người quay mặt về phía cửa bên ngoài bóp cổ người đối diện người bị bóp cổ vùng vẫy vài cái về sau bị tha ho khăn nói khuê ca tôi chưa nói là không trả Khi nói chuyện, tay khuê ca kia chuyện cảnh giác, thủy trung bảo chỉ tư thế đối diện cửa còn bất chợt nhìn về phía Thanh thả mình vách chỉ nghe thoại. nói giác đối diện ngoài Vi đối trung còn mắn Yến thanh vi thả lỏng trên tương gắng ca mực cửa cửa. cố tay May một rất tư bất tựa sát bảo về nghe, nghe được câu khuê ca kia yến thanh vi nhẹ nhàng nắm tay lại nghi phạm lần này tên dương đông khuê mà lại nghe hắn tìm người đòi tiền chạy trốn chẳng lẽ tình báo sai không phải tìm tình nhân đường đường m à kệ là nguyên nhân gì một thân một mình không đối phó được với dương đông khuê hắn có võ ra tay tàn nhẫn hơn nữa khẳng định trên thân còn mang theo hung khí tùy tiện chạy vào không những chính mình bị thương lại bị hắn bắt làm con tin thì càng phiền toái Yến thanh kiểm mũi chân, xoay tiến Thanh chân, người qua gian phòng, nhanh chóng im lặng tiến vào toilet. qua Vi vào kiểm mũi im Cô đ ó ngoại trừ đợi ở hai đầu hành lang những người còn lại luân chuyển đến trước cửa ra vào ghế lô Cửa bị đá v ă nhưng g trong n á y mắt, d ơ đ ô người Khuê theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nguy bắt bản cảm năng liền n g trước mặt c làm o nọ tin. người Nhưng n phản ứng rất nhanh vừa nhìn thấy mấy người xông tới liền lăn đến ghế s o f a bên cạnh rồi dương đông khuê một chảo không thành công đã mất thế tiên phong dù hắn cường hãn cũng không bằng cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng cả đám chung tay hợp sức nhanh chóng bắt được hắn đè trên mặt đất đem dương đông khuê mặt dán nền nhà tay vặn ra sau lưng còng lại không cho động đậy hắn chừng mắt oán hận thiếu niên ngồi trên mặt đất không nói một tiếng âm độc như vậy thiếu niên kia vốn là bị hù một trận bắt đầu run rẩy nói khuê ca anh đừng hận tôi không phải tôi thực không phải tôi tác giả thiếu niên này là thập tam sao ta nói lại để cho thập tam đi ra làm một vòng bất quá hư hư thực thực là lung lay một thoáng ta à ta còn muốn nói đừng đánh ta ngao ngao uy hiếp bọn các người uy hiếp trắng trợn trường kế tiếp thập tam có xuất hiện hay không phải xem tâm tình của ta nha Lại lại. Lúc nói biến tình Trường đánh nam dương đông hóa tâm ta rất chết đem của quỷ dị. vô không hồ danh cựu trinh sát viên mà yến thanh vi miệng cười mà trong lòng phát khổ lúc ấy cô thấy thập tam nên mới đuổi theo sao có thể nói ra chứ bất quá lúc nhìn ở ngoài cửa cô đã biết không phải thập tam rồi thành âm kia động tác cũng không phải về sau nhìn chính diện thiếu niên kia càng không hiểu tại sao mình lại cho hắn là thập tam một thập tam tàn khốc một thập tam cao mất một thập tam xinh đẹp sao lại có thể bị hù đến run rẩy quả thực như đống bùn nhão mà thôi đương nhiên những điều này chỉ nghĩ trong lòng yến thanh vi chỉ nói thấy người kia hành tung khả nghi nên chú ý ngoài ý muốn câu được cá lớn bởi vì có công yến thanh vi được đãi ngộ ngày hôm sau được nghỉ ngơi một ngày tâm tình cô thật là quá tốt ngay cả lúc tính tiền bị ánh mắt u á n của đường đường như muốn bào mòn cô cũng bị cô triệt để không để mắt đến trong đêm lại mơ tới thập tam bóng lưng cao ngất xa xa mà đi mặc kệ cô có gọi như thế nào sau khi tỉnh lại trong tim càng bị đè nén ngày hôm sau vì giải s ầ u yến thanh vi xách túi ra ngoài đến ngân hàng lấy tiền tuy những quần áo trương đại đội nói cho cô nhưng cô không thể lấy không dù sao những y phục kia mặc q u ả thật không tệ để chị dâu theo như giá thu nhập vẫn là tốt nhất cô còn một ít tiền không cần nhân công quầy hàng mỗi lần đều ra atm rút lấy tiền rút tiền lương còn không cất vào bọc tựa như là chuyện phiền toái có người xô bà vai cô một cái đem cô đ ẩ y ra sau đó không thể đợi được mà lấy thẻ của mình bắt đầu thao tác yến thanh vi nhíu lông mày người này thật sự vô lễ cô đến máy rút tiền bên cạnh nói ngay cả ngân hàng rút tiền còn muốn cách xa nhau một mét xô、so、đẩy người khác quá không lễ phép rồi nói xong cũng lấy tiền chuẩn bị rời đi ai ngờ người nó đã rút thẻ ra quay đầu mắng lấy tiền rồi biến mày tức cái gì còn cằn nhằn lại n h ả y cái gì y ế n thanh vi nghe hắn âu g ô n uế ngữ vốn đang khó chịu tâm tình hỏng bét rồi dứt khoát dừng lại chất vấn tao nói thế đấy mày có hiểu tiếng người không vừa rồi đầy người hiện tại mắng người đúng là không biết xấu hổ người nọ nghe song sắc mặt khó coi thẳng đường đi tới cố ý đứng gần yến thanh vi cơ hồ lấn át cô hắn thân cao quá một m tám mươi lại rất khỏe mạnh cúi đầu nhìn cô cảm giác áp bách m ộ ư ơ i phần mày nói cái gì tao đ ẩ y mày hồi nào mày nói t h ử coi yến thanh vi lửa giận dâng lên tận ót cái tên vô lại này hiển nhiên ỉ vào thân thể to cao khi dễ cô nhưng xã hội hiện thực này trên đường chỉ có người xem náo nhiệt cũng không có ai tới giúp cô yến thanh vi mãnh liệt dùng sức đ ẩ y tên vô lại kia ra gầm lên mày đ ẩ y vậy đấy mày còn thô tục mắng người tao mắng thì sao mày ích chích chích chích tên vô lại bị đẩy ra lại một chuỗi văng tục càng châm chọc chính là yến thanh vi hiện tại mới chú ý hắn ăn mặc đàng hoàng không giống chân lưu manh lang thang yến thanh vi bằng kinh nghiệm biết rõ loại người này tuy vô s ỉ thực sự không muốn mất mặt mắng người xong rồi rời đi cô làm sao không sinh khí một cỗ hỏa bốc lên cô cùng lớn tiếng mắng lại xem mày làm cái gì kìa mày là đàn ông con trai sao Liền người đàn ông kia quả nhiên sợ số mặt phát hiện có người vây xem sắc mặt càng khó coi nhưng bị cô chất vấn mắng liên tục phía trước lời nói nhanh chóng chậm hơn cô bị tàn sát chưa đủ sắc mặt từ không coi ai ra gì đến âm chầm tích thủy Kết quả tên vô lại nóng này, nhìn chung quanh không không Yến biết tên tới Thanh tay thì tay. quả quanh quen, chung đầu chuẩn nảy, cảnh nóng nhìn người gần dùng ngón tay chỉ đầu mũi cô chuẩn bị cảnh cáo, bằng vô Vi cô cô lại mũi có chỉ cáo, cho bị sẽ yến thanh vi nhìn ra ý đồ của hắn quay đầu không cho hắn chỉ vào chính diện mình từ trong lửa giận tỉnh táo lại nghĩ người vô sĩ đến cùng như vậy ra tay đánh người cái gì cũng làm tay cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cũng khẩn trương lên ai ngờ lúc ngón tay tên vô lại gần chạm tới yến thanh vi đột nhiên rút lại hắn chu lên che mặt giữa khẽ tay chảy máu yến thanh vi kinh ngạc vô cùng cô từng xem qua cái gì mà dạng mắt ép sex như bản chất tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống cũng không dám sinh lòng dị tâm nữa cái lại ngôn luận máu chó nhưng tuyệt không tin tối thiểu cô chưa thấy qua nhưng bây giờ chính mình giận dữ nhìn lại đem một người đàn ông trai tráng chừng đến té xuống đất cái này cũng quá khôi hài à nha cô vô thức nhìn bốn phía mấy người vây xem cũng một bộ mặt kinh ngạc tên vô lại à không tên đổ máu lúc này buông tay lộ ra nửa bên mặt tràn đầy máu đen thấy không rõ đến cùng là bị thương ở đâu hắn nghiến răng nghiến lợi đánh về phía yến thanh vi mày cái lần này hắn chưa nói hết lời đã bị bay tới một quyền ngay bụng lập tức kêu đau một tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi vốn lúc hắn đánh tới yến thanh vi bi kịch cho rằng cô chỉ có thể dùng cầm địch cô chân, công thể phó, khoa thì khó tránh khỏi, hơn bắt tay tấn tiếp dùng quyền luyện liên nữa múa đối bị qua là sửng a u đó chỉ sợ không, không sợ sốt sau đó phát hiện một quyền kia bay đến từ phụ cận một người đàn ông đứng nghiêng người đứng trước mặt toàn thân đề phòng căng như cung lưng thẳng tấp một đôi tay thon dài nắm thanh quyền khí thế nghiêm nghị ánh mắt hắn sắc bén như gươm tức giận cuồn cuộn nhìn thấy người kia yến thanh vi dường như đã biết cái gì gọi là ánh mắt như có thể k h u é t ra k h u é t thịt càng ghê gớm hơn hắn không có ý thu lại sát khí làm cho người hiện đại chung quanh không biết sát khí bản năng đều cảm thấy sợ hãi yến thanh vi nhìn người này quá mức kích động dây thanh quản co rút lại không nói được chữ nào chương hai mươi tám bắt tội phạm thập tam là thập tam là thập tam mà cô tìm suốt một tháng không thấy bóng dáng là thập tam mà cô muốn nói rất nhiều lời với hắn là thập tam khiến cô lo lắng không thôi lúc này thập tam còn đang đè lên xương sườn của tên kia trong mắt ánh miệt thị thống hận lại càng nhiều mặt không biểu tình giơ tay lên một trường tới cổ của hắn người vây xung quanh xem sợ hãi t ả n ra cũng có người rời đi vài mét lặng lẽ gọi điện thoái báo yến thanh vi kịp thời phản ứng thập tam đã đánh người ta bị thương rõ ràng còn muốn lấy mạng người ta đem tranh chấp nhỏ n á o thành việc lớn rồi cái này tuyệt đối không thể được cô vội vàng kêu lên thập tam đi mau đừng làm người bị thương nói xong tiến lên kéo thập tam chuẩn bị chạy trốn cô cũng không muốn ở đây đợi cảnh sát đến rồi giải thích rõ ràng thập tam nghe được tiếng cô quả nhiên dừng tay sau đó quay đầu nhìn yến thanh vi thật sâu sau đó phi thân mà đi thật sự phi thân hắn nhẹ nhàng nhảy lên đã tới đường đối diện sau đó trước mắt một đám người ngoài đang há mồm trợn mắt nhìn thả người nhảy sang bên đường phố khác đứng trước cửa hàng đinh ốc sau đó nhảy vài cái liền tới nóc tòa nhà hai mấy tầng như đạp đất bằng về sau liền biến mất y ế n thanh vi muốn đuổi theo lại bị tiếng còi xe kinh hồi c h ó i tay trên đường chặn lại cô không quan tâm thất lạc đã vội vã đi ra nếu không phải đội viên phòng ngự chạy tới kéo cô lại sợ là đã chậm rồi yến thanh vi nhìn chung quanh một vòng không phát hiện ra thập tam cô nhiều lần nghĩ thập tam lúc ấy sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này là trùng hợp đi ngang qua hay là vì hắn còn đi theo bên cô bảo vệ cô nghĩ tới đây trong tim cô lại bắt đầu nóng lên chẳng lẽ thập tam trước giờ vẫn chưa đi tối thiểu cũng thường xuyên lặng lẽ tới thăm cô nói cách khác làm sao lúc cô bị sỉ nhục đột nhiên lại xuất hiện vài ngày về sau cô đặc biệt lưu tâm ví dụ như đỗ xe mua đồ đều nhìn kỹ bốn phía nhưng đều xác định không có người yến thanh vi hối hận tình huống lúc ấy khẩn cấp cô quên nói thập tam về tìm cô rốt cuộc cô lại thất vọng rồi nghĩ thập tam rời đi đã hơn một tháng còn phải n g h ĩ ăn n g h ĩ ở làm sao có thể một mực đi theo cô một hôm trời tối yến thanh vi lật báo xem tin trong ngày trong đầu hồi t h ư ở n g lại bộ dáng của thập tam hắn vẫn mặc nguyên quần áo cô m u a cũng không thấy bẩn sắc mặt cùng còn bình thường phải nói so với lúc trước bị thương còn tốt hơn nhiều vậy thì hắn sống cũng không tệ lắm y ế n thanh vi trong nội tâm an tâm một chút đúng lúc này cô đột nhiên cảm thấy trên ban công có chút động tĩnh nho nhỏ sân thượng vẫn đóng chặt không có hơi ấm cũng để những thứ không dùng được nữa sân thượng nối thẳng một cửa với phòng khách yến thanh vi bình thường mtv ở tiếng vang nhỏ thường không nghe được hôm nay trong phòng rất yên tĩnh cô liền nghe được âm thanh âm thanh không lớn hình như là tiếng túi bóng từ trên bệ cửa sổ nhưng mà hôm nay cũng không có gió cửa sổ cũng chỉ mở hơi nghiêng một cánh cái túi làm sao mà có tiếng nổ được yến thanh vi giật mình cái túi này hôm nay mới đặt trên cửa sổ thì ra trên bệ cửa sổ vốn là không có gì Chẳng lẽ có h người muốn n lẽ ả yến vào từ cửa sổ mà từ thận đụng phải cái túi? cửa cẩn cái Cô sổ không không phải đụng i b t là k h ẩ thanh r ư ơ n g y là m o g c ờ rất nhanh chạy tới thượng thượng. từ nhanh phòng ngủ cầm đèn pin, mở cửa sân thượng, ánh sáng đèn pin chiếu sáng hơn 10m sân thượng. Cái gì cũng không định chạy chiếu chưa cửa cầm Cái có. Cô đi gì mở 10m bỏ ý vi à o cẩn thận xem xét một lần, chỉ có thận lần, quanh quần 5, thùng xét một xem g ấ y c o nhìn Yến t a n n h h Vy về phía cửa sổ bên ngoài kết chút băng xương không có cái gì cô không buông bỏ r ứ t khoát kêu vài tiếng thăm dò thập tam không có ai trả lời cô lại hỏi thập tam là anh sao chờ đợi trong chốc lát vẫn hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bầu trời lạnh như băng với ánh trăng đáp l ạ i đối diện trên lầu ánh huỳnh quang t v lập lòe như là đang d i ễ u cợt cô thời tiết quá lạnh trong chốc lát như vậy yến thanh vi chỉ mặc quần áo ở nhà đã cảm thấy trên người như bị đóng băng hết rồi cô cảm giác mình thật điên rồi nở nụ cười khổ tự d i ễ u nói thật sự là vớ vẩn sau đó liền đi vào nhà Rất n hắn chỉ đứng ngừng lại chốc lát tựa hồ do dự cuối cùng vẫn chậm rãi tới gần cửa thủy tinh ở sân thượng thủy tinh trên cửa khắc hoa không thấy rõ cái gì bên trong nhưng cách một chút nếu có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ thì cũng đã là an ủi với hắn rồi trước h nhưng mà hắn vừa tới gần cửa liền đột nhiên ế gần liền mà vừa cửa tới đột bị kéo a tam của Thanh cửa ngừa vừa thập mắt thức trong. tới một thấy tiếng hít thở t kinh hoảng Hắn không nghĩ chính mình cách nghe không giận đối diện đôi Vi lại lại Yến bên chắn vừa vặn. ở bị r khi hắn tiến đến quá vội vàng lại không có tí t ẹ o tâm lý phòng bị nào với người ở bên trong kết quả không nhìn kỹ động phải túi nhựa không nghĩ tới kinh động đến yến thanh vi trước khi cô tới đã quay người chạy nhanh nhảy ra khỏi cửa sổ vịn vào tầng lầu gian hắn vạn lần không nghĩ tới tiến đến lần nữa vẫn dễ dàng đột nhiên bị bắt được như thế lại nói đây là lần thứ hai đứng ngoài cửa xấu hổ rồi chủ nhân của hắn thật sự không biết võ công sao thập tam hỗn loạn nhưng chứng kiến bộ dáng tức giận của yến thanh vi hắn lại thêm bối rối thầm nghĩ muốn trốn nhanh né ra lại sợ chủ nhân chán ghét vì vậy thập tam lại lần nữa quay người ra khỏi cửa sổ mũi chân điểm một chút muốn bay ra ngoài cửa sổ chương hai mươi chín rốt cục cũng ôm rồi Kỳ、thật yến Thanh Yến vì i vội, phải ngoài cũng tức cô đây là thử vận may, xem thử đến cùng có còn có vận đến bên ngoài hay không, nếu đúng, hắn n là là vừa vừa về may, tam hay thử thử thập thể đây h xem ở n m ộ thế cái nữa a y không. Nhưng cô b i t rõ võ cô n g cố ủ a thập ý mở tivi cùng tiếng nước lớn chỉ đi bít tất như một tên trộm đi đến cạnh sân thượng không một tiếng đậu lặng lẽ chờ đợi Kỳ thật cô không thật t nghe h cô ấ yến thanh vi hơi mãnh liệt kéo cửa ra là quyết tâm làm kẻ đần không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ thành công vui vẻ bắt được một con thỏ đen lớn nhưng nhìn thập tam cử động tuy đã bị phát hiện rồi nhưng mà vẫn còn muốn trốn vì hắn thuận tay nhanh nhẹn yến thanh vi căn bản không ngăn được hắn mắt thấy người lại chuẩn bị chạy mất yến thanh vi kêu to lên không cho phép chạy anh trở lại cho tôi thập tam nghe vậy cứng đờ bảo chỉ tư thế mượn lực mũi chân giống hình dáng chim bay sau đó chậm rãi cởi bỏ lực đạo nhảy xuống bệ cửa sổ nhìn hắn gì gì động tác như không tình nguyện yến thanh vi n h u y n lông mày chẳng lẽ thập tam cứ không muốn đối mặt với cô như thế sao cô một bên giữ cửa mở lớn một bên lại nói lớn còn không mau tới đây nói xong phối hợp đi vào trong nhà nghe được ngữ khí mệnh lệnh của cô thập tam chẳng quan tâm do dự nữa liền đi theo vào yến thanh vi đóng vòi nước ngồi trở lại trên ghế s a lon nhìn thập tam đứng gần cửa phụ sân tượng tầm mắt b u ô n g xuống kinh hoàng vừa rồi đã không thấy khôi phục biểu tình một mặt trước sau như một cửa vẫn còn mở hơi lạnh tràn vào độ ấm thấp khiến yến thanh vi dùng mình một cái đóng cửa yến thanh vi nói chẳng lẽ thập tam còn có ý đồ muốn chạy Thập tam nghe theo, thế? từ một nghe chỗ cũ, à. Sao lại cách cửa sổ phòng khác gần như、thế? Chẳng lẽ hắn có ý định nhảy chỉ nghĩ không chịu được bạo lực của hắn Sao cửa ra cửa lụa lụa của màn mỏng, màn mỏng đứng gần này cũng bạo lại lại lại lẽ là lại lực đây, đây được cũ, có có à. sổ sổ ý ở lại nhìn thập tam nghiêm mặt không hề có cảm giác bị bắt gặp càng không có chút biểu thị hân hoan nhớ nhung nào tâm tình vốn dĩ tung tăng như chim sẽ lập tức bảo trì nhất trí với độ ấm trong phòng thầy ra chính mình căn bản không đấu lại sức của hắn được nếu như hắn không nghe lời cô chỉ có thể không nhìn thấy hắn được nữa về sau đợi thập tam đã hiểu hết mọi chuyện có phải sẽ không để ý cô nữa nghĩ tới những điều này trong lòng yến thanh vi hơi có chút chua sót ở đâu còn có hông phấn vì thành công bắt được thập tam nữa cô căm giận ngồi mạnh xuống ghế sofa có võ công thì giỏi lắm ha thân thù tốt có thể tùy tiện nhảy ha xin hỏi vị đại hiệp này cái này là tòa nhà bảy tầng anh căn bản không để vào mắt sao Thập Tam cả k i nhìn gối ôm rơi xuống đất yến thanh vi đột nhiên cảm thấy như chính cô vốn vẫn muốn nhắm chúng mục tiêu thật ra căn bản chính là đánh không chúng bia cô không khỏi ủy khuất cô bất an lo lắng nhớ nhung thập tam lại căn bản không có cảm giác gì sao thật ra hắn cũng không muốn gặp cô sao nhìn thập tam quỳ gối yến thanh vi bụng hơi xoắn lại nghiến răng nói tới đây cô để thập tam ngồi làm người khác vui mừng hơn là lần này động tác thập tam rất nhanh nhẹn hắn quỳ gối đến s o f a thò tay đưa cái kẹp quả hạc đào trên bàn dâng cho yến thanh vi chủ nhân gối ôm thi lực không đủ dùng cái này đánh vào mông tương đối thuận tay chủ nhân t h ứ lỗi thập tam đi tìm cây roi xích chủ nhân bớt giận vậy thập tam đi lấy dao cho chủ nhân nhất định có thể làm chủ nhân hả giận yến thanh vi không thể nhịn được nữa một vuốt túm lấy người đang chuẩn bị đi tìm dao găm hùng d ữ kéo lên ghế s o f a nghiến răng nghiến lợi nói anh mở to mắt ra mà nhìn nên làm cái gì còn không rõ hả lần này tới phiên thập tam bó tay thật lâu mới nói thập tam n g u a dốt xin chủ nhân trách phạt đôi mắt trong suốt của hắn nhìn yến thanh vi tất cả đều tràn đầy tin cậy vô cùng chăm chú vô cùng á i náy còn mang theo tự trách như một đứa trẻ làm sai việc gì không hề có phòng bị về sau hắn bông u tầm mắt trên mặt vẫn không có biểu lộ nhưng lông mi lại nhẹ nhàng rung rung để lộ bí mật trong nội tâm dưới ánh mắt này yến thanh vi cảm thấy có nhiều loại cảm xúc chạy đùng lên não gần một tháng bất an đánh tên đàn ông vô lại khiếp sợ rốt cục vui sướng lúc nhìn thấy hắn cũng đều hóa thành chua sót nhàn nhạt, nhạt thập tam như vậy lại khiến cô đau lòng yến thanh vi không thể khống chế chính mình giơ tay đánh thập tam hai cái lại ôm lấy hắn âm thanh hung ác hỏi anh đi nơi nào vậy tôi tìm khắp nơi đều không thấy nhưng rất nhanh thanh âm liền nhẹ xuống mang theo thất lạc phẫn uất lâu như vậy lâu như vậy mà cũng không về vì sao không gọi điện thoại tại sao cô không thể không nhẹ dọc bởi vì bỗng nhiên ngay lúc đó liền có xúc động muốn rơi lệ cô đặt cằm lên vai thập tam hít sâu vài hơi cứng rắn ép nước mắt trở về thập tam chịu hai cái đánh không có chút lực nào của cô còn cảm thấy bình thường sao lại đột nhiên bị ôm lại phản ứng không kịp cái ôm này cũng quá ngoài ý muốn làm hắn một thoáng liền cứng đơ nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn tránh đây là cảm thụ mỹ cảm cái ôn hòa kia khiến cho hắn có ảo giác được yêu thương đúng rồi nhất định là ảo giác hắn không tuân mệnh lệnh tự ý theo dõi chủ nhân ban đêm còn vụng trộm chạy về nhìn chủ nhân nên đánh hắn mới phải làm sao có thể được hưởng thụ yêu thương này đây nghĩ như vậy thập tam lại càng thêm cứng ngắc Nhưng thanh âm chương ủ a Yến t a lạ an hắn cảm tình toát ra kia, n trần hắn, tình trong giọng nói nhỏ h Vi v lại kỳ lạ là toát từ cảm ợ t quá xa h à ba mươi thì gia thập tam rất bạo lực chuông điện thoại di động vang lên phá hủy không khí dịu dàng thắm thiết như điện giật tách hai người đang ôm nhau ra yến thanh vi trừng mắt liếng thập tam muốn rời khỏi ghế sofa một tay giữ chặt hắn quát ngồi im không được nhúc nhích sau đó Điện đại đều để đáng động được. phóng có nhấn nút nghe. Văn Văn tuyển hình, cũng không phóng túng bản thân, từng bổng sinh không nhiều, mới không thoại thủ thể học học thử hội học tham hoạt khoe lúc tú, Tiểu Tiểu tập tiếc tài gọi. mỗi mới là là là yêu Sau kỳ dự khi tốt nghiệp một năm vì công tác không thuận lợi lại thi nghiên cứu sinh ở lại trường đang làm giảng viên trên đà phấn đấu tiểu văn muốn cùng cô ăn cơm vào cuối tuần yến thanh vi đã đồng ý chấm dứt trò chuyện yến thanh vi cũng khôi phục lại bình thường lại dò xét thập tam hai người ngồi quá gần yến thanh vi có thể thấy mặt thập tam có nhiều thịt hơn một chút cũng không thấy vì lạnh mà t á i ngược lại còn có chút hồng nhuận phơn phớt tay của hắn móng tay sạch sẽ làn ra sáng bóng cho thấy có điều kiện thường xuyên cắt sửa một nghi vấn lại hiền hiện trong lòng thập tam là dựa vào đâu mà sống hơn nữa nhìn cũng không tệ lắm yến thanh vi bắt đầu tiến hắn đề ra nghi vấn với thập tam anh căn bản chưa tới trạm cứu trợ tôi đi vào nhưng lại ra vì sao không có ai để ý tới tôi chị ầu tả nói tôi nhanh về nhà đi yến thanh vi buồn bực về sau lại cẩn thận suy nghĩ thập tam tuổi còn trẻ ngày đó còn mặc quần áo mới ở đâu giống người lang thang ốm yếu cần cứu trợ mặt khác người được cứu trợ khẳng định sẽ bài xích hắn nhân viên công tác cũng sẽ không để ý đến hắn kỳ thật không đá hắn ra ngoài là đã không tệ rồi vậy sao anh không trở về nói chuyện không không dám về không dám anh không thấy trên báo đăng thông báo tìm người sao thứ cho thập tam ngu dốt thông báo tìm người là cái gì ách được coi như anh không thấy thế sao lại không gọi điện thoại nói đi vì sao không gọi tôi tôi tôi tưởng chủ nhân không quan tâm tôi nữa thập tam ảm đạm đổi lại khiến cô muốn bạo lật không có biện pháp đối với thập tam như vậy yến thanh vi nhịn không được liền muốn khi dễ đần anh tưởng những cái anh tưởng đều là sai hết cô nhìn thập tam có chút hoảng sợ mà cúi đầu thở dài những ngày này tôi tìm anh khắp nơi đôi mắt thập tam thoáng một cái sáng lên bờ môi giật giật vẫn chưa nói gì anh vẫn ở đâu dựa vào gì mà sống tôi ở nhà khách như ra cách đây hai con đường ăn cơm thì tùy t i ệ n mua yến thanh vi mở to mắt cô không nghe sai chứ thập tam lại ở nhà khách ai chỉ cho hắn anh lấy tiền ở đâu ra đi cướp sao dùng mọi phương diện để nghĩ chỉ sợ là chỉ có khả năng này nhất cô ấ n ấn huyệt thái dương chỉ thấy huyệt thái dương đang nhảy nhót không đúng là người khác cho người khác cho sao ai cho yến thanh vi nghe xong ngược lại không yên tâm lại cảm thấy huyệt thái dương này lợi hại hơn sắp có khả năng xông ra ngoài rồi tự nguyện nhận tiền người lạ ở nhà khác còn ở một tháng trời mới biết khoảng thời gian này thập tam bị xúi rục làm trò gì đợi chút đợi chút không phải là bao hắn một tháng chứ đã từng nói qua mặt thập tam có bộ mặt khiến người ta rất dễ phạm tội là mấy người đàn ông không quen cho đàn ông Yến mấy, tiếng biết Thanh dên nhìn thẳng hắn tình huống của thập tam, đối với phụ nữ còn đề phòng, đối với đàn ông chỉ sợ là không cảnh giác mấy, chắc là sẽ bị người ta ăn xong lau sạch cũng không biết nhà. một thập tam, ta phụ chỉ chắc sạch của lau Vi với với đối đối giác gì đề là là sợ sẽ bị vì sao cho anh tiền nhanh chút nói rõ đi đừng để tôi hỏi từng chút một đúng đúng buổi tối tôi không có chỗ để đi muốn ngủ ở hầm đi bộ một đêm bọn họ đến cướp tiền của tôi còn muốn lột đồ của tôi thập tam nhỏ giọng nói lặng lẽ quan sát phản ứng của cô yến thanh vi sững sờ đã có chút mơ hồ nhưng vẫn không buông lỏng tiếp tục không cho phép giấu giếm hành vi như vậy không giống cướp lắm nên tôi liền giáo huấn chúng một chút nhìn yến thanh vi không có biểu thị không vui lá gan thập tam cũng lớn hơn một chút bọn chúng sợ đều đem tiền cho tôi rồi bỏ chạy về sau tôi qua đường gặp một thanh niên có thể biết tìm khách sạn biết ở đâu mua được chút đồ dùng hắn đưa tôi tới một nơi gọi là tiệm internet tôi ở tiệm internet chờ một đêm tìm trường quầy à không là nhân viên quản lý dạy tôi dùng máy tính anh học dùng máy tính anh học được bao nhiêu tôi ngu dốt biết tắt mở điện thoại còn biết học chơi bài rời đến rời đi nhân viên quản lý nói đó gọi là bài con nhện mặt thập tam đỏ lên mặt yến thanh vi lại đen dần về sau thì sao ngày hôm sau tôi lại đi tìm bọn cướp kia không tìm đường tôi liền tùy tiện đi trên đường phát hiện có người trộm túi tiền tới chưa đã được ba cái sau đó sau đó tôi lại giáo huấn hắn một chút thập tam nói xong lại cẩn thận nhìn cô một cái anh đợi hắn trộm xong về sau đánh hắn hắn lại tự nguyện đem tiền giao cho anh sao yến thanh vi không thể tưởng tượng m ở to mắt nhấn mạnh hai chữ tự nguyện thập tam gật đầu mặt càng đỏ hơn cúi đầu nói hôm đấy mua quần áo chủ nhân có dạy qua không thể tùy tiện đánh người bị thương không thể tùy tiện cướp đồ của người khác thập tam đều ghi nhớ trong lòng chỉ có bọn cướp chuyên nghiệp không phải người tốt thập tam mới động thủ yến thanh vi có thể nói gì đây nói thập tam không có tinh thần trọng nghĩa cứ thế nhìn người ta bị trộm sao có thể hắn quả thực không biết quy tắc của thế giới này chú ý cẩn thận là đúng nhìn thập tam xuất thân ảnh vệ tuyệt đối không lỗ mãng làm việc tùy ý làm hại người tốt có thể hắn không chút do dự dùng tiền những người kia thậm chí cố ý phóng túng bọn chúng lấy được tài sản không hợp pháp sau đó bạo lực xâm chiếm nên phải nói là sẽ biến báo hay nói là không có đạo đức quan đây chương ba mươi một khỏe mạnh phát triển Im lặng một lặng lát, Yến t hắn a tam, anh còn chưa nói làm sao kia n còn nói trong nhà nghỉ.、Tôi、không khác tên h hỏi thập khác Vi vào lại Tôi làm l trộm mà ở m tôi bắt ắ h giao chứng minh nhân dân ra, hắn nói ra, nhân hắn nhà dân ở trên a đưa liền tôi minh tôi. về hắn nhà hắn, đem chứng minh nhân dân cho tôi. Hắn để đem cho t đường cũng không chạy không c ầ u cứu tôi điểm huyệt hắn không giải sẽ rất đau hắn không dám chạy về sau tôi liền vào ở nhà nghỉ đó vì sao không vào khách sạn nổi tiếng không phải càng tiện nghi sao chỗ đó chỗ đó cách chỗ này gần hơn yến thanh vi cảm thấy nội tâm bỗng chốc mềm nhũn nghi vấn đối với đạo đức quan của thập tam trở nên mờ nhặt số tiền kia đủ để ở một tháng sao vốn không đủ nhưng tôi đàm phán với quản lý vì thời gian ở dài nên cho tôi yêu đãi tôi còn đi ra ngoài mấy lần tìm được vài người xấu là đủ rồi bây giờ còn có thừa anh còn có thể đàm phán giá tiền tôi nghĩ quần áo còn có thể yêu đãi ở trọ thời gian dài chắc có thể thử thử một chút quả nhiên là được cho nên ấy à phải hỏi sao thập tam thông minh như vậy tìm người gần tuổi mượn chứng minh tìm nơi ở tiện h nghi tìm cách kiếm tiền yến thanh vi yên lặng cô không biết rằng ảnh vệ cũng không phải chỉ biết giết người người d á m hộ bọn họ đề ra rất nhiều nhiệm vụ đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm có định nhân ẩn nấp trong bóng tối không có năng lực biến hóa linh hoạt thì đã sớm t o i mạng rồi k i n hắn sợ nhất bị hỏi chuyện này dù sao chống lại mệnh lệnh vụng trộm đi theo chủ nhân cũng là một dạng bất kính yến thanh vi an ủi hắn thập tam không phải sợ tôi không trách anh Chỉ chuyện cái có chủ có cho cho chủ chủ trách không nhân không thường thăm nhân. Thập phạm nhân phạt, là làm lẽ nên đi nơi nào đó, lại lo lắng lầm, nào muốn tam nên nên nơi người nên nên đến xin biết biết bảo tôi đi sai xảy vệ gì gì, đã đó, ra, trong lòng của hắn tự bổ sung hắn muốn bảo vệ chủ nhân chỉ cần có thể phòng thủ bên người dù cho nàng không thấy cũng không hay biết Thì ra là thập tam thật sự thường trộm trở Thanh chút chút ngọt ngào, cho nên anh thấy có người muốn đánh tôi thì không nhách khóe cho anh đánh ra ra. là lên liền mà ngào xem miệng muốn sự được người xuyên Yến đừng nên về Vi cô có đắc có có đi ý người nọ dám khi nhục chủ nhân thật sự đáng tội chết vạn lần trong mắt thập tam hiện lên một tia sắc lạnh về sau lại tự trách nói thập tam bảo vệ chủ nhân không tốt cũng đáng bị phạt anh không sai đừng tự nhận lỗi về mình yến thanh vi ấn thập tam đang chuẩn bị đứng dậy nhận tội ngồi xuống ân cần hỏi lúc anh đi trên người còn bị thương bây giờ đã khỏi chưa bởi vì ôn hòa hỏi thăm như vậy trong mắt thập tam có chút gợn sóng đa tạ chủ nhân quan tâm đắp tốt rồi yến thanh vi có chút không tin tôi nhớ lúc đó anh bị thương vô cùng nghiêm trọng lúc ở bên ngoài đều hôn mê bất tỉnh nhanh như vậy đã tốt lên rồi thập tam gật đầu xác định thật sự là khỏi hết rồi vốn dĩ nội lực hỗn loạn bây giờ cũng thuận rồi còn mạnh lên không ít hắn lộ ra thần sắc khó hiểu tôi cũng không biết vì sao vốn thương thế kia không thể khỏi được sau khi tới nơi này lại khỏi hết rồi hơn nữa còn khôi phục rất nhanh yến thanh vi cũng khó hiểu ở phương diện võ công cô một chút cũng không hiểu căn bản không biết cái gì chỉ là thập tam xuyên tới đây theo lệ cũ người xuyên đến có chút phúc lợi có lẽ thập tam ở nơi này thích hợp sinh tồn hơn có thể là phúc lợi thuần túy dù sao bây giờ nhìn hắn cũng rất khỏe mạnh khoan khoan đợi chút giống như vô cùng khỏe mạnh rồi hả cô nhớ rõ thập tam một tháng trước cao một m tám bây giờ so với trước kia hình như cao hơn một chút thân hình hắn nhìn cũng không biến hóa lớn lắm nhưng l à sao lại nhìn khỏe mạnh hơn như vậy thập tam anh cao hơn hả thập tam nghi hoặc không biết yến thanh vi khẽ nâng tay đứng lên tôi nhìn xem vâng thập tam thuận theo đứng lên dáng người thẳng tắp nhưng mà ngẩng đầu cúi đầu thấy cao hơn không vâng thập tam ngẩng đầu buông tầm mắt xuống có chút khẩn trương khiến khóe miệng nổi lên yến thanh vi làm nghề gì chứ lấy tư liệu đấy bao nhiêu đối tượng tình nghi đều là cô đi chụp ảnh cho nên cô nhìn dáng cao bao nhiêu tương đối chuẩn hiện tại cô xác định thập tam thật sự cao lớn hơn so ra phải cao thêm hai cm nữa điều này sao có thể thập tam ra ngoài hơn một tháng hơn nữa hắn cũng nói hắn đã hai mươi g i i được rồi cho dù cổ nhân có mấy tuổi là tuổi mụ hắn thực tế m ộ ư ơ i chín tuổi cũng không thể dài ra như vậy như vậy về sau hắn có thể cao hơn nữa không còn có thể biến hóa khác không được rồi những chuyện này có thắc mắc cũng không biết rõ được có lẽ chất lượng sinh hoạt của thập tam quá kém lại quá mệt nhọc bây giờ điều kiện tốt rồi nên bổ sung thân thể cần thiết nữa chứ hiện tại vấn đề cần thiết là an bài cho thập tam thế nào ý kiến thập tam thế nào cô chắc chắn sẽ không đuổi thập tam đi như vậy cần có ý định lâu dài y ế n thanh vi nghĩ với tư cách là người bảo hộ của thập tam cô sẽ có trách nhiệm với hắn trước khi hắn có thể hiểu rõ xã hội có thể độc lập cô sẽ giữ hắn bên người chăm sóc tốt dạy bảo tốt như vậy mới yên tâm chuyện ô c audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương ba mươi hai không biết đặt tên gì nghĩ một lát nhìn thập tam đã có chút bất an yến thanh vi kiên quyết nói thập tam bây giờ anh trở về đi yến thanh vi mở miệng thập tam chỉ sợ sợ cô lại muốn hắn đi bây giờ lại nghe để hắn trở về lại càng sợ cô bảo hắn về sau không được tới nữa cho dù trong nội tâm rất khổ sở nhưng cũng chỉ yên lặng nghe mãi đến khi nghe cô nói anh bây giờ về t r ả phòng có đồ gì mang đến đây về sau ở trong nhà của tôi không cho phép chạy loạn làm gì cũng phải hỏi tôi có được không thập tam kinh hì nhìn yến thanh vi quả thực không thể tin được chủ nhân ngài nói tôi có thể ở lại không phải có thể mà là phải anh ở bên ngoài tôi rất lo lắng tôi ở cùng một chỗ với chủ nhân thập tam còn có chút không thể tin đúng vậy không muốn cũng không được không được phản đối về sau chờ anh cái gì cũng hiểu rồi muốn đi đâu tôi cũng sẽ không hạn chế anh không sẽ không thập tam quyết không rời xa chủ nhân thập tam đứng lên giơ tay thì đôi mắt đen nhánh lòng lánh á n h hào quang vui sướng bị tâm trạng của hắn lây qua yến thanh vi cũng cười tốt rồi tôi tin anh anh nhanh làm thủ tục trả phòng tôi chờ anh trở lại thập tam hưng phấn đến nỗi trên mặt như có một tia sáng bóng cái gọi là mặt sáng lên chính là loại vẻ mặt này hắn nhanh chóng đáp ứng sau đó dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay vọt qua sân thượng xoay người ra cửa sổ yến thanh vi lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian đi theo sợ hắn hưng phấn quá mà ngã kết quả là nửa cái bóng người cũng không thấy Cô chỉ có thể phòng, trở về q u yến t đ ị h chuyện thanh ứ nhất chính là lệnh cưỡng chế Thập t là m đi qua cửa, k h ô g t ể nhảy、lầu. Thập h lâu. là Tam p vi nhìn trong tay thập tam không có thứ gì cười nói quy định đầu tiên về sau phải đi cửa chính không thể đi cửa sổ bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy thập tam lập tức gật đầu xác nhận muốn nói gì lại thôi làm sao vậy điều thứ hai có nghi vấn phải hỏi anh không hiểu chuyện tôi cũng không trách anh thập tam nghe xong sắc mặt nhu hòa hỏi động tác của tôi rất nhanh sẽ không bị người khác nhìn thấy yến thanh vi sững sờ lập tức nói không bị nhìn thấy cũng không được ví như anh kéo màn lại bên ngoài nhìn không được nhưng cũng không thể trần chuồng không mặc quần áo đúng không vừa nói xong yến thanh vi liền hận không thể che mặt mình nói cái gì vậy chứ sao lại thuận miệng nói như vậy đều là ô nhiễm của lưu húc dương lại nhìn thập tam mặt đã đỏ lên chỉ biết dùng sức lắc đầu đáp không thể không thể được tôi hiểu được yến thanh vi l a u mồ hôi tốt rồi không nói cái này nữa anh cần xử lý chứng minh nhân dân cũng không thể một mực không làm hộ khẩu nha thập tam gật đầu hắn hiện tại cũng khát vọng có một cái chứng minh nhân dân bên trên chứng minh nhân dân là tên chính là tên anh sau này thập tam không đủ chính thức tên trước đây của anh là gì anh còn nhớ không không có trên h bách tôi không nhớ ậ p Tam tôi lộ cuộn vẻ mặt thập tam lại càng quẫn bách vậy anh muốn tên gì Có hợp ý t ê nếu nào không? Tôi, tôi muốn, muốn theo họ chủ nhân, muốn chủ nhân ban tên theo cho. họ chủ chủ Thập h Tôi, tôi tàm lấy t từ thể theo dũng nói xong, nhân, chính là được ban khí chối. họ chủ h Có sợ được bị là y đây chương ban tên, đây là lập lao là nhiều công lao chính thức được tín nhiệm mới có thể. Nếu thức thể. mới được có ảnh về thì đều hy vọng như thế thập tam cảm giác khi thật mình không đủ tư cách nhưng cơ hội tốt bày ra trước mắt như vậy hắn thật sự không thể không thử một lần yến thanh vi nhìn ánh mắt ngập tràn hy vọng đần độn u mê của hắn liền đáp ứng triệt để quên mất cô không biết đặt tên gì vì thế kế tiếp yến tiểu thư liền suy nghĩ chuyện đặt tên yến thanh vi nghĩ có thể dùng hài âm của thập tam ví dụ như thạch tam n í c h n ê m tiểu tam nhi được rồi không dùng được sử tán được rồi ý thức kỳ quái gì đâu đúng rồi hắn muốn theo họ yến như vậy vừa vặn lúc xử lý chứng minh nhân dân có thể nói là bà con xa của mình Cô lại nghĩ thập tam đến từ cổ đại, có lẽ có cổ. cô cố cái Bạch, Bạch, trôi Đông lại lẽ lại Lý là đại Bại, Bại, tới gọi nghĩ đến dùng tên nhớ tên Phương, Dương Nghĩ Yến Yến Yến thập thể phút Phủ, thập Phủ, tam từ Bất tam Bất vậy qua mấy xem Đỗ Vì Quá. yến quá yến quá yến quá yến thanh vi bỗng nhiên nghĩ đến làm sao phải tự mình tốn sức nghĩ lên mạng tra tên không phải có một đống sao vì vậy thêm m ộ ư ơ i phút đồng hồ trôi qua từ tô thức t à o tháo la quán trung đến khuất nguyên hoa đà dương ngọc hoàn cái nào cũng đều nghĩ tới đều không được hay lắm nửa giờ đi qua yến thanh vi b ư ớ c bới bàn trà đau lòng nói không nên lời cô thật khờ sao lại đáp ứng chuyện đặt tên này chứ dứt khoát ngày mai phải đến cục tra tên điện thoại xem danh tự xem cái nào thuận mắt chỉ là hình như quân cường quốc lương vĩ là chiếm đa số Vẫn tên là chương ụ c t ba mươi ba theo tên cũ thập tam vẫn nhìn cô bề bộn có chút kỳ quái trước kia chủ nhân cho dù chịu ban tên cũng là thuận miệng nói làm gì giống như thế này d à i vò hồi lâu cũng không có kết quả chứ chỉ là nhìn thấy yến thanh vi vẻ mặt đau khổ v ò đầu bứt tóc thập tam cũng không đành lòng hắn sao có thể vì yêu cầu xa vời của mình khiến cho chủ nhân khó xử như thế chứ đúng lúc hắn muốn nói yến thanh vi không cần hao tâm tốn sức nữa yến thanh vi bỗng nhiên nhảy dựng lên thập tam anh nói cha anh vẫn gọi anh là ngọc nhi vâng anh cho đến bây giờ cũng chưa từng quên tên này chứng tỏ vẫn rất nhớ phụ thân của anh cho nên liền ghi nhớ cái tên này đúng không thập tam do dự không biết trả lời thế nào nói đúng chính là biểu thị hắn còn lo lắng chuyện trong nhà không lấy chủ làm trọng nói không phải thì chính là nói dối nhưng yến thanh vi vẫn rất hung phấn tôi nghĩ kỹ rồi sẽ gọi anh là yến ngự ngực kiếm thừa phong ngự đây không phải là thành chữ rồi sao cô cao hứng đấm lên đệm dựa s o f a tôi còn suy nghĩ mất nửa ngày thật là đần quá yến ngự yến ngự yến ngự thập tam lặp đi lặp lại cái tên này khó có thể ước chế kích động giống với cái tên trong trí nhớ tới mức nào thân thiết mà thân cận như thế từ nay về sau hắn chính là có tên rồi không phải là ảnh vệ thập tam ai cũng có thể thay thế mà là yến ngự thập tam tràn đầy cảm kích mà quỳ xuống yến n g ự c ả m tả chủ nhân ban tên yến thanh vi níu h hắn đứng lên cười nói quy định thứ ba rất là quan trọng nha anh làm không được tôi lập tức thu hồi lại tên xin chủ nhân cứ nói thập tam nhất định sẽ làm được thập tam có chút khẩn trương đừng sợ rất đơn giản chính là anh không được gọi tôi là chủ nhân phải tập gọi tên tôi tôi nghĩ trong thời gian ở bên ngoài này anh có lẽ cũng phát hiện thế giới này rất không giống với thế giới của anh thập tam gật đầu cái không giống lớn nhất là gì thập tam có hơi do dự trả lời ở đây rất giàu có có rất nhiều cơ quan tinh xảo cũng có rất nhiều người còn gì nữa không anh thông minh như vậy đừng nói là không nhìn rana h ở đây địa vị của nam nhân cũng không thấp hắn nói xong lặng lẽ nhìn yến thanh vi làm sao anh thấy được phục vụ viên trong nhà khách đều là nữ quản lý của các cô ấy lại là nam chủ quán cơm nhỏ là nam người chạy vặt lại là vợ hắn hắn có thể đối với vợ không kính cần nghe theo còn có thể sai s ử cô ấy còn có người chú ý cách ăn mặc phần lớn là nữ ở chỗ chúng ta người phải chú trọng nhan sắc đều là nam tử yến thanh vi vốn nghĩ thập tam có thể phát hiện ở đây không phải thế giới nữ tôn không nghĩ tới hắn quá thông minh ngay cả việc địa vị của đàn ông cao hơn phụ nữ cũng có thể nhìn ra hơn nữa còn có thể nói ra chi tiết đúng vậy như vậy mà anh còn không dám nói ra sao anh nghĩ đúng ở đây là thế giới nam nữ ngang hàng trên thực tế còn có dấu vết nam tôn ví dụ như việc nuôi sống gia đình là đàn ông làm chủ việc kiếm tiền sẽ nhiều áp lực hơn phụ nữ ví dụ như những người quyền cao chức cao phần lớn đều là đàn ông sở dĩ coi những chuyện này là vì trong lịch sử ở đây có một thời gian là nam tôn nữa ti yến thanh vi rất bình tĩnh mà nói cô không muốn giấu giếm thập tam cái gì huống chi bằng năng lực của thập tam căn bản cũng không giấu nổi cô từ giờ trở đi chính là muốn nói cho thập tam biết sự thật xã hội này cho dù không đủ toàn diện nhưng tối thiểu cũng có thể so sánh khách quan Đông. t hiến ậ p cấp Tam t h thanh vi lần này không kéo thập tam dậy chỉ rất chân thành nhìn hắn đừng nóng vội tôi cũng không tức giận lại càng không thăm dò chỉ muốn để anh thấy thế giới này đối với thế giới của anh là vô cùng xa lạ về sau có thể anh không thể trở về nơi đó nữa cho nên nhất định phải thích ứng nơi này hiểu chưa thập tam nín t h ở gật đầu cảm thấy yến thanh vi đang nói với hắn chuyện vô cùng quan trọng anh nhất định cũng phát hiện ra tôi cũng không phải là chủ nhân trước đây của anh về phần anh nói k h í thức giống nhau tướng mạo giống nhau tôi cũng không thể lý giải tôi là người đầu tiên nhìn thấy anh lại được anh hoàn toàn tín nhiệm có thể nói là người duy nhất anh có thể ỉ lại ở nơi này tự nhận phải có trách nhiệm với anh tôi sẽ giúp anh đến khi nào anh có thể hoàn toàn độc lập anh cũng phải nỗ lực biết không bởi vì quá mức dùng sức quá mức khẩn trương cơ bắp toàn thân thập tam đều cứng ngắc lại kỳ thật những lời này của yến thanh vi hắn đã sớm cảm giác được chỉ là vẫn cần có thời gian thích ứng cuối cùng hắn chỉ nhẹ gật đầu anh hiểu là tốt rồi Như vậy, nhớ rõ không được nô lệ hóa chính mình hóa cho được vậy, rõ lệ dù ở sửa, có thể làm được không? thập tam vốn muốn nói muốn hắn dựa theo yêu cầu của chủ nhân mà làm không gọi chủ nhân không quỳ lạnh những điều này chỉ là hình thức chỉ cần hắn chung với chủ nhân thực hiện hy vọng của chủ nhân là được Thập Tam im lặng chương ố suốt c chuyện cần của lát lệnh thông thật tôi tuân nghĩ những này, mệnh n g hiểu sâu, đầu dập rồi, ờ i y ba mươi bốn thân phận hợp pháp trong phòng họp đội trưởng đang làm báo cáo dựa theo bố trí kết hợp thực tế dùng làm khế cơ không qua bắt kẻ gian nghiêm khắc đà kích trong khoảng thời gian này công tác đạt được đội trưởng cao hứng nhưng yến thanh vi hai mắt lại quầng thâm buồn ngủ ngày hôm qua nói chuyện với thập tam tới nửa đêm cô hôm nay thực sự là không có tinh thần nổi lại nghe đội trưởng làm hành động báo cáo công tác chuyên nghiệp càng giống như bị thôi miên đội trưởng báo cáo xong tất cả mọi người nhẹ nhõm thở ra điều chỉnh tư thế ngồi xuống nhưng chính ủy ngay sau đó lại bắt đầu nhằm vào áp dụng biện pháp thực hành công tác sáng tạo cái mới cử động phát hiện vấn đề chế định chỉnh đốn và cái cách chưa đủ chỗ ở trọng điểm nên nắm chắc trải qua hôn đúc của chính ủy thần trí yến thanh vi đã trở nên mơ hồ rồi chính ủy rốt cục cũng n i ệ m xong tất cả mọi người đều sống lại từ trạng thái giả chết bắt đầu sáng mắt chuẩn bị chạy trốn thật không ngờ việc kỳ kịch lại xảy ra tống phó cục trưởng nổi danh toàn cục là nói nhiều lại đến rồi Tống phó cục trưởng là tới tham gia cuộc họp tổng kết trước tinh trị tồi thành ít. Bắt trộm thành một bắt một tên tội truy bắt một tội trốn. hành động chuyên nghiệp chuyên môn. Lần này là vì năm trước tinh lọc an mà áp dụng hành động không chiến không công bán nữ, còn nã đang lần gia phó họp áp cấp phá phụ phạm cấp phạm hoại cục cuộc lọc được được được vụ là là lừa mà đội ba quả đấu vì B, những cái này cuối năm có thể tổng kết lại báo cáo lên trên trong báo cáo công tác có thể ghi thêm vào cho nên tống phó cục trưởng đến đây với tinh thần truyền bá ông như gió xuân bắt đầu giảng bài tôi tới đây để cảm ơn các đồng chí cảm tưởng công tác vất vả của các bạn chúc mừng các bạn đã đạt được những thành tích trên thế nên tôi liền nói vài câu điểm thứ nhất điểm thứ hai trong đó kể cả mấy phương diện một là hai là ba là điểm thứ ba thứ nhất thứ hai đặc biệt chính là ông nói bốn mươi phút đồng hồ thao thao bất tuyệt cuối cùng lúc dừng lại vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn tiểu dạ dày từ lúc tống phó cục trưởng vừa đến liền trở nên đặc biệt ân cần Cô châm quả tình, nhỏ, bổ không cô tiếp nước cho cục thực sức chỉ cần không ông bổ bụng nhà ngừng tống trường, nhiệt tình, nhìn uống nhỏ, phó thấy trà, qua quả quá sau một tiếp về lưu i ề n sung. cần chân n lập tức Có chó bổ h vậy không chứ? t r i ệ Quang húc o a đội trọng án lén l t nói. ô ấy chính nước cho cục căng chúng được Húc phó sinh, phóng. muốn uống bụng liền là Lưu tiếp ta đi giải vệ dương bên cạnh hắn nhỏ giọng nói y ế n thanh vi căn bản không biết gì cô đã ngủ gục ngồi tê đít trên mặt ghế dùng cộng sự trái phải che chắn nhập vào giữa tống phó cục trưởng rốt cục cũng nói xong cũng có thể thật sự đi vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng họp trong tiếng vỗ tay dần dần yến thanh vi đội trưởng mặt đen điểm danh yến thanh vi đã sớm bị tiếng vỗ tay đánh thức nghe được có người gọi tên theo bản năng đáp có cô vừa rồi có chăm chú lắng nghe lãnh đạo cùng bản báo cáo không yến thanh vi không chút do dự hùng hồn nói đã nghe vậy sao đội trưởng hơi cong khóe môi lộ vẻ gian trá đã ác mà cười vậy cô nói chút xem báo cáo nói về cái gì báo cáo toàn diện tổng kết hành động chuyên nghiệp sửa sang kinh nghiệm công tác tăng cường hoạt động đặt trụ cột công tác sau này yến thanh vi mặt không đổi sắc nói tốt vậy hạ bước trọng điểm trong công tác là gì hạ bước là bảo trì trạng thái cao áp tìm kiếm manh mối tìm hiểu nguồn gốc c ù n g cố mở rộng thành quả chiến đấu trong thời gian ngắn hình thành c h ấ n nhiếp đảm bảo xã hội trong thời gian festival yên ổn ngay khi cô nhìn thấy ánh mắt đồng tình chung quanh đã biết rõ không ổn q u á nhiên đội trưởng gian trá mà nở nụ cười tiểu yến à hạ bước công tác còn chưa chế định cô đã có quy hoạch cho dù ý thức đủ đại cục sớm dự đoán như vậy rất tốt cho nên cô phụ trách chế định hạ bước công tác trọng điểm đi chậm nhất là ngày kia giao cho tôi theo một tiếng tan họp mọi người lục tục đi ra khỏi phòng họp chỉ có yến thanh vi khóc không ra nước mắt không thể nào không phải là đây là ông ấy thấy cô ngủ rồi sao đây không phải là việc công báo thù tư sao những việc này không phải là việc của cô mà những công văn này cô cơ bản là nhưng báo cáo tổng kết kia đều là gió thổi bên tai mà vẫn phải t r o n g cậy vào công việc của tiểu vị mà nghĩ được như vậy yến thanh vi kích động nhìn về phía tiểu vị không ngờ tiểu vị lại càng thêm kích động cô xông tới nắm tay yến thanh vi thanh vi nhất định phải ghi thật tốt nha như vậy tôi không cần phát sầu rồi nói xong dùng đại trưởng đập vào lưng cô yến thanh vi nghiến răng cầm ghi chép công việc lên vắt óc đi về phía văn phòng giữa trưa cô hẹn với vợ của kiều chính ủy đường đại tì đội chị an đi ăn cơm thời gian công tác của cô đối xử với yến thanh vi cũng không tệ xử lý chuyện hộ tịch cùng với chứng minh nhân dân của thập tam cũng cần nhờ cô ấy rồi yến thanh vi biết rõ đội chị an chủ yếu là điều tra hành chính nhưng đường đại tì quen biết nhiều nhờ ai không bằng nhờ cô ấy vì vậy cô trong điện thoại mãnh liệt yêu cầu đường đại t ỷ giữa t r ư a đi ăn tiệc đứng lời nói của cô chân tình ý cắt dường như nếu đường đại t ỷ không đáp ứng cô quả thực sẽ nuốt không trôi đường đại t ỷ sảng khoái đáp ứng lúc ăn cơm yến thanh vi đem chuyện lúc sáng bản thân bị giáo huấn đau đớn thê thảm bị ép ghi quy hoạch công tác r a chọc đường đại t ỷ cười ha ha cuối cùng nói thanh vi em giả vờ đáng thương nguyên buổi nói đi tìm chị có việc gì Yến cay, Thanh vì lấm tấm mồ hôi, quả nhiên gừng càng già càng cay, cũng không hề vòng vèo, nói thẳng là có họ hàng tấm hôi, hề họ ra Vi vèo, lấm là mồ quả có đại ế n nhờ, muốn nhờ ở xử lý l chứng minh nhân dân. Đường đại tì ỷ nhíu không nếu chuyện này liền trở nên dễ dàng, một người có thể lớn được như vậy, sao lại không hộ khẩu? hộ khẩu thể tuổi, mày, Em một vậy, đã đưa được trở lại lại cái sao sao ra, g có có có dễ chứng chứ? minh thân phận、chứ? Đại tỷ tình huống của hắn là đặc thù rất quanh co lòng vòng ngược dòng đời sống không rõ thân thích Từ nhỏ sống trong núi sâu, chị cũng biết loại người này rất ít, ở chỗ rất tối nhỏ sống núi cũng người này bản người cũng không rời núi, chị chỗ sâu, rời loại cơ ở xa đường a ra cũng chỉ đến thôn chấn、lân、cận căn cũng cái chứng chứ. đến thôn lân bản không nhận thân phận gì hộ khẩu, đâu đ lấy làm đại tỳ thở dài đúng là có tình huống này chỉ là nơi vắng vẻ như vậy bây giờ cũng không còn nhiều thực tế việc làm chứng minh nhân dân người ta điều tra càng ngày càng mạnh không ít thành thị thậm chí còn yêu cầu chứng nhận thống nhất Chị nhớ không phải phương địa này rõ quê em không phải loại địa phương xa xôi này mà. xôi loại xa Trường nhưng một đại nam nhân lại không có chứng minh nhân dân việc tìm việc có chút không thiện trùng hợp như vậy việc này hình như ba của em cũng chưa từng nói qua đường đại thì cười cười nhìn yến thanh vi rõ ràng là không quá tin tưởng Yến thanh vi buồn bực, đường đại cùng kiều chính ủy Đây Thanh buồn đường cùng chính cùng quen thuộc với cha mẹ. Đây không đường đường tỷ thuộc tỷ, tỷ cha phải là chui hôi, chị sao.、Cô、lau lau Vi vô với vào đại kiều lại lưới đại đại giúp em đi bực, đầu mồ Cô là em mẹ. mà. à em cũng không thể nói thật toàn bộ chỉ là hắn cái gì cũng không hiểu cũng không có thân phận hợp pháp thật sự em cam đoan hắn là trong sạch nói thật chị cũng không truy hỏi đến cùng nhưng em cũng không phải trẻ con nữa ngàn vạn lần đừng để người ta lừa gạt lại càng đừng làm những chuyện không rõ ràng làm chuyện hại người hại mình em biết em biết em cam đoan hắn không phải người xấu không có hộ tịch nhưng không phải là đào tàu gì càng không phải là người đang lẩn trốn pháp luật thật không thể ngừng lo được chờ điện thoại chị đoán chừng cuối tuần đến lúc đó đưa cả người cả hộ khẩu tới đồn công an làm đường t h cảm ơn chị còn có đừng nói với cha của em Biến thanh vi cao hừng ôm vai bá vi vai thanh hừng cao của ôm đường đại t ỷ p h á t h i ệ nghe ra sắc mặt chị mặt h k ô n tốt t liền giải í c h nói m muốn năm em em là lại lớn, lại lại Chàng này thành không không không nghi, chị nhưng thục nghĩ nghĩ nghe ông ông đông cũng biết sau năm đó em lại không có bạn dáng nếu Đường sau tuy tuổi đa nghĩ đó nghĩ đại trai. trai biết biết có có tây. tỷ sợ vẻ xong chút điểm không vui liền biến mất trong ánh mắt che đi chút thương tiếc chuyện mấy năm trước đường đại t ỷ cũng biết chuyện hai đứa trẻ này cô đều yêu thích nhưng cuối cùng lại có kết quả như vậy cô cũng cảm thấy yến thanh vi phải chịu thiệt rồi yến thanh vi cũng không ngờ tới vì để thuận lợi chuyện thập tam để giấu diếm cha cô lại để lộ vết sẹo trong lòng tranh thủ cảm thông đã từng không vẫn luôn là đau đớn cô không dám chạm vào đừng nói đề cập tới ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ chứ đừng nói đến là để đạt được đồng tình của người khác nay lại vì thập tam mà lại thuận miệng nói ra từ lúc này yến thanh vi đột nhiên ý thức được thập tam ở trong lòng cô đã chiếm vị trí quan trọng đã rất quan trọng rồi có thể chặn đứng được nỗi đau tình cảm của cô một tuần sau yến thanh vi dưới sự giúp đỡ của đường đại tỷ đem thập tam không sau này là yến ngự cùng hộ khẩu là chỗ nhà mà yến thanh vi dùng tài khoản mình mua để yến cha yến mẹ sau này đến thành phố c có thể nghỉ ngơi lại căn phòng này đã mang tên yến thanh vi cô là chủ hộ bây giờ có em họ yến ngự hai người bắt đầu ở chung cùng sống với nhau sẽ rất vui vẻ ấm áp yến thanh vi cùng yến ngự đều nghĩ như vậy ví dụ như hình ảnh dưới hình ảnh một yến thanh vi nói với yến ngự muốn hiểu rõ thế giới có thể xem tv như tin tức thời sự có thể nhìn những chuyện xảy ra khắp các nơi đặc biệt có thể biết được chuyện quốc gia đại sự thập tam gật đầu nghiêm túc bắt đầu xem thời sự sau đó nghe biên tập viên nói hôm nay diễn ra sự kiện đài truyền hình ích c c h chích chích kèm theo hình ảnh quảng bá nho nhỏ rõ ràng là chương trình hài kịch gia đình thập tam nghi hoặc mà nhìn về phía yến thanh vi ánh mắt kia phảng phất như im lặng hỏi cái này cũng là chuyện quốc gia đại sự yến thanh vi cười gượng hai cái Cái chỉ chuyện này không tính, chỉ là chuyện bình thường. là Thập t a m chăm chú g ậ t đầu, Buổi hiểu tiếp tục nghiêm túc xem tin tức.、Buổi、tối tiết trí、yến、Thanh thể rõ, trào nghiêm giải Vi nói Yến mục có xem xem rõ la ư u hiện n y Vì thế lúc đ a nam g g phát mục, phát tiết TV trận quyết i mục đấu ữ hai người. ộ t là nam hát giọng nữ trang điểm thiên kiều bá mị một là nữ sinh ăn mặc trung tính âm thanh trầm thấp sống mái không phân thập tam rút cục n h ị n không được mà nói trào lưu ở đây không khác chỗ chúng tôi lắm yến thanh vi đen mặt đây không phải trào lưu hình ảnh hai yến thanh vi về nhà phát hiện khắp nơi sạch sẽ thủy tinh cũng tỏa sáng cô khen ngợi thập tam một chút sau đó vào phòng bếp xem xét phòng bếp không có hạt bụi nào không thấy nửa giọt nước vương đĩa bát đã rửa xem ra chuẩn bị nấu cơm vì thế tâm tình vui sướng chuẩn bị sầu rau cô còn chưa d ạ y thập tam dùng bếp sau đó cô phát hiện máy hút khói nhà cô cũng được lau sạch sẽ quá sạch sẽ luôn thân máy không dính chút dầu mỡ nước sơn bảo vệ cũng đã lau cái này phải dùng bao nhiêu sức mới lau được chứ Cánh tay cầm chảo của Yến Thanh tay vì i thái rơi ngoài, đợi rơi tiếp lại toàn bộ ném vào trong nồi, thập tam nghiêm run ra trong xuống lên, hành bên không hành cánh toàn ném n thập h vào đất, một tay tam túc bộ đã n nàng tài. Vì thế r ồ tài. t Vì yến thanh vi triệt để làm rơi cán c h ả o hình ảnh ba yến thanh vi mở tủ lạnh lấy kem chia cho thập tam một phần trời tuyết rơi cũng đã ấm dần ở trong phòng ăn kem đúng là chuyện cô vô cùng thích thập tam nhìn kem hiểu ý gật đầu sau đó nắm ly kem trong lòng bàn tay đang lúc yến thanh vi thấy kỳ lạ vì sao hắn không ăn thập tam đã đem ly kem trả cho cô trong hộp đã tan thành nước còn tỏa ra ít nhiệt anh làm sao làm nó chảy ra vậy yến thanh vi méo miệng nội lực thập tam bình tĩnh nói ngài lần trước nói mùa đông muốn uống nước ấm tốt cho cơ thể độ ấm như thế phù hợp không thập tam cho rằng yến thanh vi muốn hắn đ u n nóng đồ uống sao hắn lại nghĩ đến chuyện nước ấm chứ chương á i này và c u ba mươi sáu nội lực vạn năng yến thanh vi đầy xe trong siêu thị cười nhìn thập tam chọn gạo hôm nay vừa vào liền đã cảm thấy người đặc biệt nhiều về sau nghe tuyên truyền quảng bá mới biết hôm nay là hoạt động yêu đãi vốn cô không phải loại người thích chen lấn mua đồ nhưng nhìn thập tam vẫn phải lách vào trước tìm cho thập tam ít đồ để trên giường một bộ ga giường nhẹ nhàng khoan khoái bao gối vỏ chăn lại thêm một chiếc gối đầu nghĩ đến chuyện không thể để thập tam mặc đồ ở nhà của yến ba mãi cô lại mua thêm cho hắn hai bộ đồ ở nhà màu sáng đã có hai người đồ trong phòng vệ sinh không thể ném loạn nữa yến thanh vi cầm một hộp để đồ bằng nhựa chuẩn bị cùng hắn đi mua đồ s ử a mặt nghĩ đến đồ rửa mặt lại nghĩ đến thập tam tóc dài vẫn là mua thêm một chai dầu gội lớn tóc dài quả nhiên phiền toái nhưng vẫn nhìn rất đẹp không nỡ bảo hắn cắt sữa rửa mặt hãng đại bảo chắc là dùng được thập tam quyết tâm học nấu cơm yến thanh vi cũng muốn về nhà là có cơm ăn chấm dứt trạng thái ăn cho có c ô hai người mấy hôm nay cho nên cô mua thêm mấy hộp đựng gia vị một cái chảo một cái thất một chậu inox lớn lục tục bỏ vào trong xe đầy yến thanh vi như phụ nữ đã kết hôn tính toán cẩn thận mua thêm một túi gạo còn dầu ăn đơn vị sẽ phát tiết kiệm chút tiền ăn uống có thập tam tất nhiên không thể giống như ở một mình có một bà lão bề ngoài còn khỏe mạnh nhào tới chỗ yêu đãi thực phẩm lách vào tranh cướp hắn đứng trước quét mắt nhìn một vòng lại nhìn lại một lượt sau đó không thèm nhìn nữa mà trực tiếp rời đi đối với việc chọn hoa quả gạo mì yến thanh vi có chút bất lực cô chỉ thấy bên ngoài đẹp mắt thôi nhưng bây giờ đang chuyện loạn xạ độc này độc kia đều là những thứ bề ngoài xinh đẹp cho nên cô để thập tam đến xem một chút ví dụ như gạo này cũng không phải hàng rời hắn xem một chút sờ sờ mấy cái túi tuyển qua tuyển lại mới lấy ra một túi tiêu chuẩn chọn gạo của anh là gì vậy yến thanh vi nhìn hắn bỏ gạo vào xe n h ị n không được liền hỏi vốn định chọn gạo mới nhưng tôi phát hiện ra không đúng cuối cùng chọn gạo tương đối vô hại này thập tam thông qua tv đã biết tình hình thực phẩm có chút nguy hại lại nói rõ ràng đạo lý ra anh làm sao thấy được yến thanh vi đối với cách hắn xem xét túi gạo có chút hoài nghi hương vị cảm xúc còn có nội lực thập tam nhận xe đẩy tre cho yến thanh vi đi về phía quầy thu ngân yến thanh vi yên lặng đúng là nội lực vạn năng mà sự thật chứng minh nội lực quả thực là vạn năng nếu yến thanh vi một mình mua nhiều đồ như vậy căn bản không thể chuyển tới bãi đỗ xe bảo vệ siêu thị cũng không để cô đưa xe đẩy ra cửa nhưng có thập tam những đồ vật kia căn bản giống như không có chút khối lượng nào ba túi mua sắm to nhất đầy không có kẽ hở nào một túi gạo hai mươi cân hắn lại có thể mang bằng một tay đứng thẳng tắp b ả vai một chút nghiêng vì nặng cũng không có yến thanh vi muốn giúp hắn đưa tay đón lấy một túi to thập tam lại nhẹ nhàng né qua cánh tay không cầm gì nắm tay cô sau đó nhấc màn cửa lên ngăn người che cho cô đi ra khỏi siêu thị có một cô gái nhìn thấy p h ả n nàn với bạn trai mình sau giá đồ ăn anh xem anh xem người ta săn sóc bạn gái như vậy chiếu cố bạn gái tốt như vậy yến thanh vi giả vờ không nghe thấy trên mặt có chút đó khóe mắt cô liếc nhìn thập tam nhìn biểu lộ hắn vẫn như thường nhẹ nhàng thở ra bằng tính lực của thập tam sao có thể không nghe thấy hắn chỉ là không có phản ứng với những người những chuyện không liên quan như vậy có thể khiến yến thanh vi yên tâm phần nào lại nói đối với thập tam những người này cùng lắm cũng không khác hàng rào ven đường làm ấy chỉ là yến thanh vi vụng trộm liếc hắn lại khiến cho thập tam có chút suy nghĩ chẳng lẽ cô mất hứng hình như cũng không phải lúc về nhà đã là trạng vạng tối hai người cùng nhau sắp xếp những thứ vừa mua thật tốt thập tam đem những thứ trong phòng bếp đem đi d ừ a qua sau đó cất kỹ rồi mới trở vào phòng ngủ vừa vào đã nhìn thấy phòng ngủ thay đổi hẳn ga giường màu sắc vô cùng phối hợp với bức rèm gối đầu bày ở đầu giường cửa tủ quần áo còn mở bên trong cũng đầy lên một chút treo mấy bộ quần áo của hắn còn có hai đôi thất mới trên tủ đầu giường có ly nước màu lam nhạt bên giường là chiếc ghế có bộ đồ ngủ mới được xếp vô cùng chỉnh tề lên trên yến thanh vi đang loay hoay chỉnh đèn ngủ cô điều chỉnh lại vị trí nguồn điện thật tốt cảm giác được thập tam tiến vào cũng không quay đầu mà chỉ nói anh xem như thế này trước khi anh ngủ nếu muốn xem sách cũng dễ dàng cô nói xong nhấn thử chốt mở ngọn đèn nhu hòa tỏa sáng bên trong không mấy rõ ràng thế nhưng thập tam lại thấy mắt đột nhiên cay cay giống như sắp rơi nước mắt ngoại trừ những khi nhớ lại lúc còn bé hắn làm gì còn lúc nào được người ta chăm sóc như thế này chứ hắn như ma luyện đ a o luyện kiếm ngay lúc máu thịt đau nhức cũng không ngừng được rèn luyện hắn vì chủ nhân mà thành công cụ hoàn thành nhiệm vụ không thể có cảm xúc không thể mềm yếu không thể có ý muốn gì mà hưởng thụ những ôn nhu yêu mến đều là không yên phận nếu như hoàn thành nhiệm vụ còn có một bữa cơm no một chiếc giường cứng cho dù trọng thương cùng lắm cũng chỉ được ban thuốc thôi nếu như gặp thất bại các loại hình phạt sẽ khiến anh phải nhớ kỹ hận không thể chết đi lúc nhiệm vụ thất bại giờ đây hắn may mắn làm sao gặp được cô gái này ngay lúc hắn chật vật đau xót nhất chiếu cố hắn ngay lúc hắn không có chỗ để đi thu lưu hắn dẫn dắt hắn lúc hắn mờ mịt khó hiểu cô chẳng những cho hắn một thân phận ở thế giới xa lạ này một cái tên còn tự tay bố trí gian phòng của hắn thậm chí không quên cả ngọn đèn trước lúc hắn ngủ thập tam không dám nhớ lại căn phòng nhỏ ở thế giới hắc ám kia âm trầm tràn ngập mùi máu t a n h như thế nào nơi đó đã có biết bao nhiêu ảnh vệ bao nhiêu hồn phét ở trong đó lúc hắn còn nhỏ đã bao nhiêu lần co rúng trong chiếc chăn mỏng manh run dày sợ hãi trong gian phòng âm u ngoài cửa sổ bóng đen che kín khi đó hắn khát vọng có một chiếc đèn biết bao nhiêu cho dù ánh sáng chỉ nhỏ như hạt đậu có thể xua tan âm u để hắn chìm vào giấc ngủ chiếc đèn chụp này lập tức đánh vào tim thập tam đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất của hắn Nam t chương ba mươi bảy chút ngọt ngào như mật yến thanh vi sống cùng thập tam bình lặng nhưng rất có quy luật buổi sáng chính xác là dạng sáng thập tam đã bắt đầu luyện công nhiều năm qua hắn đã thành thói quen bây giờ nội lực không có tăng lên đương nhiên càng không thể quên luyện mỗi ngày vận hành nội lực năm mươi vòng sau đó thập tam sẽ chạy ra khỏi nhà chạy thẳng lên núi nhỏ nơi bọn họ ở gần công viên trong công viên có một ngọn núi nhỏ tuy sáng sớm dưới núi chỉ có mấy ông già nhưng cũng có một vài người chưa sáng sẽ leo lên đỉnh núi cho nên thập tam sẽ luyện quyền ở chân núi hoàn thành xong thập tam sẽ về nhà làm điểm tâm nấu cháo nấu sữa đậu nành luộc trứng tráng trứng đ ả o gia vị hấp bánh bao tuy đơn giản nhưng lại ấm lòng Yến Thanh Vi mới được ầ u chuyện luyện rất thú Thập Tam, có công của hứng h n với n gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đứng dậy, chăm chú nhìn thập tam, lại sẽ thấy không chịu nổi nữa rồi. Chỉ là ngồi xuống như bình thường, căn bản không có mấy thứ TV hay diễn vận công đầu bốc khói trắng, tam hoa kỳ cảnh, ngay cả đồ mồ hôi, ướt cả áo cũng không g lúc lại là chú cô cố chịu chăm chịu Chỉ có cao bốc cả cả có. hôi Thập thấy thứ hay thủ khói hoa đầu đồ đ rồi. dậy, mấy Tam, tam mồ TV ướt kia sẽ kỳ ư áo rồi yến thanh vi nghĩ phải kiên trì đến cùng mới có thể nhìn thấy thập tam mở to đôi mắt hiện tia q u ỷ dị sau đó thần quang nội liễm giống như trên màn ảnh Vì thế yến thanh Vi Vi vì vào mình, nhìn thế Thanh tỉnh táo chuyện này ở trong căn phòng yên tĩnh im ắng quả thật rất Suốt Thập Tam thu mắt thực thiêu giật Thanh thấy Thập Tam mất chuyện phòng khó khăn. Công, hắn hiện chính nhưng không Yến Yến này yên cắn răng gắng căn ắng cũng công, ngã giường ngủ ra im lại bởi rồi. cố cục cô quả quả là ở quỷ dị mình, thấy, đã lúc yến thanh vi vào phòng ngủ thập tam cũng biết tuy hắn vẫn ngồi xuống nhưng vẫn giữ thanh tỉnh đây cũng là thói quen nhiều năm yến thanh vi cũng từng nói qua cô muốn nhìn hắn luyện nội công cho nên lúc hắn cảm giác được yến thanh vi tiến vào cũng chỉ có là cô hiếu kỳ muốn xem về sau cô lại đứng lên đến ngồi trên giường nhưng hắn lại chỉ cho là cô thấy mệt không ngờ người này lại ngủ thiếp đi yến thanh vi còn mặc đồ ngủ quần áo màu trắng bên trên in mấy hình hoạt hình cô là ngã xuống ngủ lúc đang ngồi tư thế không quá thoải mái nằm nghiêng nhìn có chút đáng thương so với người ban ngày luôn luôn thanh tỉnh lộ ra chút yếu đuối Tóc tán cụ lúc cong cong yến, sau sau yến thanh vi tỉnh lại trong phòng còn đang phản phất mùi thơm của bánh hành cô mơ mơ màng màng dụi mắt đột nhiên nhớ lại ý đồ của mình trước lúc ngủ liền cảm thấy khinh bỉ bản thân vô cùng sau đó yến thanh vi phát hiện cô đang đắp cái chăn của thập tam nghĩ đến chuyện mình lại chạy đến giường của người ta lệch lạc u ồn éo nằm ngủ hình tượng khẳng định bị hủy hết rồi phản ứng đầu tiên của cô là sơ sơ khóe miệng không chảy nước miếng bằng không cô đúng thật là sống không nổi nữa đậu phụ của thập tam mua sẽ có ích rồi thanh vi lấy tâm lý cả buổi sáng mới dám đi ra khỏi phòng ngủ thập tam vừa làm xong bữa sáng một đĩa rau trộn khoai tây một đĩa bánh rong biển một đĩa trứng tráng hắn nhìn thấy yến thanh vi đi ra liền chủ động cuốn bánh cho cô không khác bình thường là mấy yến thanh vi lại không đừng được mà đỏ mặt cô muốn giải thích cái gì đó nhưng lại thấy nói gì cũng dư thừa cuối cùng hàm hồ nói một tiếng chạy đi rửa mặt thập tam dường như cái gì cũng không cảm thấy hắn bình tĩnh cuốn chắc bánh lại bình tĩnh để bánh vào trong đĩa chở yến thanh vi ra cũng bình tĩnh nhìn cái bánh lúc yến thanh vi ngồi xuống nhìn cái bánh ở trong đĩa tròn vo lại nhìn biểu tình bình tĩnh của thập tam cảm giác được sắc mặt nhu hòa của hắn trong mắt có chút hớn hở nhàn nhạt hôm nay sao lại ăn bánh vậy để ngài đổi khẩu vị chỉ là như vậy yến thanh vi cảm giác không đúng cái bánh này sao giống với hình ảnh cô nghĩ ra lúc thập tam thu công vậy cô hồ nghi nhìn thập tam đối phương vẫn bình tĩnh như cũ còn kính cần múc cháo cho cô cho gia vị vào theo khẩu vị của cô ban ngày là lúc thập tam học buổi sáng chủ yếu là học chữ t h a n h vi mua cho hắn cuốn từ điển chữ phồn thể g i ả n thể thập tam vốn biết chữ nhưng bây giờ chữ phồn thể c h u y ể n hết thành g i ả n thể vì thế cũng nhớ rất nhanh buổi chiều chủ yếu là nghe đĩa cd học ghép vần học sử dụng máy tính cái này có chút khó hơn thập tam nhớ kỹ những chỗ không hiểu rõ buổi tối hỏi lại yến thanh vi nếu có ai nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ lại ngồi niệm ao yêu mặt lại vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc đọc tôi c h ồ n g dưa dưới bậy cửa sổ con chó nhỏ vẽ hoa mai trên tuyết không biết là sẽ có phản ứng gì còn lại hắn làm cái gì yến thanh vi cũng không hỏi chỉ là tốc độ thập tam tiến bộ rất nhanh ít ra là nhanh hơn dự đoán của yến thanh vi Quay qua quay quá, nhiều nhiêu, Thanh hao bao Tam Yến bây lại lúc lúc lái lập trời tối, Vi nói, biết giá xe bây giờ bao nhiêu. Thập tam lập tức nói, một cơm thì Thập tức cũng không hắn đã ăn xăng xe xe sau ẽ đi s a đó yến thanh vi liền nhìn thấy thập tam đến thư phòng thuần thục mở máy tính mở trình duyệt mở giá xe second hand đăng nhập vào hai ba trang web hỏi giá sau đó hỏi cô muốn đỉnh nhọn không muốn đổi màu gì cuối cùng lúc thập tam nói giá với cô thanh vi cũng buông bát xuống thập tam Không phải anh chương ỉ biết với mở máy c ba mươi tám hệ thống sửa ấm phát nổ tôi làm gì sai sao thập tam thấy cô như đang suy nghĩ gì đó có chút bất an k hắn ô thông n anh minh, thành vi tiếp tục ăn nghĩ nhiên mình, như nhanh người g giấu có chỉ cảm tục cơm, cười chè, của có khác khác. thấy thật thế, thể h là tam rất tiếp đột toát tú rất suy ra vi với yêu sẽ lại có những ưu thế người hiện đại không có ví dụ như võ công ví dụ như kiên nghị ví dụ như hắn tựa như viên minh châu long đong bảo kiếm vùi trong hộp một khi gặp cơ duyên thích hợp sớm muộn cũng sẽ sáng lên khi đó là lúc hắn rời đi cô r ố t cuộc sẽ không thể lưu hắn lại nữa vì sao nghĩ như thế cô lại có chút khó chịu đây không phải như cô vốn mong sao như thế rất tốt như thế vì sao lại khó chịu tối hôm đó thanh vi tắm giờ qua chuẩn bị đi ngủ có người dồn dập gõ cửa thập tam mở cửa xem xét là hàng xóm dưới lầu người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ống quần ăn lên giống như đang đi đánh cá nhìn thấy thập tam liền nói nhanh đóng miệng cống đường ống s ử i ấm nhà anh phát nổ nói xong lạch bạch nhảy cách bước xuống lầu t h a n h vi sững lại lại nhìn ra bên ngoài mới phát hiện ngoài hành lang nước đã chảy ào ào đầu nguồn chính là chỗ đường sửa ấm nhà cô mỗi van hệ thống thanh vi đều tranh thủ thời gian đi đóng thế nhưng nước vẫn chảy rất mạnh cô ngăn không được tay thanh vi bị bỏng đỏ bừng thập tam tranh thủ thời gian lên thay cho cô hỏi rời cái van này qua sao đúng dùng sức thập tam gật đầu chỉ nghe răng rắc một tiếng van bị vặn ra luôn thập tam giống như đứa trẻ mới lớn phạm phải tội cầm van không biết làm sao thanh vi nhìn thân van hy sinh lừng lẫy đầu cũng rơi đầy vạch đen cô quên mất sức của thập tam rất lớn bảo hắn dùng sức kết quả nhưng vấn đề hỏng bét lại càng xuất hiện bởi vì mất van hơi ấm trong đường ống như nước ấm tuần hoàn mà tràn ra nước chảy róc xách qua hành lang giống như con sông nhỏ thanh vi quay người chạy về phòng cầm chiếc khăn dày muốn ngăn chặn nhưng lại thất bại Thập Tam lấy cái chày cắn bột thử thất Thủy thứ chày chặn những chắn h áp lấy lại, lại thất bại. Thủy áp cực lớn, những thứ này cái cắn cực bại. đều k nhà nhà, ông chú dưới lầu hồn hển chạy lên nhìn thấy thanh vi cùng thập tam đang loạn cả lên tìm đồ chắn đường ống lập tức nói nhanh đi tìm vật chắn trước tiên đóng van tổng toàn bộ đã một câu như đánh thức người trong mộng thanh vi chạy về gọi điện thoại sau đó chạy đến chỗ thợ sửa chữa quản lý van đóng thế nhưng mà nước trong đường ống lưu lại vẫn còn nhiều thủy áp trong thời gian ngắn cũng không giảm thợ sửa chữa cũng không có cách nào lắp lại van cứ chảy như thế gần một giờ đồng hồ toàn bộ tầng bảy l i n h láng nước cuối cùng nước chảy ra từ cửa lớn chảy thành một bãi nước trong sân khi đó thủy áp mới nhỏ hơn sau khi thợ sửa van thay đường ống toàn bộ van mới mở lại hệ thống sửa ấm rốt cục cũng hoạt động lại nhưng lại biến thành thủy liêm động mất rồi đáng ăn mừng chính là chỗ tu sửa lần này không có hầm ngầm nếu không nước chảy xuống hết sẽ hỏng hết đồ ăn t h a n h vi cùng thập tam đối mặt với phàn nàn của mấy hộ gia đình đành phải giải thích lại nhận quét dọn hành lang đ à o qua hai lần lại đ à o lại hai lần nước tràn ra quá nhiều còn có thuốc chống ẩm được nhập vào dính đen xì vào gạch không dễ gì mà quét dọn những chuyện này vẫn còn đơn giản cứ quét từng tầng như thế không biết được bao nhiêu thùng nước giặt rẻ lau nhà bao nhiêu lần đến mức khiến cho thanh vi mỏ i eo đứng thẳng không nổi nữa thập tam kiên quyết yêu cầu cô về nghỉ ngơi thanh vi lại sốt ruột làm sao ngồi yên được huống chi cô cũng không thể để thập tam một mình làm nhiều như thế đơn giản là chỉ cần kiên trì đến cùng Cũng may có may t hai ậ p t m một làm hắn hành nhanh như lớn, động lần lần sức của cô, cục c ba ba quét rốt á đã x o người bằng không thì Thanh vi mệt đến sáng cũng làm không xong. n g thì Hai mệt Vi làm sau khi trở về thanh vi ngồi phịch xuống ghế salon thập tam vội vàng rót nước cho cô uống lại bê tới chậu nước ấm để cô rửa chân ống chân hai người đều cuốn cao lên toàn bộ bắp chân đều ướt đẫm thanh vi thật sự không muốn cử động nữa ngay cả tay cũng chẳng muốn d ơ còn sức đâu mà rửa chân cô khoát tay trực tiếp ngã vào ghế salon thập tam thấy cô mệt mỏi đôi mày thanh tú nhăn lại nhìn chân trần của cô liền tự mình rửa chân cho cô thập tam anh làm gì thế rửa chân cho cô không không cần thanh vi lắp bắp nói xin cho phép thập tam l ặ n g lặng nhìn cô mắt như hồ sâu trong vắt trong suốt như không thấy đáy ngọn nguồn tôi không có thói quen ai mà có thói quen này được chứ chương ũ n g k ô n g phải là k còn chút sức nào, ba thập t mươi chín di chứng của việc rửa chân trời ạ hắn đừng có ra vẻ ủy khuất tự ti như thế được không bây giờ khó xử chính là cô nha là cô thành vì xấu hổ đưa chân tu cũng không được mà tự rửa cũng không được Cuối cùng nói, không phải tôi không thập ô i k ô Không vất vả, cô tôi cô n muốn anh. g mệt mỏi tôi chăm sóc cô sao có thể vất vả vất vả vất vả. thể t cho sóc có h sao tam nói xong, lại lần nữa nắm lấy chân Thanh lại Vi, lấy bắt đ ầ u rửa. tay h n cứng đơ, nhìn biểu hiện nghiêm túc của thập tam, cô cũng cứng đến mức bất động luôn rồi. Thế như mà rất thoải mái, chân h Thập Thế thoải thoải Thập Vi biểu rồi. mái, mái. túc của cô mức đơ, độ bất Tam, mà Tam rất rất t a mạnh yếu vừa phải m a s s a g e cho cô dường như ấn đủ huyệt vị để chân không lạnh như băng theo xoa bóp mà nóng lên phát nhiệt cả người thư thái hẳn m a s s a g e xong chân lại m a s s a g e lên bắp chân thanh vi biết rõ mấy nhân viên m a s s a g e có kỹ thật so với thập tam đều nên đi hát x e họ lại lúc đầu trong người đau xót tay của hắn như có ma lực giống như rót một làn nước ấm vào cơ thể thật sự rất thư thái khắp nơi ấm áp thanh vi dần mệt mỏi không hay biết gì nhắm mắt ngủ thập tam nghe được hồ hấp của cô đều đều ngừng m a s s a g e lau khô nước đọc nhẹ nhàng ôm thanh vi về phòng ngủ lại nhẹ đặt cô lên giường thập a sau n hồn nhiên không biết, sau khi nằm xuống h khi phối hợp vi biết, i g t giật, giật điều chỉnh tư thế thoải t ngủ điều mái, i chỉnh ế tam h ậ p t run run tung chăn ra, ra rất tung quá chăn kín chăn, nhìn Thanh vi ngủ hẳn an ngoài. Thanh ngủ tâm mệt Thập tam hôm say. đắp đi Đêm đó, vi vi mới mỏi, lại rất lâu sau mới ngủ hắn không biết cảm xúc trong đáy lòng mình là gì lúc hắn rửa chân cho thanh vi lúc hắn chạm vào da cô kỳ thật không hề bình tĩnh như biểu hiện tim đập rất nhanh có chút chờ mong có chút khẩn trương có chút mừng rỡ những thứ này là gì từ lúc nào hắn lại càng thêm ưa thích tiếp cận thanh vi đối với việc đụng chạm cô mà kích động d ử a chân mà thôi chỉ là phục thị bình thường thật sự chỉ là phục thị bình thường sao nếu thế tại sao không được cho phép lại cảm thấy khổ sở lại tranh thủ giống như sáng hôm đó phát hiện thanh vi ngã vào giường hắn mà ngủ liền muốn nhìn thanh vi đang chìm sâu trong giấc ngủ thậm chí hiện tại nửa đêm còn muốn v ụ n trộm đi xem muốn giúp cô đắp lại chăn hắn không biết ngượng sao cho dù thế giới này là nam tôn dùng việc hấp dẫn nữ làm vẻ vang nhưng hắn cũng không quên hắn đến từ đâu đạo đức tiêu chuẩn khắc vào nội tâm không phải đơn giản thay đổi sao hắn có thể nửa đêm lén lút đi nhìn trộm thiếu nữ trẻ tuổi chứ mặc dù ở nơi này làm chuyện như thế cũng sẽ không bị khiển trách nếu như thanh vi biết ý nghĩ của hắn có cảm thấy hắn xấu xa đáng xấu hổ không không không hắn nghĩ đến thanh vi sẽ nghĩ về hắn như thế toàn thân đều rét r u n hắn nhất định phải làm tốt bổn phận làm tốt chuyện hắn nên làm đừng muốn những thứ không thuộc về mình càng không thể ngấp nghé bất cứ thứ gì của thanh vi thập tam yên lặng quyết định rốt cuộc chậm rãi t i ế p đi hai người ở cùng nhau lại càng thêm tự nhiên thanh vi bắt đầu gọi thập tam là a ngự thập tam cũng quen gọi cô là thanh vi chỉ là sau hôm đó rửa chân xong có chút gì đó bất đồng bất đồng nhỏ bé vô cùng nhưng trong nội tâm hai người đều cảm thấy thành vi vì, vì bị thập tam nắm chặt chân mà sinh ra chấn động do đòi ý thức được thập tam là đàn ông cho dù nhỏ hơn cô nhưng kinh nghiệm đặc biệt tính cách trầm ổ n không thể đối đãi như em trai mãi cô bắt đầu chú ý chi tiết tỉ mỉ thay đồ tắm rửa không thể tùy ý như thế nữa thập tam dường như cũng có ý thức tránh né cô không hề đụng chạm chân tay năng lực học tập của thập tam rất lớn bắt đầu lên mạng chọn chương trình học học những thứ mình có hứng thú t h a n h vi lại mua thêm cho hắn mấy bộ đồ không còn biện pháp thập tam câu ơ lớn đã cao đến một m tám tuy hắn có nội lực kỳ thật không sợ lạnh nhưng cũng không thể để hắn mặc đồ ngắn được t h a n h vi phát hiện theo chiều trao hắn tướng mạo hình như cũng khác đi rõ ràng là thành thục hơn góc cạnh rõ ràng hơn dáng người cũng không có cảm giác đơn bạc nữa tóm lại thập tam đã có một loại biến hóa từ thiếu niên thành thanh niên rồi là thập tam đã bắt đầu phát triển rồi sao Chẳng qua nếu là thời kỳ trưởng thành, hình như không nhanh. Thanh nếu trưởng muộn, nếu qua quá quá pai, là là lại là chút kỳ đây vốn ảnh hưởng quan niệm hắn vẫn thích thời kỳ thiếu niên hơn thanh niên đây không phải là hơi già sao thế nhưng người ngoài hiển nhiên không cho rằng như vậy Thập thi em đội cảnh sát hình sự phần lớn đều thân quen cũng sẽ tổ chức ít sự kiện ví dụ như họp mặt chúc tết hữu nghị đáp tạ cảnh sát nhân dân muốn tôi biểu diễn văn nghệ không được tôi thật sự không được yến thanh vi đối với yêu cầu của kiều chính ủy biểu diễn tiết mục ở hội liên hoan một mực cự tuyệt thái độ này là vô cùng không tốt nha h ộ i liên hoan không có tiết mục sao được kiều chính ủy bê tách t r à lại máy đun nước tại sao lại là tôi biểu diễn tiết mục tiểu yến người tuổi trẻ có ý chí các cô không làm chẳng nhẽ để mấy lão già như chúng tôi làm húc dương biểu diễn hip hop tiểu vị đàn điện tử còn mấy tiểu phẩm sắp xếp chính ủy ơi mấu chốt là tôi không biết hát không biết nhảy biểu diễn cái gì chứ t h a n h vi bất đắc dĩ không biết sao có nhà cụ đấy tùy t i ệ n diễn tấu khúc đi nhà cụ t h a n h vi muốn nói nhà cụ gì cũng không biết dùng cuối cùng dưới ánh mắt áp lực của chính ủy cực khổ nói h u y ế t sáo có tính không kiều chính ủy uống một ngụ trà trầm trọng lắc đầu mặc kệ cô biểu diễn cái gì dù sao cũng phải làm đúng rồi người trong nhà có thể hỗ trợ đại hải hát đồng giao cùng con gái đấy người nhà yến t h a n h vi đối với câu nói của kiều chính ủy bắt đầu buồn rầu Bố mẹ biết mẹ vài thụ, t hưởng ư ngày r ớ chương bốn mươi khen ngợi lẫn nhau sau khi về nhà thập tam đã chuẩn bị xong cơm chờ cô trở về liền dọn đồ ăn Hai người ăn xong, thập tam có chút nghiêng đầu nói không cần tôi có thể tự làm được nói xong trên mặt có chút tươi cười nhàn nhạt cả người lộ ra khí chất ôn nhu thật sự là cảnh đẹp ý vui mà tiệc h h a n v liên hoan mắt thập tam sáng rực lên một cái lại nhanh chóng rũ tầm mắt xuống chuyên chú lau đĩa tôi không tiện đi nhìn thấy biểu tình nho nhỏ của hắn thanh vi có chút đau đớn người đàn ông này nhất định lại nghĩ ngợi lung tung ví dụ như bản thân không có tư cách sẽ mất mặt gì đấy cô liền lập tức hà quyết tâm đưa thập tam đi tham gia tiệc để hắn tiếp xúc nhiều người khơi gợi lòng tự tin đi thôi tất cả mọi người đều mang người nhà đi mà không có gì không tiện hết tôi còn bị yêu cầu diễn tiết mục vừa vặn có anh hỗ trợ đừng làm xấu mặt tôi nha khóe môi thập tam hơi cong lên cô nói là mang người nhà đi vậy là hắn cũng xem như là người nhà của cô sao nhưng mà diễn tiết mục cần tôi làm gì tôi còn chưa nghĩ ra tôi cũng không phải người giỏi việc này cũng không được hoan nghênh t h a n h vi cất cái bát cuối cùng oán niệm nói thập tam lại rất k i ê n định lập tức trả lời cô là tốt nhất không cần tự oan ức mình mà đi nịnh nọt người khác được rồi tuy cái này căn bản không phải cùng một việc nhưng lời nói ủng hộ này vẫn khiến thanh vi thỏa mãn vô cùng cô thấy thập tam bắt đầu lau bếp ý tưởng bộc phát ở chỗ các anh bồi dưỡng trẻ con có dạy cầm kỳ thi họa không Anh tùy tiện biểu diễn tuy một biểu ca á tác i đi, động tác tay của thập t của a mua dừng lại một chút, cắn nhẹ môi, giọng nói vẫn bình tĩnh, công lại môi, một chút tử thế ra đ ề phải học thi h ọ cầm kỳ nhưng thân hèn, thấp chỉ tôi xuất về sao đàn ư được ợ c cần cho học chút cũng c huấn những thứ thiết nhiệm không luyện qua loa giỏi. một vụ hát các loại cũng không được học q u a hắn dừng lại một chút lại nói có thể là giáo viên cho rằng dung mạo tôi xấu xí không có cơ hội giả trang làm đào kép Thanh tĩnh thấy nghe hắn bình tĩnh nói, lại cảm thấy ý cười ôn hào kia nói, ôn Vy lại cười cảm ý đúng ã tiêu tán quanh người thập tam một thương nhạt. người bi quanh vòng nhàn bao lấy đ vậy cầm kỳ thi họa vốn là những thứ được giáo dục cẩn thận đối với hắn lúc học tập không có dạy bảo tha thứ không có trường bối tán thường chỉ có roi da vô tình hoàn cảnh như vậy hắn làm sao cảm nhận được cái gì mà ý cảnh cái gì mỹ hảo chứ dù cho có cảm nhận được cũng không được lãng phí thời gian đi nghiên cứu bởi vì toàn bộ thời gian đều phải dành cho nhiệm vụ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ như vậy là đủ t h a n h v i nghĩ đến những chuyện này cảm giác thật không tốt thập tam lại cho rằng cô không nói lời nào là vì thất vọng lại càng á i náy nói tôi biểu diễn sẽ khiến cô mất mặt tôi tôi thật vô dụng ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không làm được trong lòng hắn yên lặng bổ sung nhìn thập tam tự trách như vậy đầu óc thanh vi nhanh chóng hoạt động cầm tay hắn nói anh đã rất thiệt rồi đừng trách móc bản thân nặng nề phải có lòng tin tuy không giỏi những thứ kia nhưng không phải võ công rất cao học lại rất nhanh sao những đứa nhỏ ở đây sao có thể so với anh bọn họ không xấu hổ anh xấu hổ cái gì thập tam kinh ngạc nhìn cô cô thật sự nghĩ vậy không phải là muốn an ủi tôi sao thật chứ anh tiếp xúc với nhiều người sẽ biết bản thân anh rất yếu t ú giọng nói thanh vi m ư ờ i phần khẳng định nhìn ánh mắt hắn mà ca ngợi nơi hai bàn tay tiếp xúc truyền tới từng chút ôn hòa tin tưởng hắn như vậy che chở hắn như vậy thập tam muốn nói gì đó bờ môi mấp máy hai cái lại không biết nói gì trên mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt tuy là đỏ ửng rất nhạt nhưng thanh vi vẫn thấy được cô nương theo bàn tay mình đang nắm chặt tay thập tam không buông cái tay kia vẫn còn bọt được ngón tay thon dài ngầm trong lòng bàn tay cô bàn tay gắn bó làn d a bóng loáng cảm xúc hài lòng cô vội vàng rút tay về hai tay của cô cũng dính nước hai người đồng loạt lau lau nhìn nhau cười không khí có chút không tự nhiên quét dọn xong xuôi thập tam trở về phòng trong khi thanh vi mang cho hắn mấy cuốn sách thanh vi nhẹ nhàng giật giật ngón tay giống như vẫn còn đang nắm chặt đốt ngón tay bóng loáng kia cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay gài gài lòng bàn tay muốn xua đi cảm xúc kia rồi lại khẽ cười cười chỉ là nắm tay thẹn thùng gì chứ chẳng lẽ đối với thập tam mấy dây thần kinh lại to lên mấy phần kiêm luôn chức năng nhớ lại rồi sao cô cũng không biết lúc này thập tam ở trong phòng ngủ trên tay vẫn luôn còn cảm giác ấp áp hắn lau bọt nước nghĩ một chút lại lặng lẽ dùng mu bàn tay dán lên mặt vì thế đôi má dường như cũng như được bàn tay kia chạm qua nhiễm lên chút ấm áp Áp lên má trái, áp má lên lại lên chương i lại hắn khẽ c i bốn mươi mốt chọn tiết mục biểu diễn rốt cục cũng bắt đầu thương lượng đến chuyện dùng diễn tiết mục gì vốn là thanh vi cũng đã nghĩ trước bằng võ công khí chất của thập tam có thể múa kiếm hoặc là hát một bài gì đó dùng thân thù của thập tam còn không sợ sẽ dọa toàn hội trường sao vậy thì phần thưởng cho tiết mục hay nhất khẳng định tới tay rồi nghĩ đến là làm liền cô dứt khoát lên mạng tìm ca khúc võ hiệp đưa cho thập tam chọn có thể làm bối cảnh âm nhạc hoặc biểu diễn khúc mục kết quả thập tam lại sinh ra hiếu kỳ với mấy ca khúc này dưới sự giới thiệu của thanh vi nhanh chóng diễn lại mấy bộ võ hiệp kinh điển t h a n h vi nhớ lại những bộ võ hiệp từng xem cảm thấy rất có cảm xúc cũng có mấy điểm khó quên tưởng tượng cảnh thập tam ở trên đài tiêu g i a o h u y ế t sáo khí thế hào hùng liền trở nên phấn chấn cô lại bắt đầu vì tạo hình của thập tam mà buồn rầu mặc đồ đen hay là mặc đồ gấm trắng hay là áo ngoà đỏ thẫm dùng kiếm dài hay dùng đoàn đao hay là dùng s o n g tiết côn dùng ngọc bội trang trí hay là dùng quạt xếp tóc thả hay buộc chắc đều được thế nhưng thập tam hình như lại có chút trầm mặc thành vi đang hăng say suy nghĩ thì phát hiện thập tam khác thường cũng dừng lại cho là hắn có chút khó khăn tiếp thu liền hỏi hắn làm sao vậy có gì khó khăn sao thập tam nhẹ n h ú u hai hàng lông mày suy thư nói cảm thấy những hình ảnh kia có chút vấn đề à vấn đề gì thành vi vẫn còn đang trong mạch chuẩn bị đầu óc có chút theo không kịp chỗ diễn võ công cũng có chút lợi hại chỉ là có nhiều chỗ không đúng thập tam nghĩ nghĩ một tay s ờ cằm càng ngày càng khẳng định sao lại không đúng lúc đấu với nhiều địch nhân một chiêu sử dụng quá nhiều nội lực phạm vi sát thương thì đủ nhưng lực thì chưa đủ phạm vào tối kỵ làm k h ô kiệt nội lực nhiều khi sử dụng tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng kết quả tự làm bản thân bị thương có người công lực lại không cùng thuộc tính với nội lực dễ dẫn đến kinh mạch bị phá hủy Thập tam mắt tỏa thanh vệt thức giết chảy chiêu vừa vừa mấy vi nói, sáng, đen. người. Có đôi lại dài đầu lại không giống với hiệu quả diễn xuất chỉ là chấn động lục phù mà phun ra một đống máu lớn còn nữa rõ ràng là dùng khinh công sao lại đánh được người ta chỉ còn tấm vải bay đầy trời máu thịt thân thể chẳng lẽ biến mất hết sao như vậy quần áo đáng nhẽ không còn nguyên si như vậy còn có chuyện nội lực kia sẽ làm cho người tiếp nhận thân thể nổ tung mà chết t h a n h vì đưa tay đỡ chán mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu Được ạch a ngự những bộ phim này đều căn cứ vào tiểu thuyết võ hiệp mà cái biên lại tác giả cùng đạo diễn đều không hiểu rõ võ công đẹp mắt như thế hiệu quả như thế nào cũng đều là vì hấp dẫn khan giả cho nên không thể dùng thực tế mà cân nhắc được ừ Thập Tam biết gật thêm một theo thì tâm, thời kỳ này của chúng ta, người biết võ công rất ít thể taekwondo, thái thấy biết nghe phải, nhưng nhịn không nhưng như hại nhìn chúng chỉ những phu như nhu chưa vậy ngoan sao? của sao ai mà lời nói người người người loại kia. Nếu đến ngoãn vẫn luyện Yên này công cũng công quyền, cũng luyện công gì gì đầu, được đấy. đó đạo đấy, câu, võ kỳ kể có có sẽ dù nếu bọn họ muốn luyện cũng luyện không thành trải qua cuộc nói chuyện giàu tính kiến thiết này thanh vi bắt đầu buông tha để thập tam nghĩ biểu diễn võ công gì một là thập tam luyện công phu bá đạo lăng lệ ác liệt không phải chuyện đùa là có thể lấy mạng người không thể không xem xét kỹ càng hai là về an toàn hội trường có thể biểu diễn thành võ trường sao lỡ như nội kình tiết ra làm bị thương người thanh vi cũng thật phát mệt mất ba là ở nơi này chém chém giết g i ế t cũng không thích hợp cuối cùng thanh vi vạn phần không muốn buông tha việc thập tam giả trang thành địa hiệp thập tam cũng vụng t r ộ n t h ở p h a i hắn thực không biết biểu diễn võ cho người xem có thể sai hắn đâm chết người dễ dàng nhưng nếu phải để người ta xem hắn múa kiếm ca hát thì quả thật quá khó khăn vì vậy chủ đề lại truyền về cầm kỳ thi họa trong nhà không có nhà cụ nhưng yến ba có để lại bút lông mực nước không có giấy tuyên thành thì lấy giấy âu ác họa tạm thời vậy thập tam múa bút một chút vẽ lên nước trương sơn nhìn qua trang giấy thanh vi nuốt nước miếng cái này là biết một chút mà anh nói sao chỉ có hình hài mà không có thần thập tam phê bình tác phẩm của mình không chút lưu tình trình độ này của anh cũng đủ làm thầy giáo rồi ít nhất là cha tôi luyện mấy năm cũng không tốt được như vậy thanh vi tuy không phải nhà giám định hay nhà thưởng thức nhưng vẫn có thể nhìn ra tranh chữ của thập tam cùng với của cha mình căn bản không phải cùng một cấp bậc chủ nhân của tôi có thể nói là thi họa điều tuyệt tài đánh cờ cùng tài vi vi é của quận chúa vang danh kinh thành tôi so với bọn họ thật sự là lưu huỳnh so với trăng sáng thập tam nhàn nhạt nói cũng có chút tự ti quản bọn họ thế nào cái khỉ gió bọn họ biết lên mạng sao biết xem tv sao biết ghét vần sao biết chọn gạo sao t h a n h vi cười nhìn thập tam a ngự của chúng ta lại biết so với bọn họ giỏi hơn nhiều chính là không phải lưu huỳnh là một khối l ư u tinh thập tam nở nụ cười l ư u tinh không phải dễ tàn sao là ví von tôi với hào quang ngắn ngủi sao t h a n h vi nhìn hắn cười Khuôn anh Tuấn, nụ mắt bởi vì chương bốn mươi hai tình ca khang định trải qua một đêm dài v ò sáng ngày thứ hai thanh vi lại nghĩ mang theo giấy và bút mực đi tham gia hội liên hoan sẽ rất vướng víu hơn nữa lên hội trường xung quanh đều là hào khí vui vẻ nói khó nghe chút chính là vô cùng ồn ào không thích hợp vẽ viết vì vậy cô lại thương lượng cùng thập tam hay là đổi thành diễn tấu nhạc khí thanh vi dùng lý do chuẩn bị t i ế t mục xin nghỉ nửa ngày cùng thập tam đi xem nhạc cụ dân gian thập tam nên dùng đàn tranh hay là đàn sắt hay là t h bà may là hắn nói có chừng mực bằng không thanh vi nghĩ đến bộ dáng thập tam ôm thì bà liền sẽ dùng mình một cái vốn thanh vi muốn mượn đồ hắn cho thập tam để hắn dùng đàn tranh nhất định sẽ hiệu quả vô cùng lúc nhìn đến giá cả mới phát hiện đàn tranh không rẻ chút nào là đồ tốt lại càng đắt bằng vào tình hình gửi ngân hàng xa suốt của cô gần đây đúng là mua không nổi rồi chẳng lẽ lại đi tìm người mượn một cái thanh vi lục lại trong đầu xem nhà ai có con học đàn tranh nghĩ muốn mượn dùng một chút đang nghĩ ngợi thập tam nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô thanh vi nhìn theo tay hắn là một loạt sáo tiêu anh còn biết dùng cái này thanh vi kinh h ỉ chủ yếu là vì sao tiện hơn nhiều từ m ộ ư ơ i tệ đến mấy trăm tệ chất lượng cũng nâng cao dần thập tam nhìn mặt cô đã có ý cười nhàn nhạt biết chọn sáo được chứ cái này còn phải nói sao được đương nhiên là được rồi hai người chọn một cây nghe nói cũng coi như là của danh gia chế tác thập tam thử truyền âm thanh vi chọn bề ngoài còn chọn vào những cái đẹp mắt nhất chọn sáo xong thanh vi hứng khí bừng bừng muốn thập tam thổi một bài hai người tới công viên gần nhà mùa đông trong công viên rất quạnh quẽ chỉ có ở nơi lắp máy tập thể dục mới có mấy người già rèn luyện thân thể thập tam đứng dưới một cái cây thổi một đoạn nhạc không phải là đoạn nhạc t i ế t tấu vui vẻ mà là tiết tấu xa xưa yên lặng Khiến cho người thập tam chuyên chú thổi sao ánh mắt hơi xa xăm nhìn ra phía xa giống như đang nhìn tới làn thua thủy kia xung quanh một mảnh yên tĩnh tiếng sáo đã ngừng mấy người kia khích lệ thập tam thổi rất hay hỏi hắn tên khúc nhạc thập tam lễ phép trả lời là bình hồ thu nguyệt lời nói không dư thừa nhưng lại rất ôn hòa t h a n h vi nhìn thập tam đắm chìm dưới ánh mặt trời có chút hoảng hốt từ lúc nào thập tam ngoại trừ lăng lệ ác liệt còn có khí chất ôn nhuận thế nào khí chất thong dong trầm tĩnh khiến cho người ta nhớ tới bốn chữ quân tử như ngọc vừa đến đơn vị thanh vi liền đi tới chỗ kiều chính ủy nói chuẩn bị bài sáo độc tấu bình hồ thuy nguyệt kiều chính ủy nghe tới được là độc tấu sáo liền cảm thấy hứng thú lại biết rõ không phải thanh vi diễn tấu liền chọn ba lấy bốn có chút ý kiến với bình hồ thu nguyệt hắn nói không đủ náo nhiệt tốt nhất nên chọn tiết mục sống động hào khí nói thập tam trẻ tuổi hắn muốn thanh vi cũng lên sân khấu thanh vi bất đắc dĩ nói em chỉ biết đánh c h ố n g gõ tiết tấu được không kiều chính ủy nhíu mày sáo với c h ố n g chẳng ra cái gì cả vậy đi em họ của em t h ô i khúc tình ca khang định em hát bài hát này cũng rất đơn giản hợp với cả già lẫn trẻ thanh vi lập tức lắc đầu dỡn hoài kiều chính ủy đây rõ ràng là vì không ký mà hy sinh cô tình ca còn hợp với cả già lẫn trẻ cô nhanh chóng đề nghị đổi một chút đi thần thoại truyền kỳ đều rất êm tai mà Tiểu tình ngại bài Yến, đừng ca kiều h định kỳ thật a n g kỳ b à này nghe rất hay, rất hợp các loại tiệc tùng.、Hội、liên hoàn n hay, hợp Hội h rất rất rất tiệc các loại i có người trung tuổi, chính ò n người mang có c a mẹ mà. đến đấy, thật thể h sự có c Kiều chính ủy thấy thanh vi còn muốn nói thêm trực tiếp vông tay lên luyện cho tốt diễn hay có t h ư ở n g xong liền biểu thị nói xong rồi vừa vặn có người báo cáo tìm kiều chính ủy nói chuyện công tác thanh vi chỉ có thể lui ra ngoài trước buổi tối thanh vi gọi thập tam ra nghe nhạc trong lòng cô thấp thỏm không yên trên mặt cũng có chút xấu hổ bật tình ca khang định cho hắn nghe thập tam mặt không biểu tình hai mắt mờ mịt t h a n h vì để hắn nghe một lượt nói lãnh đạo yêu cầu thổi bài này dừng một chút lại nói còn muốn tôi hát thập tam nghe xong ánh mắt lóe lên không biết là mừng hay là kinh ngạc hắn nghĩ đây rõ ràng là tình ca nam nữ yêu đương cùng hát mới hợp lãnh đạo không biết tên kia lại yêu cầu hát công khai nhưng m à nghĩ đến thanh vi hát dưới đệm nhạc của hắn lòng hắn đúng là có chút háo hức không yên khó xử sao thanh vi lại đem ánh mắt của hắn biến thành không muốn cũng đúng một thế giới nữ tôn nam ty lại muốn hắn hát tình ca với người hắn không thích có lẽ rất khó tiếp nhận nhưng hắn lại rất nghe lời không dám cự tuyệt thường thập tam trước sau ẩn nhãn thanh vi săn sóc nói không sao đâu tôi nói với lão đại thôi bài bình hồ thu nguyệt là được rồi thập tam không biết nên nói cái gì cho phải hắn lại không dám nói suy nghĩ thật của mình sợ bị cho là không biết xấu hổ lo lắng cô không muốn cùng hắn biểu diễn lại sợ cô vốn là đồng ý cố giữ thể diện sẽ mất đi cơ hội này t h a n h vi kỳ thật cũng có suy nghĩ cô vốn cảm thấy việc này có chút xấu hổ kỳ thật nếu đổi lại là người khác cũng không cao dù là cùng tên gia hỏa lưu húc dương hát cô cũng không có tâm lý gánh nặng cùng nhau chơi đùa trêu cợt lẫn nhau trong công việc ồn ào không ít nói cho cùng cũng tự nhiên hơn chương n h n g Thập Tam h lại k bốn mươi ba tỏa sáng t h a n h vì đang đợi thập tam trả lời thập tam đã hạ quyết tâm bất luận thế nào anh muốn tranh thủ một lần trước khi anh tranh thủ cuối cùng được ở lại trong nhà này bây giờ anh muốn thử một lần nữa có thể sẽ được lên sân khấu cùng thanh vi vì thế thập tam nói rõ ràng tôi đồng ý sẽ luyện tập tốt khúc này thanh vi tin tưởng tôi được không thanh vi vốn sợ anh ngượng bây giờ lại thành như không tin anh cô vốn vẫn muốn thập tam tự tin lên một chút kết quả là mấy ngày kế tiếp mỗi khi trời tối thanh vi đều cùng thập tam tập bài tình ca định ước hội họp mặt chúc tết cuối cùng cũng đến thanh vi dùng danh nghĩa bà con xa mang thập tam theo tham gia hoạt động hội trường được đặt ở một khách sạn thập tam vừa lộ mặt mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc chưa từng nghe nói yến thanh vi có bạn trai chẳng lẽ hôm nay lại mang đến cho mọi người xem mặt sao nhìn thấy thập tam quả thật tướng mạo khí chất hài hòa mọi người đều kinh ngạc vô cùng lưu húc, húc dương nghe xong xì mũi coi thường thanh v i lấy đâu ra bạn trai chỉ là hàng dùng tạm căn bản không cần lo lắng lưu húc dương giao máy ảnh cho triệu quang hoa đi cùng dùng vách tường thang máy làm gương ý c h í sục sôi nói bản thiếu gia không thèm sợ đồ giả mạo nhà ngươi triệu quang hoa nhanh tay chụp được bộ dáng làm đỏ như khổng thức của anh cười hì hì nói đúng thế vừa hất mặt lên đã thấy đẹp trai lòe lòe tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đều phải lui ra hết lưu húc dương nghe xong càng thêm đắc chí mà lúc lưu húc dương nhìn thấy thập tam thì lập tức bị đánh về nguyên hình anh đứng đơ người há mồm vài giây mới phản ứng lại để che giấu luống cuống của mình anh thò tay tranh thủ thời gian xin chào tôi là lưu húc dương là đồng sự của thanh vi thập tam cũng đưa tay bắt tay anh đơn giản nói yến ngự vừa nói xong người chủ trì dùng microphone mời mọi người an vị thập tam vẫn đứng bên cạnh thanh vi sau đó lui ra nửa bước kéo ghế cho cô rồi tùy ý ngồi cạnh cô lấy đống đồ uống lạnh trước mặt thanh vi ra nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng trước mặt cô ngón tay thon dài được chén s ứ tôn lên lưu h ú c dương n g ẩ n người động tác của thập tam vô cùng tự nhiên nói là phong độ thân sĩ cũng không hẳn đúng còn mang theo sự tôn kính quan tâm thật là quá hiếm thấy thực tế thanh vi cũng vốn không phải là cô gái đẹp đến tinh xảo đội cảnh sát hình sự cũng không phải là nơi quá thương hoa tiết ngọc chuyện chiếu cố như vậy là chưa từng có kỳ thật không riêng gì lưu húc dương tất cả mọi người trong bàn đều cảm thấy hành động này của thập tam quá mức xinh đẹp tiểu vị nhìn thấy biểu lộ của lưu húc dương lặng lẽ nhéo anh một cái lưu húc dương đương nhiên sẽ không có thái độ hữu hảo với tình địch đột nhiên xuất hiện anh nhỏ giọng nói với tiểu vị đàn ông có làn da đẹp như thế làm gì cũng không phải nghệ sĩ piano ngón tay dài như thế làm gì chứ giống nữ sinh quá tiểu vị phì cười anh rõ ràng là hâm mộ ghen ghét yến ngựa đẹp như vậy gương mặt góc cạnh rõ ràng còn có hương vị kiên nghị lạnh nhạt đâu có giống nữ sinh chứ lưu húc dương yên lặng anh cũng biết chỉ là không thừa nhận mà thôi đột nhiên cảm thấy người này quen mắt Yến ngự c hình như còn lớn hơn cô vài tuổi tiểu vị hiển nhiên cũng nghĩ đến hai người trao đổi ánh mắt đùng một cái sấm sét vang lên trong đầu hai người xuất hiện nghi vấn đáng ngờ Cũng không trong h thập Thập i mi ế u màu đồng sự sơ tò xét tam. tam t mò xem thập tam. Thập tam mặc áo sơ mi màu, chảm áo trong màu tối, quần jean Martin, mang mà mái một dày dài, là dài quần tuổi tuấn nhu buộc tối, thon theo chất trẻ tú, nhạt. ta nhất tóc tùy túm, rất người Khiến người kinh jean dáng lạnh ngạc chính anh nhưng ra vừa vừa hòa của lộ khí cho chỉ ý đội e n bóng người nhớ quảng giật g phiêu cho tới sầu ta để cáo đầu. đội Trong không thiếu đàn ông trẻ tuổi anh tuấn còn có lưu h ú c dương như ánh mặt trời nhưng luận ngoại hình thì vẫn thua thập tam nhiều nữ đồng sự vô tình hữu ý liếc nhìn tiểu vì cũng đưa điện thoại ra có ý đồ chụp ảnh chuẩn bị tung lên blog thanh vi biết rõ mọi người muốn gì cũng không giải thích gì thêm cô biết thập tam hiện tại đang khẩn trương vốn là thập tam ngoài cô ra người hai vật cũng không để vào lòng người khác đánh giá đối xử với anh thế nào anh cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng hoạt động lần này với tư cách là người nhà của thanh vi anh hiển nhiên không thể biểu hiện như thế c h ỉ ít cũng không thể làm thanh vi mất mặt cho nên anh vẫn cố gắng chuẩn bị còn cố ý hỏi qua nên đối xử với người cùng bàn thế nào thành v i thấy anh cẩn thận đương nhiên càng quan tâm chăm sóc anh đưa cho anh một ít hạt dưa cười nói phải đợi tiết mục xong mới ăn tối ăn trước một chút đi lưu húc dương nhìn thấy hai người chiếu cố lẫn nhau rất hòa hợp ấm áp xương quai hàm b ả n h ra nói nhìn xem ăn hạt xưa lại giống trêu hoa g ẹ o nguyệt như thế tiểu vị khinh bỉ nói đó là nói anh hàng người nào không biết đàn ông đội chúng ta ăn hạt xưa cũng dụ dỗ ong bướm phụ nữ thì uống rượu để kéo bè đi đánh nhau lời nói cứng rắn triệu quang hoa và đại hải ngồi gần lưu húc dương đều khí thế nhìn qua tiểu vị lại ngầm cao đầu nói tôi nói là đa số chứ không phải toàn bộ ai không phục thì uống rượu chứng minh đi chúng nam lập tức ỉu xỉu tiểu vị trời sinh t i ể u lượng tốt sau khi trải qua rèn luyện đàn ông bình thường đều không uống thắng nổi cô ngay lúc này một đứa bé gập gành đi tới cạnh bàn đưa bàn tay nhỏ béo cầm lấy một nắm kẹo đường thanh vi thấy nó đáng yêu liền ôm lên đùi cắn hạt dưa cho nó hỏi cháu mấy tuổi rồi tên là gì thằng bé trả lời cháu hơn hai tuổi tên là côn côn thanh vi lại nhịn không được hỏi cháu là bé trai hay là bé gái vậy l ú chương bốn mươi bốn bi kịch của lưu húc dương hội liên hoan vô cùng náo nhiệt đám người đứng ngoài nhìn đám trẻ con chạy qua chạy lại ngắm cách ăn mặc của phụ nữ buông lỏng nói đùa với đàn ông trên sân khấu từng tiết mục cũng lần lượt diễn ra Được hoan nghênh nhất là bài đồng đại đẹp đáng được đến như người cười Lưu Dương, cười Lưu Dương. của con cô mặc cô công chúa, mục mục của Húc chính xác hơn là cười Lưu Húc hoan nghênh nhất hải. hồng nhạt xinh hình hát thú nhiều Không thành hip hop hơn giao ngoại tay. ai ngờ biến gái yêu, rất rất Một tuổi, một tiết trò tiết là lại là là bài bé bộ váy vị, vỗ vốn anh không định nhảy nhưng vì góp cho đủ số anh đành phải cố gắng chuyên tâm chọn vài động tác đơn giản nhưng vẫn không đủ thuần thục hơn nữa vì bị thập tam kích thích anh vẫn một mực n g h ẹ t lúc lên sân khấu không có cảm xúc gì lúc nhảy trên đài nhìn xuống dưới thì thấy thanh vi đang sửa lại tóc xúp thập tam chuẩn bị lên sân khấu anh chỉ cảm thấy vô cùng c h ó i mắt nụ cười của thanh vi c h ó i mắt vô cùng vì thế lưu húc dương bị phân tâm chờ đến khi anh hồi hồn đã đến lượt anh lên nhảy không hoảng loạn sao được lưu đẹp trai bi vẫn phát hiện anh đã quên động tác mất rồi Cũng tác nhạc cái, còn cái. húc anh phản ứng nhanh, nhớ động ồn nhưng gian đành đơn giản đá qua đá lại vài cái. Lưu húc dương bi phẫn, anh quả thật là đang vừa hâm mộ vừa ghen ghét. may hâm mộ qua vừa vừa theo thời phải thật quả lại lại lại Liêu là vài dài, vài đá đá rất éo bi sau đó thanh vi và mọi người đồng loạt nhìn thấy lưu húc dương phấn khích biểu diễn trên sân khấu anh vẫn giữ nguyên động tác đá nghiêng chân hơn nữa càng đá càng hăng nhìn thế nào cũng giống đang thi triển chiêu thức liên hoàn cước đám người tạo hình trên sân khấu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh lúc lưu húc dương nhảy vẫn chưa tới anh mà tiếp tục đá nữa sẽ giống như đang hung giữ đá vào hai phiến đá vô hình bên cạnh công kích mãnh liệt mà chỉ có duy nhất động t á c đá đã có người lặng lẽ cười rộ lên sau đó lan ra nhanh chóng ý cười nho nhỏ cũng lan dần lên sân khấu triệu quang hoa đứng sau lưu húc dương cũng nhanh chóng nổi cáu anh nhảy đẹp nhất đã bố trí vũ đạo cũng là người vất vả dạy lưu húc dương đặc biệt là triệu quang hoa vừa xác định quan hệ với bạn gái lần đầu tiên đưa đến ra mắt các đồng sự ở đơn vị vốn muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy nhưng bây giờ quả thật cũng đủ ấn tượng rồi nhìn thấy bạn gái nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quái anh hận không thể đạp cho người đang đứng uốn éo lắc lư đằng trước xuống đài nhìn thấy bạn gái cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười triệu quang hoa phải liều mạng dốc sức mới khống chế được bản thân không làm gì quá khích t h a n h vi không hề hay biết những chu hiện này cô bị chọc cho cười rộ lên thập tam nhìn thấy cô cười tâm tình cũng vui sướng lúc lên biểu diễn cũng trôi chảy hẳn nhưng cô không ngờ tiết mục của bọn họ được vỗ tay rất nồng nhiệt thập tam vừa bắt đầu đã h ấ p hồn người khác mặc dù khúc dạo thổi sáo không đều lắm nhưng vẫn thổi vô cùng huyền truyền nhất là thập tam lại mang khí chất điềm tĩnh lập tức hấp dẫn mọi người ngay cả bọn nhỏ vây quanh sân khấu cũng d ư ơ n g to đôi mắt mong chờ Thanh vi chuẩn bị hát nhìn thấy bên dưới yên tĩnh tâm tình trở nên khẩn trương. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng của Thập Tam, dần dần ổn định lại. Cô biết rõ, Thập Tam còn khẩn trương hơn cô. Tuy thể Thập Tam phát chuẩn nhìn khẩn Nhưng nghe định khẩn hơn khác nhìn không nhưng nhận hơi khẽ nhách mày, không nhìn không hiện của ra, bên yên nên dần dần ổn còn người dùng Vi dưới lại lại. cô Cô cô. cô có cảm được. sức được. bị sáo mày, rõ kỹ sẽ không phát hiện được. anh đứng chính giữa thổi sáo điệu nhạc vui vẻ như thế nhưng bóng hình lại cô đơn tịch mịch vốn quen ẩn nấp anh rất không quen trở thành tiêu điểm chú ý trong một nơi náo nhiệt Thanh vào i mic cười với đến được động gần anh, lên, anh. nhận cũng của Tam Thập dơ mỉm Cảm m cổ tác vũ vì cô mà buông bắt đầu cô không lòng, cũng dần ổn định lại, bắt đầu hát. Âm thanh sạn lại, của khách hát. thể Âm、so、s với KTV, cũng may không có tạp âm, thuận cũng có không may âm lúc ợ i Vi cười. hát xong, Thanh、Vy、nhìn Thập Tam xong, Vào l này dưới đài bắt đầu vỗ tay ầm ầm khen ngợi nhiệt tình đôi mắt thập tam lay động khóe môi khẽ cong thanh vi cười nhẹ nhàng trong lòng không hiểu sao tràn ngập vui sướng mc tranh thủ yêu cầu ai người dắt tay xuống đài Thanh Vi mỉm cuối ư ờ i đi chủ thập động kéo tay thập tam x n g Kết quả l ạ cùng ó có vài vang vui vẻ. càng tiếng tiếp chơi, người Cuối huyết tổ trò thắng thưởng, thêm Kế lên. còn phần không chức khí đều xáo MC mấy là trò chơi lóc m i ế ngọt n g mc nói các đồng chí của đội cảnh sát hình sự chúng ta công tác bộn bề nhiều việc còn thường xuyên phải đi công tác bên ngoài không chăm sóc được người bên cạnh chu a toàn hôm nay liền lấy m i ế ngọt n g thay cho lòng biết ơn và á i náy Cuối cùng cùng c ù người, người nói xong cầm mấy cây mía lên tất cả mọi người cười rộ lên nhất thời không ai lên sân khấu bởi vì tay không lóc mía không dễ chút nào nếu như bị nước mía bắn tông t ó é cũng rất chật vật cho nên tuy rằng trò chơi này phần thưởng giá trị cao nhưng cũng không ai chủ động không có người chủ động lên đài mc bắt đầu gọi tên có người nhà của nhân viên cảnh sát đều là thanh niên thanh vi vốn muốn xem những người kia lên lóc mía không nhịn được cười lại đột nhiên nghe tên yến ngự bị gọi lên chương bốn mươi năm bè mía nghe tên thập tam bị gọi cả thanh vi và thập tam đều sững sờ sao lại thế trước khi mc điểm danh phần lớn đều là những cái tên quen thuộc thập tam lại lần đầu tới sao có thể bị điểm tên mc đã điểm danh không tiện từ chối huống chi nhiều người cũng cảm thấy hứng thú với thập tam chỉ có điều hơi ồn ào vì thế thanh vi đành phải trấn an thập tam một lát bảo hắn lên tham gia trò chơi thập tam rời đi thanh vi liền muốn tìm tên đầu sỏ nhìn quét trên sân khấu cũng không thấy gì ngoài ý muốn lại nhìn xuống dưới khán đài ừ mấy người ngồi cùng bàn lưu húc dương đều nhìn lên trời vô cùng chăm chú mà nhìn đèn treo thanh vi hơi xiết chặt tay nhăn mày nhín hắn lưu húc dương tuy không nhìn bên này nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt rất không thân thiện của thanh vi liền quay đầu hấp tấp nói chuyện với người khác đây chẳng phải là có tật giật mình rồi sao cô bây giờ đã có thể khẳng định thập tam bị điểm tên lưu húc dương tuyệt đối không thoát khỏi liên quan Tạm thời cho qua, không qua, sau o đo với tên vô tên tâm t lương này, h n nhìn lên sân h h Vi k ấ Trò chơi vừa mới bắt chơi mới vừa đó ầ u đã c người liền é n ăn g a mía, n nên người nước bắn lên bị bẻ bị phạt tiếp lại mặt đôi i đó có cây l tự mặt. tệ, động đi được đó Còn lại mấy người cũng không vụng cũng bẻ được ngay ngắn. Sau đó liền lại rửa Sau mấy về bẻ xuất hiện một người ăn gian vụng trộm định cắn liền phải xuống đài dưới tiếng ồ à của khán giả thập tam không gấp cũng không chậm không lâu lại b ẻ một cái duy trì bộ dáng không khác với người khác quá c hắn ỉ là so với những người khác, biểu những tình trên khác h mặt hắn cũng không khỏi quá dễ dàng rồi. Húc không dàng Dương nhìn khỏi rồi. quá Lưu dễ ta h hắn vốn thấy thập ấ y liền giận, vốn tức t m hơi thể gầy tưởng rằng tên này tên cho ấ vất t tồi, tên ta mới khiến、MC、điểm chơi. vô vả cùng MC hắn lên、chơi. Hắn h rằng sẽ nhìn thấy cảnh thập tam sớm bị loại xuống lộ bản chất mặt trắng khuôn mặt bị bắn đầy nước mía để xem t i ể u tử này còn có thể giả thanh cao không kết quả yến ngự lại dễ dàng kiên trì tới cùng hơn nửa ánh mắt thanh vi thỉnh thoảng lại quét tới khiến cho hắn cả người ớn lạnh đến cuối cùng những người khác đều dần bị loại chỉ còn lại hai người một là thập tam một là cảnh sát hình sự thân thù tốt nhất thân thể cường tráng nhất xét về thân thể nhị long người to hơn thập tam hai bàn tay cũng to hơn nhiều đáng tiếc nhị long cố hết sức bẻ nốt nhưng cũng lực bất t ô n g tâm mà thập tam lại không có biểu tình gì bẻ gãy dễ dàng gần xanh trên trán nhị long nhảy tương, tương hắn cũng không muốn thua bởi người trẻ tuổi gầy gò này trước mặt mọi người liền dùng sức hô một tiếng rốt cục cũng bẻ được nhưng trên mặt lại bị văng nước tung t u e nhị long nhận lấy khăn tay vừa lau vừa đắc ý nhìn thập tam bên cạnh hắn cũng không tin thập tam có thể bẻ được hết không chỉ nhị long ngay cả mọi người bên dưới cũng chú ý thập tam thập tam nhìn khúc mía trong tay kỳ thật hơi hơi không hiểu hắn không hiểu cái thứ mềm mềm giòn giòn dễ bẻ này sao mọi người lại khó làm như thế là cố ý sao bây giờ đã là giai đoạn sau cùng rồi hắn phải làm gì đây không tự chủ được thập tam liền nhìn về phía thanh vi nhìn thấy thanh vi cười thoải mái dựng nói tay cái với mình lại khoa chân múa tay thành chữ v thập tam cũng mỉm cười sau đó đám người đang xem kể cả phục vụ viên cũng liền nhìn thấy thập tam bè nốt khúc mía sau đó im lặng nhìn nhị long nhị long cũng đen mặt nhìn thập tam nếu như lúc mới bắt đầu dù là vừa bắt đầu đã nhìn thấy thập tam có thể làm dễ dàng như thế này hắn cũng sẽ dễ dàng buông tay nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì người này lại từ từ làm từng bước như vậy cứ như đang ứng đối muốn khiến hắn xấu mặt sao giống như lúc đấu giá anh một lần cho giá cao mua đồ cho xong cứ mỗi người ra một đồng một lần cũng khiến người đấu giá có cảm giác muốn phun máu nhị long cắn răng hắn lại bẻ lại bẻ lại bẻ hắn bẻ xong liền đứng in nhìn thập tam đối phương dường như còn đang đợi hắn chẳng lẽ tên này còn có thể bẻ nữa nhị long sụp đổ chủ động nhận thua mc cũng vô cùng hứng thú hỏi thập tam có thể bẻ nhỏ nữa không vấn đề này cũng là câu mà người xem muốn hỏi thập tam gật đầu d ắ c một cái lại bẻ ngắn hơn hiện trong tay thập tam chỉ còn một đoạn nho nhỏ mc càng thêm hưng phấn hỏi có thể bẻ nữa không thập tam dò xét đoạn miếng ngắn như vậy nói quá ngắn lại bẻ nữa không bằng lấy dùng tay làm đao chặt mía quả thực chiều dài của khúc mía kia mc hơi xấu hổ tự động công bố thập tam chiến thắng vì thế kiều chính ủy trao giải thập tam ôm một thùng sữa đậu nành xuống đài trong tiếng hoan hô t h a n h v i thả l ỏ n g người cô quả thực sợ thập tam bị yêu cầu dùng tay không chặt khúc mía đó sau đó lúc ăn cơm nhị long chủ động tới mời thập tam uống rượu hắn quả thực bội phục lưu hút dương cũng dục dịch muốn chuốc thay thập tam trong h h hai chén, a sau n ngăn Vi đó kéo bữa tiệng có người hỏi thập tam công tác ở đâu thanh vi lại trả lời qua loa hắn vừa học xong tiểu vị nói thêm mấy câu với thập tam lại thấy thập tam đáp lại quá lạnh nhạt hắn chỉ chú ý thanh vi cũng không muốn xã giao với người khác trả lời rất ngắn gọn tóm lại yến ngựa tuy xuất sắc nhưng quá mức lạnh lùng rồi hay là đang thanh cao tiểu vị thấy chỉ cần thanh vi cười một tiếng với yến ngự gọi hắn một tiếng biểu lộ của hắn lập tức ôn hòa chuyện hắn chuyên tâm làm nhất cũng là chuyện gắp thức ăn cho thanh vi tiểu vị thở dài một tiếng nói với lưu húc dương đang tạo hình chim cánh cụt nói thấy không anh không có hy vọng rồi lưu húc dương gật đầu nói cô cũng đừng hả hê cô cũng không có hy vọng hai người liền đấu nhau bằng mắt ánh lửa t u e ra khắp nơi hai tia lửa đánh nhau ầm ĩ thẳng đến lúc ra về cũng không chấm dứt trên đường về thanh vi và thập t a m đều rất vui vẻ hai phần thưởng một là thùng sữa đậu nành một là rút thưởng được giao cạo dâu lại khiến cho hai người cảm thấy như có dấu hiệu tốt không biết vì sao sau khi biểu diễn hai người nhìn nhau cũng có khác biệt rõ ràng là muốn liếc nhìn nhưng lại ra vẻ vô ý không khí trong xe mập mờ không khí lạnh lẽo của mùa đông cũng như ấm cúng hắn lên Radio đang phát một chương a k ú c t hợp chính bốn à i t mươi sáu từ sau đêm liên hoan quan hệ của thập tam và thanh vi cũng được cây thiện hơn Tuy trước. Thập Tam trong Thanh tiếng hiểu xuân chuyện muốn sâu. này, hy Vy không không không không không không nhưng hai hóa chờ hắn nhưng như nhú những định vô nói người cũng giống biến vẫn cùng mong, vọng lòng đang non lên, ngăn cũng lên cũng gì, gì gì có đó có cái với Đối với vời, lại đối với đi được. xa mùa lúc xác dám Mà mầm loại chuyện ôn nhu mập mờ này làm cho cô nhấm nháp được hương vị đã lâu không được cảm nhận dường như cuộc sống thoáng chốc đã thú vị hơn hẳn tuy rằng trong lòng cô biết cũng rất muốn tích cực cân nhắc nhưng trung quy vẫn có vài chuyện không ổn cho nên vẫn r ứ t khoát làng tránh chỉ là năm mới cũng tới rồi ba mẹ dường như cũng sắp du lịch về rồi theo như lễ cũ lễ năm mới thanh vi sẽ về bên kia chơi tết với ba mẹ vậy còn thập tam lúc thanh vi muốn thương lượng chuyện này với thập tam hắn liền tỏ vẻ hiểu chuyện hắn sẽ ở nhà nếu sợ bà yến mẹ yến biết hắn liền ra ngoài ở tạm mấy ngày ai cũng biết nếu như ba mẹ yến yến đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ở chung với con gái sẽ xảy ra chuyện gì thanh vi thấy thập tam hiểu chuyện như vậy không chút oan ức muốn ra ngoài ở tạm nghĩ đến năm mới khắp nơi náo nhiệt hắn lại một mình trọ bên ngoài không ăn không uống nói chuyện không ai nghe liền cảm thấy mình quá nhẫn tâm cho nên thanh vi quyết định đợi ba mẹ về sẽ đưa thập tam đi gặp mặt nói là em trai của bạn nhờ cô chăm sóc trước lạ s a u quen năm mới theo cô về nhà ăn tết thập tam nghe thanh vi nói muốn hắn đi gặp hai vị phụ huynh lập tức bắt đầu bất an hắn sợ hành động không thích đáng lại thất lễ sợ hắn không biết nói chuyện khiến hai vị phụ huynh không thoải mái lo được lo mất khiến thanh vi cười rộ lên an ủi hắn nói a ngự không cần lo lắng ba mẹ tôi là người hiền hòa không quá để ý đâu huống hồ nói anh là em trai của bạn bọn họ cũng sẽ chăm sóc anh không cần lo lắng thập tam nghe xong mới thoáng yên tâm nhưng nghĩ tới vẫn thấp thỏm không yên Quyết đ ị n hôm như vậy, hai người bắt đầu tổng vệ sinh thu thập quét dọn nhà cửa tuy năm hai thu thập h vậy, vệ tuy cửa mới bắt quét đầu k n nhưng cũng không thể quá lôi thôi. Cảnh g ở đây, đội thể thôi. cho lôi quá vừa ỗ i nay g nghỉ ư ờ i h i n g à để mọi người thanh i ệ n c u ẩ n năm bị cho h mới, t vi liền thuận tiện quét dọn một lần. tiện thuận dọn nay Thanh quét một Hôm và i v thập tam chuẩn bị giặt màn quét dọn phòng bếp tới gần chưa liền thấy hơi đói bụng ở trong phòng bếp lại ngừ thấy mùi khói dầu cũng không còn sức làm cơm nữa thanh vi dứt khoát gọi điện cho quán cơm gọi hai phần cơm c h i ê n trứng ngay lúc thanh vi đang đứng trên thang lau chùi tường chuông cửa vang lên hẳn là giao cơm thanh vi nhìn bàn tay tay chân dầu mỡ liền gọi thập tam đi mở cửa thập tam nhảy xuống khỏi bệ cửa ra mở cửa ngoài cửa cũng không phải người giao cơm mà là một nam một nữ mang theo bao lớn bao nhỏ thập tam hơi giật mình chẳng lẽ là bà con cảm thấy bị người ta phát hiện hắn ở đây chắc sẽ không tốt cho thanh vi sau đó hắn liền giật mình cả người cứng lại đứng ở cửa ra vào bởi vì hắn nhận ra hai người này là bà yến mẹ yến trên ảnh chụp gia đình sao bọn họ lại đột nhiên đến không phải đang đi du lịch sao sao trước khi đến không thông báo với thanh vi bây giờ nên làm gì đây giải thích thế nào bọn họ có tức giận không có mắng thanh vi không có thể nhìn hắn không thiện cảm không khuôn mặt thập tam biểu lộ không rõ ràng ánh mắt kinh ngạc cũng không thể che hết bà yến mẹ yến cũng giật mình đứng sững ở cửa ra vào họ đến buổi sáng là muốn thăm con gái vốn không nghĩ con gái ở nhà dù sao bọn họ cũng có chìa khóa thầm nghĩ giúp cô quét nhà thuận tiện cất kỹ quả chờ thanh vi tan tầm nhưng thấy xe thanh vi dưới lầu nghĩ cuối năm cũng có lúc lười biếng muốn nghỉ ngơi liền biết con gái ở nhà lúc ấy hai người còn vô cùng vui mừng cảm giác mình đến vừa đúng lúc ai ngờ sau khi gõ cửa lại thấy một chàng trai đẹp trai đến thần kỳ mở cửa bạn trai thanh vi sao sao bọn họ một chút cũng không biết càng nguy hiểm là chàng trai này mặc quần áo ở nhà ống tay săn cao tóc dài buộc lên bộ dáng như đang ở nhà tóc dài hắn rốt cuộc là ai đây là xảy ra chuyện gì bà yến sững sờ cho là mình gõ sai cửa vô ý thức nói thực xin lỗi sau đó liền chủ động đóng cửa lại mẹ yến cũng giật mình rõ ràng đây là phòng cũ của nhà mình mẹ yến đầy bạn già đây là nhà mình mà ông xin lỗi cái gì nói xong lại ngượng ngùng gõ cửa bà yến nhìn lại liền thấy quả đúng như vậy lập tức lại hơi nổi giận con gái to gan như thế từ bao giờ lại dám ở chung nhà với đàn ông ông lại nói xin lỗi với tên đáng chết này nghĩ đến lại nổi giận thập tam vốn bị bà yến chủ động đóng cửa làm cho hồ đồ chẳng lẽ hắn nhớ nhầm nhưng lại lập tức nghĩ không thể nào sau đó cửa lại vang lên lần này tiếng gõ cửa lại rồn rập trong lòng thập tam lột b ộ t đương nhiên hiểu ra hai người tức giận rồi hắn tranh thủ thời gian mở cửa khẩn trương đến mức chỉ thiếu nước đổi người không biết nên sưng hô thế nào nên gọi là chú gì hay là gọi là bác trai bác gái t h a n h v i nghe tiếng cửa mở lại không nghe thấy tiếng người cũng không nghe thấy em trai đưa đồ ăn nổi tiếng lớn giọng nói gì cô kỳ quái hô vọng ra từ trong bếp a ngự họ mang cơm chiên trứng đến rồi sao bà yến nghe giọng con gái đầy thập tam đứng ở cửa ra quát không phải cơm chiên trứng là cha con đến rồi Hành vi kinh h ngạc vi c xém ú Thập nữa xuống trên rơi từ t a n g t h Tam cảm nhận được địa ký của bà yến xấu hổ cúi đầu. Mẹ yến nhìn một màn này không thể tin. Lúc này cửa lại gõ vang, một giọng nói lớn tiếng kêu cơm trứng đến rồi mau mở cửa. Thập Tam nhìn người một nhà đành tự mình mở cửa trả tiền cho em trai đưa cơm đóng cổ lại. Mẹ yến nhìn động tác của hắn như chủ nhân cũng chậm rãi nhíu mày. Chương bốn mươi bảy nói chuyện một lát càng nói càng thấy khẩn trương thanh vi không cẩn thận nên không nói chuyện qua với thập tam đương nhiên cũng không dám nói lung tung bằng không trăm ngàn chỗ hở sẽ bị phát hiện càng khiến ba mẹ nổi giận không bằng cứ nói sự thật tận lực tranh thủ tình cảm của họ vì thế ngoại trừ chuyện thập tam là ảnh vệ xuyên qua thanh vi cơ bản đều nói hết nói thập tam đi làm công bị lừa bị thương gặp cô về sau mọi chuyện đều nói thật ngay cả chuyện xử lý hộ tịch của thập tam cũng nói thật bà yến nhất định sẽ tra việc này nên không thể giấu giếm nổi không bằng sớm khai để hưởng khoan hồng chuyện nghe là như thế nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận con gái vì một tên ở quê làm nhiều chuyện như thế chăm sóc nuối sống hắn thậm chí còn cho hắn ở trong nhà nếu người khác biết sẽ nghĩ thế nào bà yến nghĩ chuyện này nếu để cho người khác biết ai sẽ nghĩ là thanh vi thiện lương sẽ ảnh hưởng gì đến thanh vi nếu đây là tên lừa gạt thì sao mẹ yến nghĩ con gái sao lại lỗ mãng như vậy sao lại đối với một tên không rõ lai lịch tốt như thế vốn chuẩn bị để thanh vi đi xem mắt bây giờ c ó có thể tiếp tục sao cơm chiên trứng không may mắn không được để ý tới bây giờ đã nguội lạnh đặt giữa bàn trà k ế thập quả lấy cơm c i người giác trái chiên phải đối diện là sắc mặt mặt của Vi. ê bên bên n trứng trung nhà Yến An thành hình nặng nề Yến, lắng Yến, Thanh tâm, tam mặt mặt mặt trầm mặt làm là là lo là bà cơm mẹ ba của của của họ h vị vẻ sắc sắc tam thì sao hắn tự giác đứng cách xa thanh vi nửa mét cho dù bà yến dùng giọng đàm phán yêu cầu hắn ngồi xuống thập tam cũng chỉ lắc đầu ba mẹ thanh vi tức giận hắn nào dám ngồi nhìn mặt bà yến trầm như nước chân mày mẹ yến nhăn chặt thập tam cũng phát h o ả n g hắn suy bụng ta ra bụng người đặt mình vào trường hợp hai vị phụ huynh tự nhiên không biết đâu hiện ra một người xa lạ chẳng những không thể tin người này lại còn dựa hơi thanh vi nuôi hiểu biết càng nhiều thập tam đã hiểu được địa vị xã hội quan trọng không giống như thế giới kia dài cấp rõ ràng ở đây tuy rằng đã xóa đi chế độ dài cấp nhưng cũng có phân chia cao thấp cái gọi là mọi người bình đẳng đều là trên sách vở mà thôi tuổi hắn không đến trường được nữa Không có văn bằng, rất khó tìm việc, không kể không thu nhập. Thập biết rõ, hắn hoàn toàn là được thanh vi nuôi. Hắn hiểu hội phụ hệ thế phải chuyện nuôi. ông nuôi, văn bằng toàn này, đàn nữ quan nào cũng có việc, có việc có được vi vào biết rất rõ, tìm tam tốt. làm mà loại là là sao dựa ở xã cho dù trước kia ở yến quốc cũng có thể làm người hầu phụng dưỡng chủ nhân nhưng hắn dựa vào gì mà muốn thanh vi chịu toàn bộ chi phí cuộc sống hắn đã bắt đầu muốn tự đi con đường của mình muốn tìm công việc nhưng thanh vi lại muốn hắn đi học ít nhất chờ một thời gian tối thiểu năm sau lại nói sau đó bắt đầu chọn việc bây giờ nên nói gì với thanh vi cho nên thập tam do dự không dám quyết không mở miệng hắn càng nghĩ càng xấu hổ còn chưa nghe thấy ai trách cứ trước tiên đã tự mắng mình xối xả nếu như là trước đây thập tam còn chưa hiểu gì thì không nói bây giờ hắn đã cảm nhận được tình cảm cũng trầm c h ọ m không ư ớ c chế tình cảm nữa bây giờ vô cùng xấu hổ thống hận mình nên trong mắt hắn đột nhiên ảo não cuối cùng hai vị nhà họ yến còn chưa nghĩ ra biện pháp gì thập tam đã đột nhiên làm ra chuyện khiến người khác kinh người hắn thẳng tắp quỳ xuống trước hai người quy củ dập đầu mà nói thực xin lỗi xin đừng tức giận đều là lỗi của cháu hắn nói xong đã nghẹn ngào xin bác đừng trách cứ thanh bi cháu sẽ nhanh chóng tìm được việc sẽ chuyển đi hai vị phụ huynh giật mình xã hội hiện đại quỳ lại rất ít càng đừng nói người trẻ tuổi vì muốn t r ư ở n g bối thông cảm mà quỳ thập tam một bên quỳ một bên cầu trời mong được tha thứ dù là chỉ bớt giận thôi cũng tốt có thể hai ông bà cảm nhận được thành ý của hắn cũng quả thực kinh hãi thành v i kéo thập tam đứng dậy thập tam lắc đầu chỉ liên tục xin tha thứ có thể lập tức c h u y ể n đi t h a n h v m chưa từng thấy hắn thất thố như thế ép hiểu rõ thập tam đây là vì sợ bị tách ra khỏi mình là đau khổ dù sao đối với hắn quan niệm cha mẹ là trời vẫn tồn tại nhìn thập tam như thế thanh vi cũng không nhịn được mà khổ sở nàng cố hết sức kéo hắn ra lệnh a ngự đứng lên đi từ từ nói chuyện thập tam rốt cục cũng đứng lên cắn chặt môi cố nhịn nước mắt nhưng vẫn c h ả y ra hắn dùng tốc độ nhanh nhất dùng tay lau đi Hai vị phụ huynh dù sao vị dù cũng, cũng đã đến buổi chiều mẹ yến trong sự đấu tranh thư thường cảm nhận được dấu hiệu rõ ràng và đói bụng thức ăn trên máy bay không ngon chút nào vốn định chuẩn bị nấu bữa cơm chưa nóng hồi nhưng lại bị chuyện này kích động mẹ yến chỉ thấy bụng d é o ẩ m ĩ còn chưa đợi bà nói bụng của bà yến cũng ọt ọt kêu hai tiếng thật ra thanh vi cũng đói bụng đã làm cả buổi sáng vừa mệt vừa đói nhưng lúc nãy làm gì có tâm tư ăn cơm phòng bếp đã dọn xong nên ăn nhà hay ra ngoài nhưng ra ngoài thập tam có thể đi theo không bà yến vì bụng d é o nên hơi xấu hổ r ư ớ t khoát gõ bàn trà thấy ba đến mà ngay cả chén nước cũng không cho ba sao t h a n h vi nghe được ông cố tình ra vẻ không vui nhưng lại cảm nhận được chuyển hướng rõ ràng trong lòng thoáng nhẹ nhõm đứng lên đi tìm ấm trà thập tam lại nhanh hơn cô một bước nói là tôi sơ sẩy hắn thuần thục pha trà bê ba chén nhỏ tới châm trà cho mỗi người sau đó lại hỏi bác trai bác gái muốn ăn gì để con làm nếu hai người đói tội của cháu lại càng nặng mẹ yến nghe thế kinh ngạc hắn biết nấu cơm không ngờ t i ể u tử này không cho mình là người ngoài lại cũng biết nấu cơm pha trà sao lại hiền lành như thế đây là đàn ông sao chương bốn mươi tám thập tam đi nấu cơm kết quả khiến cho hai vị phụ huynh lại giật mình chỉ hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ hắn liền mang lên mấy tô mì đầy đủ hương sắc hắn đây là cân nhắc bà yến mẹ yến là người phương bắc lại vừa du lịch về có lẽ muốn ăn canh nóng thập tam trong thời gian ngắn như vậy đã làm xong mì nước s ú c cũng rất ngon được rồi hai vị phụ huynh tuy sẽ không thỏa hiệp chỉ vì một tô mì nhung cũng không thể phủ nhận bụng no rồi trong lòng cũng thông thuận hơn nhiều t h a n h vì lại thấy rõ thập tam rất dụng tâm mà chuẩn bị cơm hắn lại không có ý ăn hắn xuống thu dọn phòng bếp đợi người khác ăn xong sẽ rửa bát t h a n h vì đương nhiên không chịu g ụ c hắn anh làm gì vậy nhanh bê mì tới ăn thập tam hơi bất an sợ cô ngang nhiên che chở sẽ chọc cho ba mẹ không vui vội lắc đầu tự tránh vào phòng bếp thanh vi lại đuổi theo trời đánh tránh bữa ăn anh còn ngại ngùng cái gì đơn giản chỉ cần ngồi xuống ăn thôi nhưng thập tam sống chết cũng không chịu ra ngoài ăn chỉ đứng trong phòng bếp hắn không dám trái lời thanh vi đành khẩn cầu nhìn thanh vi hắn bất động thanh vi cũng không thể động đành phải buông tha ăn gần xong mì hai vị phụ huynh mới ý thức được thập tam cũng không cùng họ ăn xem ra thanh vi không g ụ c chàng trai kia cũng không dám ăn cơm bởi vì thái độ của bọn họ bọn họ mới được khen thưởng là người già tốt trẻ con đều vây trong sân gọi ông bà sao bây giờ lại như quái vật dọa người vậy hai ông bà hơi băn khoăn vốn nhìn thập tam cũng là người cao mất xuất sắc nhưng lại vì lợi ích mà nhân nhượng như vậy nhận lỗi về mình châm t r à nấu ăn ngồi cùng bàn cũng không dám khiến lòng hai người cũng bắt đầu r u n g c h u y ể n nghĩ đến chén trà của thập tam vô cùng lễ phép dâng hai tay nước đầy bảy phần còn có ánh mắt sợ bị từ chối mẹ yến đương nhiên mềm lòng chàng trai đẹp trai như vậy khác hoàn toàn mấy tên tóc vàng bên ngoài không lễ phép người già không kiên kỳ bất cứ gì bà cứ không hay biết mà tăng thêm đánh giá lễ phép cẩn thận thành khẩn thành thật cho thập tam thập tam cũng không biết hình tượng của mình nhờ một bữa ăn đã tăng lên thời gian tiếp theo hắn cố ý làng tránh để thanh vi nói chuyện với ba mẹ bàn thận thì trốn đi làm việc nhà tháo màn xuống giặt toàn bộ rửa bát đũa lau sạch phòng bếp lại vào phủi đệm làm xong hết thập tam đi rửa tay Trời tối một biết quyết biết Thanh tình trạng thế、này. tiếp tục. một ra. rõ người chờ người kia đi đợi Vi ai lại đồng ý để con gái chưa lập gia đình của mình nuôi lai với đã định để đồng để đình đàn mà mình mẹ mẹ mình nhà là này nhà vẫn Hắn không không con ông không rõ lai lịch cùng ở với nhau. chưa chỉ chưa lịch ba ba ba của gì, Có lập sẽ ý ở hắn liên lụy thanh vi đã nhiều cũng được nàng yêu ái quá nhiều bây giờ cũng phải độc lập rồi chính là bị đuổi ra ngoài cũng chỉ có thể cảm kích đáng tiếc là không biết hắn còn có cơ hội báo đáp hay không lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung yêu thương lại hiền hiện rõ ràng hắn một mực không dám sinh ra tình yêu nam nữ nhưng trong lúc làm việc một mình lúc nãy tình cảm từ đáy lòng của hắn lại hiền hiện rõ ràng như vậy hắn bắt đầu yêu thích thanh vi từ bao giờ từ lúc sinh ra ý nghĩ yêu thương hay sao có lẽ là từ lúc cô chị thương cho hắn có lẽ là lúc mua đồ cho hắn cũng có lẽ là lúc hắn bí mật nhìn cô tìm hắn khắp nơi có lẽ là lần đầu tiên ôm có lẽ từ lúc hai người vừa gặp mặt đã có chút gì đó len lói nhưng hắn không xứng với cô chẳng những không biết những gì hắn nợ cô không biết có thể trả được hay không có người khác ưa thích hắn ca ngợi hắn nhưng các cô ấy coi trọng gì là khuôn mặt trẻ tuổi en est u ấ n là cái mà người ta gọi là lạnh lùng nhưng ai biết sau những thứ ấy hắn bất lực hắn vô c h i hắn bất an nếu các cô ấy nhìn thấy là người lúc trước ở bên ngoài máu đầy mình sẽ phóng ánh mắt yêu thương nhìn hắn sao nếu các cô ấy thấy hắn ngây thơ không biết gì bồn cầu hình dáng gì cũng không biết sẽ ái mộ hắn sao có lẽ nếu gặp được người khác hắn đã sớm chết ở bên ngoài trở thành một thi thể khôn người nhận không ai hòa táng có lẽ bí mật của hắn bị người khác phát hiện sẽ kín đáo lợi dụng hoặc biến hắn thành thứ để nghiên cứu vĩnh viễn không cho hắn cơ hội hiểu biết xã hội mà thanh vi cứu hắn cho hắn tên tuổi danh phận bảo vệ lai lịch của hắn dạy hắn học đưa hắn đi tham gia hoạt động xã hội có lẽ cũng có người sẽ làm như thanh vi thậm chí còn làm tốt hơn thanh vi nhưng sự thật là người làm những chuyện này là thanh vi cô là người đầu tiên làm như thế vị trí của cô là không thể thay thế nếu không có thanh vi không có yêu thương bao dung của cô không có cô dạy bảo cũng sẽ không có ai chú ý đến yến ngự dù là trong mắt người khác thanh vi nhìn rất bình thường nhưng trong lòng thập tam lại không như thế cô là người duy nhất là người quan trọng nhất Thập Tam Thanh thuẫn Thanh thành trọng tuân theo.、Hắn、quyết Thanh thành theo. không mình hắn kính Hắn định cho hắn cho phải khỏi khỏi phố hắn nghe ba ba muốn mà mâu mẹ, mẹ làm nuôi người lớn người, người nên nói cũng này, cũng gì, vì Vi với với Vi Vi là rời rời đây, được dù dù sẽ nếu có một ngày hắn có được địa vị của mình cho dù là địa vị bình thường nhưng cũng là có công việc có thể diện đứng trước mặt cô hắn sẽ trở lại báo đáp không cầu có thể sống bên cô trọn đời chỉ cầu cô sống tốt cho dù hắn chỉ có thể đứng ưu xa bảo vệ cô ai dám bắt nạt cô hắn sẽ thay cô giáo huấn bảo vệ cô bình an nhìn cô sống hạnh phúc cả đời cho dù cô không biết cho dù sau này cô sẽ quên nghĩ tới những chuyện này trong lòng thập tam như bị gai đâm nụ cười của thanh vi như phảng phất trước mắt m ũ i thập tam chua xót hắn thở sâu xả vòi nước cúi đầu cho nước lạnh r ộ i lên nước lạnh rét thấu xương kích thích hắn khôi phục bình thường chương bốn mươi chín thập tam cũng không để ý nước vào mắt khiến mắt hồng hồng hắn cầm khăn mặt lau tóc ướt đi về phía phòng bếp mặc kệ xảy ra chuyện gì cơm tối này có lẽ là lần cuối chuẩn bị cho thanh vi hắn sẽ chuẩn bị thật tốt cửa phòng ngủ được mở ra thanh vi gọi thập tam đi vào thập tam nhìn đồ ăn đã chuẩn bị tốt yên lặng đi về phía cô bà yến mẹ yến nhìn hắn nghe lời đi tới biểu hiện trên mặt đã không ổn định đương nhiên cũng không nổi giận bọn họ không nghĩ tới thanh vi gần đây hiểu chuyện lúc bà yến đề nghị để thập tam đi cô lại phản đối cô không ồn ào với ba chỉ nói cho họ biết tình huống của thập tam bây giờ cơ bản đã đủ năng lực sinh tồn chỉ cần qua một thời gian nữa có thể độc lập khi đó cô sẽ tự để hắn đi cô nhấn mạnh phải chăm sóc thập tam thêm một thời gian ngắn bà yến mẹ yến không lay truyền được con gái không khí liền cứng lại Thanh h Vi vì k ông muốn ba mẹ Tam nổi giận, nói, liền ba viết vậy Thập vì thế nói, vậy liền để chỉ a đoan, vậy ba m mẹ cũng vậy k ô không Ông n lắng nữa.、Bà、Yến thật sự không gọi nổi tên Yến Ngự, người dùng mình, cũng đành con Ngự xong, tên này thân càng nhiên. g gọi gọi, gọi gái gọi a Ngự gọi xong, cảm thấy tên gọi lo lạ sao theo xa A Bà thấy thế thiết, thế thật một chút mất tự họ khó phải hơi h sự để cảm dù vì vì có c có thể bỏ qua chút mất tự nhiên này nói với thập tam hôm nay là lần đầu nhìn thấy cháu nhưng chúng ta tin cháu là đứa trẻ hiểu k cô y ể n đồng ý giúp cháu ngoại trừ việc nó thiện lương cũng có lý do vì cháu xuất sắc chuyện trước kia không nhắc lại nữa vậy sau này thập tam khổ sở đứng đấy sắc mặt hơi trắng hắn thấp giọng nói cháu hiểu ạ cháu sẽ lập tức truyền hắn còn chưa nói xong thanh vi đã ấn lên bà vai hắn một cái ngăn hắn tỏ thái độ sau đó nói con vốn định đợi lúc a ngừ có thể tự lập để hắn hiểu xã hội hơn nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc tục ngữ nói tiễn phật tiễn đến tây thiên bây giờ đuổi a ngự đi vốn là làm việc tốt cuối cùng lại thành không thoải mái không bằng trước kia đừng rút đôi mồi thập tam hơi rung rung giọng nói lại không lớn nhưng kiên định không sẽ không đâu cho dù bây giờ muốn tôi đi tôi cũng quyết không oán hận chút nào tôi đã nhận quá nhiều hắn nói xong trong mắt đã có một tầng xương mỏng tôi thiếu nợ thanh vi nhiều sau này nếu có cơ hội tôi sẽ sẽ cái gì hắn nói không nên lời chỉ cảm thấy có thể trả ơn cho nàng bằng tất cả kể cả tính mạng hắn quay mặt về phía ba mẹ thanh vi lại nói không nên lời hắn không có tư cách để nói dùng tất cả để trả ơn thanh vi bà yến há hốc mồm cũng không nói gì những lời thập tam nói cũng không khiến ông dễ chịu những lời nói hoa ngôn xảo ngữ này hắn lại hết lần này đến lần khác dùng thái độ ngữ khí chất phác đôi mặt khi lại hấp dẫn kinh hồn bà yến sợ m ở miệng sẽ không giữ được lập trường mẹ yến thở dài chàng trai tốt như vậy đối với thanh vi tốt đến thế nếu như không phải loại tình huống này bà cầm chặt tay thanh vi mẹ để ý là thanh danh của con tuy bây giờ người trẻ tuổi sống với nhau rất nhiều nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng huống chi những người kia đều là vì xây dựng sự nghiệp chia sẻ tiền thuê nhà con lại không có lý do để làm như thế thập tam dừng một lát càng cảm thấy mình vì tư lợi hoàn toàn không cân nhắc hoàn cảnh của thanh vi lời mẹ yến nói thấm t h i ế toàn t tâm toàn ý vì thanh vi hắn nghe xong một chút cũng không chán ghét chỉ hận bản thân liên lụy cô thập tam nắm tay trong lòng như bị cắt là tôi không đúng t h a n h v i tôi có thể đi tìm việc kiếm tiền xích cô có thể gặp được người đàn ông ưu tú mà không chịu ảnh hưởng của tôi thanh vi nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thập tam đều là tự trách bởi vì khống chế cảm xúc hắn nhắn nhăn mày khiến cho vầng c h á n trơn bóng nổi lên vài đường vân thanh vi đau lòng người đàn ông này lần đầu tiên nói với cô nhiều như thế nhưng tất cả đều là đang tự cùa trách hắn cũng cân nhắc cho cô toàn bộ vì để cô không bất hòa với ba mẹ cô chậm rãi lắc đầu không được ba mẹ a ngự mọi người đừng cố chấp con lo lắng lo lắng cái gì cô không thể nói hết lo lắng nhiều lắm lo thập tam bị sỉ nhục bị lợi dụng đánh mất dũng khí tiến lên không có niềm vui trong cuộc sống Cô có cô cũng trịch Cuối cùng chăm sóc không trôi tôi không nói thể khẳng định sau khi Thập Tam rời khỏi cô nhất định sẽ là loại trạng thái này, ít nhất cũng kéo dài một thời、gian. Thanh vi kiên định bảo vệ hắn như thế. Thập Tam mắt ta thể thẳng. nhất trong trái tim, hắn nói, Thanh tự thân, khẳng định khi khỏi định định hắn như nhìn hai ánh hào khiến nhìn ánh hào hắn phải để kéo kiên kia này, gian. quang, nặng người quang nơi bản người buồn. đầu sau sẽ sâu sẽ sẽ quay rời loại dài vi lại, vi tôi mọi mà là vào bảo vệ vì mẹ yến đã bắt đầu lau nước mắt không biết là thanh vi mạnh mẽ hay là thập tam hiểu chuyện Thanh Vy ô mẹ m nhẹ nhàng nói, mẹ, đừng lắng, mẹ quá lo b â yến giờ mọi người mọi đều k t h ô muộn tuy bây giờ đưa ế n n tuổi gà đi, gà h n vẫn còn g g thời i n chọn người. Con để của gái mẹ tay ố t thời như vậy còn sờ cái gì? Dù ấy... con cũng vậy cái có sờ i gì? g Dù n người, không ở với hai người, không tốt sao? tốt Mẹ ế n đ ư a tay đ ẩ y cô ra rút khăn lau nước mắt ba hoa ai muốn ở với con con còn muốn ăn bám bọn ta không có cửa đâu nói xong cũng không quá buồn bực tức giận Thanh không Vi đang nói hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng lan tỏa ba mẹ yến không tự chủ được mà hít hà hỏi mùi thơm gì vậy trước h chạy xuống phòng bếp. Mùi hương này hẳn là mùi canh cách thủy hắn đang nấu, lại quên mất. Bà Yến nhìn Thập như ậ dậy vậy p bếp Tam mất. Tam, tay t đang mùi mùi vội vàng vỗ lại cuối nói, đi này là Bà bàn đứng xuống nấu, quên Yến bóng lưng thập tam, cuối cùng vỗ bàn tay lớn, a nữa ngày mai n ngày cũng không h cãi có kết t quả. r tiên để a ngự sống ở chỗ chúng ta đi nên dạy gì chúng ta sẽ dạy có để nó đi học cũng tìm thầy giáo tốt bà sẽ đối với nó như con cháu chuyện từ nay về sau sau này hãy nói chương năm mươi Bà bạn biểu ba biện già dài. là Làm là Yến suy quyết Yến vậy vậy chuyện đến nói xong suy nghĩ, lại nhìn bạn già ý mong được khen ngợi khi giải quyết xong vấn đề nan giải. Mẹ Yến nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, biểu thị đồng tình, vi vi, ba của con nói vậy cũng là biện pháp. Làm như vậy cũng không phụ lòng hắn như cùng lại khi giải đối, vi vi, rồi, rồi. xem thị pháp. phụ làm ý Mẹ được đề của tốt cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào thanh vi con cũng phải giữ khoảng cách thật tốt thanh vi còn muốn phản đối Không kia không không không chốt cha như pháp nhất, thể như chấp chịu, nếu như thập tam không hiểu chuyện, ba mẹ đối sẽ không nhượng bộ như Huống hồ việc này đối với thập cùng biện nói, nếu nếu này nói cũng biết ba bộ cuối coi đối việc đối với lời. tốt tam tuyệt tam làm là là mà mấu mẹ mẹ sao, sẽ có cố có vậy. cô mỗi ngày đi làm thời gian bên hắn cũng có hạn mà ba mẹ kinh nghiệm xã hội phong phú còn có thể chỉ bảo hắn học thêm một chút cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ngoài cô cuối cùng đành phải đồng ý với ý kiến của ba lúc thập tam đem năm món mặn một món canh dọn xong hắn đã nghe được kết quả như vậy cũng không như những gì hắn tưởng tượng ăn cơm xong liền rời đi mà là dùng thân phận bà con xa ở lại với hai ông bà hắn luyến tiết thanh vi không muốn rời khỏi cô nhưng cũng biết lần này phải đi xa thế nhưng mà cứ như vậy rời đi bất kể là khoảng cách tâm linh hay khoảng cách không gian đều cũng không xa xôi bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt có thể gọi điện cho nhau huống hồ có thể hưởng thụ tình thương của cha mẹ thanh vi hắn đã nhìn ra hai ông bà đều là tự ái văn minh cái này đối với người chưa từng trải qua quà ấm áp gia đình như thập tam mà nói là thứ đáng quý rất khó khăn mới có được cho nên dù không nhà thập tam vẫn là rất cảm kích thật cao hứng từ đó đem sự sợ hãi chia ly tống đi thậm chí đối với cuộc sống tương lai đã có điểm mong chờ giải quyết xong vấn đề cả nhà đều buông gánh nặng xuống vui vẻ vây quần ăn cơm thập tam vốn còn muốn đứng cạnh hầu hạ mọi người dùng cơm bị bà yến kéo xuống yêu cầu ăn chung đồ ăn hương vị không tệ bà yến ăn lấy ăn để cảm khái nói nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì quá tốt rồi thập tam lập tức ngoan ngoãn nói con có thể làm tốt một ngày ba bữa như vậy mẹ yến khinh bỉ có ý gì ông m ộ ư ơ i năm chưa ăn cơm à bà yến dè dặt nói không có ý gì khác tôi nhiều năm như vậy không bị đói chết đều là công lao của bà nhưng mà thật lòng mà nói thì không chết đói nhưng cơm bà nấu so với a ngự còn thua chút xíu mẹ yến hừ mũi hừ tôi là c h ủ nghệ bình thường thôi người ta sống khá giả ngược lại có can đảm sáng tạo món mới chút đồ ăn tôi làm cũng ăn không trôi ví dụ như lần trước cái gì mà cả hấp tôm bóc vỏ còn có cái gì thương vừng hành tây trộn với cơm bà yến đầu hàng mẹ yến thỏa mãn không nói nữa bắt đầu ăn cơm t h a n h vi nín cười húp một thìa súp nói đến biện pháp bà yến nghĩ ra chưa hẳn đã là không phải do bị mùi thức ăn hấp dẫn chỉ là hiện tại có thập tam mẹ yến cũng sẽ chăm sóc thật tốt điểm ấy cô không chút hoài nghi ba mẹ ở cùng với thanh vi hai ngày trong lúc đó thập tam một mực ngủ trên ghế salon ban ngày vội váng quét dọn cả nhà hắn lo lắng khi mình đi rồi thanh vi ở một mình làm việc sẽ mệt mỏi không ngừng lau dọn khắp nơi hai ngày làm cho ngôi nhà vốn sạch sẽ không còn một hạt bụi hai ngày sau thanh vi lái xe đưa bà yến mẹ yến cùng thập tam đi thành phố c c h ó c xe mang theo quần áo cùng sách vở và vật dụng hàng ngày của thập tam lúc thanh vi giúp hắn thu dọn đồ đạc thập tam đặc biệt đem cái ly nhỏ đèn bàn như bảo bối cất vào hành lý bà yến thích kéo đàn nhị hồ thấy cây sáo của thập tam sau này hứng thú của ông với nhà cụ dân tộc càng tăng bắt đầu tìm cách đem thập tam rụ rỗ vào tiểu nhạc đội của ông Mẹ Tam, Yến trịnh trọng nói với thập tam, ngàn vạn lần đừng đáp ứng, Thập với đáp bà ê n trong tất cả đều l m ấ yến ông già tập luyện hay biểu diễn đều ở công không luyện diễn viên. Hơn nữa bọn họ một khi diễn tấu, du khách đều không tránh thì né. già biểu khi Bà tập một tấu, thì đều du đều hay y họ khách ở không phục nói bậy bạ gì đó tiểu nhạc đội chúng tôi thập tam nhìn hai ông bà đấu võ mồn khóe môi nhẹ nhàng gợi lên giúp thập tam dàn xếp tốt bên chỗ ba mẹ thanh vi trở về nhà mình cho dù qua tết không có mấy ngày nhưng đột nhiên hồi phục trạng thái sống một mình dường như có chút không quen buổi sáng đã không còn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đã không còn bát cháo nóng hồi buổi tối vào cửa đèn không còn sáng đã không còn người luôn đợi cô về cô mới phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn dáng người thẳng tắp của thập tam ánh mắt sáng ngời nụ cười nhàn nhạt đã để lại trong cô một thói quen như thế nhưng mà chỉ mấy tháng mà thôi mấy tháng dĩ nhiên cũng làm thay đổi lòng cô tối hôm đó thanh vi cùng bạn bè ra ngoài hát cây tv trở về đêm đã khuya cô lúc này cũng không muốn về nhà vốn là một nơi ấm áp an toàn bây giờ lại bởi vì thiếu đi khuyết một người mà vắng vẻ hẳn nhất là sau khi vừa tụ hội náo nhiệt trong phòng ngọn đèn như trước người kia vừa thấy cô liền đưa một ly nước ấm người kia làm sai một chút đã thấp thỏm không yên thập tam đang làm gì nhỉ thành v i đột nhiên ý thức được thập tam trong lòng cô bất chi bất giác trọng lượng đã tăng lên quá nhiều giống như đã rất lâu rồi cô không quan tâm đến tình cảm vì trước kia đã bị tổn thương rất đau cho dù hiện tại một thân một mình nhớ cũng là thập tam chứ không phải lá rộng trời thua kia thật sự động tâm sao thế nhưng thập tam nhỏ hơn cô sáu tuổi đối với cô phần lớn là ơn nghĩa bây giờ còn là người không nghề nghiệp tuy về sau hắn chắc chắn nổi danh một phương nhưng cô có thể đợi đến lúc đó sao chưa kể tâm ý của thập tam đối với cô chắc chắn sẽ không đổi sao Cô đã tuy ổ tuổi i rồi, khi đó cô đã cô quá ê u đương rồi, sẽ phải sẽ cản h chướng khắp nghĩ Thanh không tình khổ. ị u muốn yêu Tuy áp lực cùng có c ngại nơi, đương tới Vi mối gian một đó trở cùng ngăn cách dễ dàng khiến cho tình cảm thăng hoa hoặc khắc sâu nhưng miễn đi vì như vậy cũng tạo thành thương tổn cực lớn cảm tình trong đấu tranh quá mức thống khổ lý trí t i ề u thanh vi tuyệt đối không dám nếm thử những cái này mẹ yến đã từng nhắc nhở cô chính cô cũng nhận thức rõ ràng thế nhưng mà vì cái gì lại có chút không cam lòng có chút hy vọng thủy chung tồn tại trong lòng thành vì nghĩ đi nghĩ lại rốt cục ý thức mơ hồ thiếp đi